Chương 789, Cửu âm giới vực 2, chương 789, Cửu âm giới vực 2. Đối mặt với bốn tôn cường giả công kích, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng khinh thường độ cong. Hắn vung tay lên, một đoàn kim quang từ trong tay áo quét sạch mà ra, hóa thành một thanh bảo kiếm. Đó là long tượng bá khí ngưng tụ mà thành bảo kiếm, uy lực vô tận. Hắn cơ tay phải nắm chặt bảo kiếm, nhẹ nhàng quét ra ngoài. Bảo kiếm màu vàng kia cùng bốn tôn cường giả tế ra tới pháp bảo đánh vào nhau. Trong nháy mắt, bốn tôn cường giả pháp bảo nhau nhau bị đánh bay ra ngoài, trên mặt bọn họ tràn đầy hãi nhiên thất sắc biểu lộ. Thạch cơ tu vì vậy mà như thế người tiền, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải kết quả như vậy. Thạch cơ thu liễm long tựa bà khí, sau đó giậm chân mà đến, hướng phía bốn tôn tu sĩ từng bước một tới gần. Cái kia bốn tôn tu sĩ dọa đến sắp nứt cả tim gan, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, một cỗ cường đại lực hấp dẫn đột nhiên sinh ra, bọn hắn căn bản là không tránh thoát cái kia cỗ cường đại hấp xạ chi lực. Thạch cơ một thanh bóp lấy bốn người cổ họng nhấc lên, như là dẫn theo bốn cái dây đợi làm thịt. "Tiểu tử, nhanh lên thả chúng ta, chúng ta thánh chiến liên minh tuyệt đối sẽ không tha ngươi." Bị thạch cơ bóp lấy cổ mấy người tức giận rít gào lên đứng lên. Trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Không tha cho ta. Thánh chiến liên minh tính là cái giám gì a? Lão tử ngay cả chủ tử các ngươi cũng dám đánh. Các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Thạch Cơ cười ha hả, sau đó hắn dùng sức boss, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng khinh thường đều phát tiết tại boss một cái này bên trong. Cái kia bốn tên tu sĩ cái cổ tại Thạch Cơ trong tay trong nháy mắt bị boss vỡ nát, sinh cơ đoạn tuyệt. Chúa tể chi khải, ngươi mặc nó vào. Thạch Cơ tướng chủ làm tiện chi khải đưa cho họ Nam Cung Nguyệt, chính mình thì đổi lại thanh đồng chiến thương, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Hắn cùng họ Nam Cung Nguyệt xanh bay. Trốn phiến nơi xa chạy trốn mà đến các tu sĩ đánh tới. Không tốt, mau trốn. Gia hỏa này quá quỷ dị, đơn giản không phải người. Có tu sĩ hoảng sợ hô to, quay người liền hướng sơn mạch chỗ sâu phi nước đại. Thạch cơ sao lại tùy tiện buông tha những người này, tay hắn cầm thanh đồng trường thương, như bóng với hình truy sát mà đi. Trong lúc thoáng qua, Thạch cơ cùng họ Nam cung Nguyệt liền đuổi kịp những tu sĩ kia. "Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Chúng ta Thánh chiến liên minh cường giả ngay tại chạy đến, chờ bọn hắn đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Không sai, các ngươi chết chắc." Đến lúc đó, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Các tu sĩ hung tợn mượn rùa. Uy hiếp Thạch Cơ, nhưng Thạch Cơ không hề sợ hãi, hắn biết rõ chính mình sớm muộn sẽ cùng Thánh Chiến Liên Minh chính diện giao phong. Đã như vậy, sao không hiện tại liền lấy những này Thánh Chiến Liên Minh ra hỏa khai đao? Thạch Cơ không do dự nữa, trực tiếp thúc dục Chúa Tể Chi Khải nội ẩn dấu cấm chế. Lập tức, Chúa Tể Chi Khải tản mát ra trận trận cường đại áp, để những tu sĩ kia sắc mặt biến. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Chúa Tể Chi Khải thả ra uy áp so trước đó càng thêm cường đại. Thạch Cơ cầm trong tay thanh đồng chiến thương, như mãnh hổ hạ sơn giống như thẳng hướng những cái kia chạy trốn tu sĩ. Rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị Thạch Cơ chém ở dưới thương. Máu tươi cùng linh hồn chi hỏa bị thạch cơ thôn phệ. Thạch cơ cảnh giới tại thời khắc này đột phá đến tiên quân cấp bậc. Mặc dù khoảng cách đế cảnh còn kém nửa bước, nhưng cái này khoảng cách nửa bước đã đủ để để thạch cơ chiến lực tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Họ Nam cung Nguyệt cùng thạch cơ cùng nhau xâm nhập thánh chiến liên minh nội địa. Nơi này cao gia yêu thú hoành hành, bọn hắn trên đường đi tao ngộ các loại nguy hiểm, nhiều lần đều suýt nữa mất mạng tại yêu thú miệng. Cũng may có chủ làm thiện chi khai che chở, bọn hắn mới lấy biến nguy thành an. Chúng ta được nhanh điểm xuyên qua mảnh cổ lâm này, nói không chừng có thể nhìn thấy thánh chiến liên minh khu vực hạt tâm. Tốt, chúng ta cái này xuyên qua cổ lâm. Thạch Cơ gật đầu đáp. Hai người cấp tốc xuyên qua toàn bộ cổ lâm, đi tới sơn lâm bên ngoài. Trước mắt xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ, công trình kiến trúc phong cách cổ xưa mà trang trọng, lộ ra uy thế nguyệt tăng thương. Nhưng kỳ quái là, những kiến trúc này vật y nguyên bảo tồn hoàn hảo, hiển nhiên năm đó tu sĩ cũng không phá hư tòa thành trì này. Thạch Cơ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hỏi, "Tòa thành trì này là chuyện gì xảy ra?" Năm đó mảnh khu vực này có rất nhiều thế lực tranh đoạt tòa thành thị này, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thánh chiến liên minh trong tay. Họ Nam cung Nguyệt giải thích nói, "Nghe nói lần kia tranh đoạt thành thị thế lực rất nhiều, bao quát thiên ma tộc, minh tộc chờ chút." Những thế lực kia cường giả đều tham dự trong đó, nhưng cuối cùng vẫn thành chiến liên minh cười cuối cùng. Nghe được lời nói này, Thạch Cơ có chút giận mình. Tòa thành trì này xác thực không phải tầm thường, nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy thế lực tranh đoạt. Thạch Cơ mang theo họ Nam Công Nguyệt hướng phía thành trì bay đi, đáp xuống trên tường thành. Hắn phát hiện tòa thành trì này lại có trận pháp thủ hộ, còn có cấm chế phòng ngự. Hàn Lãn nơi này còn có người ở lại. Thạch Cơ nghi ngờ thầm nói. Lập tức hắn mở ra cấm chế phòng ngự, cùng họ Nam Công Nguyệt cùng nhau đi vào trong thành. Tòa thành thị này khổng lồ mà to lớn, nhưng khu phố bố cục cũng không phức tạp. Thạch Cơ cùng họ Nam Công Nguyệt tiến nhập một nhà khách sạn, hỏi thăm một phen sau biết được, khách sạn lúc đầu chủ nhân đã dọn đi rồi. Thạch Cơ dự định tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, suy nghĩ thêm tiến về Bắc Cực thế giới sư tỉnh. Bọn hắn tìm một gian phòng ở lại. Thạch Cơ lấy ra Chúa Tệ Chi Khải, đưa cho họ Nam Công Nguyệt nói ra, "Ngươi bây giờ mặc vào đi, cái này Chúa Tệ Chi Khải có thể tăng lên lực chiến đấu của ngươi." Họ Nam Công Nguyệt tiếp nhận Chúa Tệ Chi Khải, mặc vào người. Khí chất của nàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như một vị nữ hoàng giống như cao quý mà uy nghiêm. "Thật xinh đẹp a, ta thích." "Ngươi đây." "Thích không?" Đương nhiên nữa tất a, xinh đẹp như vậy đồ vật, ai không thích đâu. Chúng ta cũng đừng nói chuyện tiếp, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường đâu. Thạch Cơ duỗi lưng một cái, sau đó nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Họ Nam cung Nguyệt ngồi tại bên giường, nhìn xem Thạch Cơ anh tuấn bất phàm bên mặt, trong lòng ngập áp. Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền bò lên trên Thạch Cơ giường, cùng hắn dựa chung một chỗ. Sáng sớm hôm sau, họ Nam cung Nguyệt dậy thật sớm làm niệm tâm. Hai người ăn uống no đủ sau liền bắt đầu khởi hành đi đường. Không thể không nói, họ Nam cung Nguyệt chủ nghệ thật sự là quá tuyệt vời, mỗi một đạo đồ ăn đều đẹp đẽ đến làm cho người không nhịn xuống miệng. Thạch Cơ không khỏi có chút hâm mộ nhìn về phía họ Nam Cung Uyển, nghĩ thầm chính mình lúc nào cũng có thể học được nấu cơm liền tốt. Nếu thật có thể như vậy, hắn liền có thể là Tuyết Dao tự tay xào nấu mỹ thực. Chỉ cần Tuyết Dao có chu mớn, hắn nguyện dốc hết tất cả, vì nàng chuẩn bị đầy đủ món ngon. Người tựa hồ có chút không thích hợp, họ Nam Cung Uyển phát giác được Thạch Cơ dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, than nhẹ một tiếng, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, thế gian này có nhiều thứ, thật sự là quá mức trân quý, để cho người ta khó mà dứt bỏ. Họ Nam Cung Uyển nghe vậy, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhưng lại chưa nhiều lời. Thời gian trôi mau, Trong nháy mắt 3 tháng đã qua. Một ngày này, Thạch Cơ cùng họ Nam cung Nguyệt tại một con sông bờ xây dựng cơ sở tạm thời, dự định nướng chút ăn thịt đến hưởng dụng. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh áo đen từ đó bước ra. Nam tử kia chắp tay sau lưng, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm, những nơi đi qua, nhiệt độ chợt hạ xuống, làm cho người không rét mà run. Chương 790, tài liệu quý hiếm, 1, chương 790, tài liệu quý hiếm, 1. Là hắn, họ Nam cung Nguyệt thấy một lần nam tử áo đen kia, sắc mặt đột biến, lập tức đứng dậy, thần sắc cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Thạch Cơ cũng nheo mắt lại, chăm chú nhìn tên nam tử kia. Người này, chính là cựu âm giới vực 16 châu bên trong thanh danh hiển hách tu sĩ, Diêm La Quỷ Vương. Diêm La Quỷ Vương thanh danh, có thể nói là như sét đánh bên tai. Nghe nói thủ đoạn hắn thông thiên, thực lực sâu không lường được. Thạch Cơ mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt Diêm La Quỷ Vương bản tôn. Trong truyền thuyết, Diêm La Quỷ Vương có được một đầu dài đến vạn mét long xà, nhưng việc này là thật hay không, lại không người biết được. Bất quá, Thạch Cơ tin tưởng, liên quan tới Diêm La Quỷ Vương nghe đồn, hơn phân nửa đều là thật. Bởi vì người này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hắn suy đoán, Diêm La Quỷ Vương rất có thể là một vị đế chủ cấp cường giả khác. Diêm La Quỷ Vương vừa xuất hiện, liền tản mắt ra uy áp kinh khủng, đem Thạch Cơ cùng họ Nam Công Nguyệt bao phủ trong đó. Quỳ xuống, dập đầu. Diêm La Quỷ Vương thanh âm đạm mạc mà băng lãnh, phảng phất không thể nghi ngờ. Thạch Cơ cùng họ Nam Công Nguyệt nghe vậy, đều là sững sờ. Diêm La Quỷ Vương lại để bọn hắn quỳ xuống dập đầu. Gia hỏa này chẳng lẽ đi rồi? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Đầu ngươi có phải hay không nức vào, để bản công tử dập đầu cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là dễ hèn nào?" "Tiểu tử, ngươi dám chống lại ta?" Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Diêm La Quỷ Vương trong mắt lóe lên âm nhiên hàn ý, giậm chân hướng Thạch Cơ đi tới. Hắn ý đồ bắt Thạch Cơ, bước bạch hắn vì chính mình hiệu lực. Thạch Cơ nhíu mày, cái này Diêm La Quỷ Vương còn muốn dùng loại phương thức này nhục nhã hắn, thật sự là tự tìm đường chết. Hắn cười lạnh đáp lại, "Bản công tử đang cần cái người hầu đâu, ngươi nếu muốn làm nô tài, vậy bản công tử liền cố mà làm nhận. Yên tâm, bản công tử nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Diêm La Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Trong cơ thể hắn tuân ra thao thiên ma khí, che khuất bầu trời. Nô gia tay phải hóa thành một đạo ma trảo, hướng Thạch Cơ chộp tới. Ma trảo kia tản ra khủng bố đến cực điểm ba động, làm người sợ hãi. Thạch Cơ thấy thế, lông mày gảy nhẹ, cái này Diêm La Quỷ Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đưa tay một chưởng vô hướng hư không, đem ma trảo kia đập đến vỡ nát. "Ha, có chút bản sự, khó trách dám ở bản vương trước mặt lớn lối như thế." Diêm La Quỷ Vương khinh miệt nhíu môi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp xẹt qua thiên địa, trong nháy mắt đi vào Thạch Cơ trước người, một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Thạch Cơ thi triển thiên hỏa, miễn cưỡng ngăn cản được Diêm La Quỷ Vương cái này lăng lệ bá đạo công kích. Nhưng mà Diêm La Quỷ Vương lại liên tiếp vung ra mấy chủ quyền, đều bị Thạch Cơ xảo diệu né tránh. Ta môn quyền pháp này tên là Bát Hoang Quyền, chính là thiên giai cao đẳng tiền thuật. Cho dù ngươi lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, cũng đừng hòng phá mất ta Bát Hoang Quyền. Ngươi cái này Bát Hoang Quyền tuy mạnh, lại không đả thương được ta mấy mai. Ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bát Hoang Thần Quyền uy lực, Bát Hoang Thần Quyền, Băng diệt thương khung, hủy diệt chư thiên. Diêm La Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra trung cực sát chiêu. Môn tuyệt học này uy lực khủng bố đến cực điểm, làm cho người sợ hãi. Hắn huy động hai tay, thi triển ra Bát Hoang Thần Quyền cùng Thạch Cơ triển khai một trận đại chiến thực liệt. Diêm La Quỷ Vương bắt hoang thần quyền quả nhiên kinh người, không hổ là thiên giai cao đẳng tiên tuật. Người này không chỉ có cảnh giới cao thâm mà chắc, còn tu luyện có các loại cường đại công pháp cùng tiên tuật, thực lực sát thực cường hãn. Thạch Cơ khẽ gật đầu, đối với Diêm La Quỷ Vương thực lực biểu thị tán thành. Nhưng mà, hắn vẫn chưa đem Diêm La Quỷ Vương để vào mắt. Diêm La Quỷ Vương càng đánh càng phi thuận, vốn cho là bằng vào chính mình cường đại chất lực, có thể nhẹ nhõm trấn áp Thạch Cơ. Nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình một mực ở vào hạ phong, cái này khiến hắn dị thường tức giận. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, quyết định liều mạng một phen. Hy vọng có thể thay đổi thế cục, đem thạch cơ chấm giết. Lần này, Diêm La Quỷ Vương ngưng tụ ra Lĩnh Nha Lĩnh Nhĩ Phù Văn, vượn quanh ở trung quanh, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt hơn. Ngay sau đó, từng nét phù văn từ Diêm La Quỷ Vương trong tay bay ra, bọn chúng trên không trung cấp tốc sen lẫn dung hợp. Cuối cùng, ngưng tụ thành một viên ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa uy năng phù văn quang cầu. Khi phù văn này quang cầu thành hình thời khắc, Diêm La Quỷ Vương phát ra một tiếng giống giận rung trời. Viên phù văn kia quang cầu như là sao trời hướng phía thạch cơ tấn mãnh đập xuống. Uy lực của nó chi không bố, phản phất có thể phá hủy chư thiên vạn giới, đem hết thảy hóa thành hư không. Nếu như bực này kinh khủng công kích rơi vào thạch cơ trên thân, hắn tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, hôi phi yên diệt. Đi cho đi. Tiểu tử, nhớ kỹ, đây là ngươi lần thứ nhất kiến thức đến Diêm La gia gia thực lực chân chính. Diêm La Quỷ Vương dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thạch cơ, phảng phất đã đoán được thạch cơ tại hắn dưới một kích này hình thần câu diệt, tan thành mây khói thảm trạng. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thạch cơ bấm tay gãy nhẹ, ba đạo pháp quyết trong nháy mắt bay ra. Bọn chúng như linh xà giống như quấn chặt lấy viên phụ văn kia quan cầu. Ngay sau đó, răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, phụ văn quan cầu lại trực tiếp sụp đổ. Hoàn thành hư vô. Một màn này, để Diêm La Quỷ Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà phá hết ta tiên thuật. Diêm La Quỷ Vương trong mắt tràn đầy không giáng tin. Thạch Cơ cười lạnh đáp lại, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo bát hoang thần quyền. Bất quá cũng như vậy thôi. Diêm La Quỷ Vương nghe vậy, sắc mặt càng âm trầm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ lấy lợi hại tiên thuật sao? Hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nói xong, Diêm La Quỷ Vương hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, từng đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt vụ phóng lên tận trời. Những chùm sáng này trên không trung hội tụ xoắn lẫn, tổ hợp thành lít nha lít nhít quang văn xiển xích. Diêm La Quỷ Vương thi triển môn thần thông này, tên là Vạn Tượng Vực Linh Pháp. Nó quỷ dị khó lường, một khi bị không trụ, liền rất khó tránh thoát. Thạch cơ con ngươi có chút méo lại, thần thông của đối phương xác thực lợi hại, nếu thật bị nó vây khốn, muốn đào thoát, sợ là khó như lên trời. Diêm La Quỷ Vương niết miệng lên một vòng sâm nhiên sát ý, "Tiểu tử, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động lít nha lít nhít quang văn xiển xích, đem thạch cơ trăm chú buộc chặt. Diêm La Quỷ Vương đắc ý nhìn xem thạch cơ, cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà Hắn rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, bởi vì Thạch Cơ trên khuôn mặt không kinh hoàng chút nào thất thố, ngược lại bình tĩnh như nước, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là trấn địch a, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết." Diêm La Quỷ Vương thần sắc hờ hững, nâng lên chân phải, hung hăng đạp hướng Thạch Cơ lồng ngực. Nương theo lấy va chạm kịch liệt âm thanh, Diêm La Quỷ Vương một cước này trùng điệp đá vào Thạch Cơ trên thân. Nhưng mà, Thạch Cơ lại không hề động một chút nào, phản phất người không việc gì bình thường. Diêm La Quỷ Vương con ngươi đột nhiên co vào, khiếp sợ hỏi, "Ngươi làm sao có thể?" Hắn là người tu luyện thành Kim Cương chi thể. Chương 790, tài liệu quý hiếm 2, chương 790, tài liệu quý hiếm 2. Kim Cương chi thể chính là Phật môn đỉnh cấp thần thông một trong, nghe nói chỉ có Kim Thân La Hán mới có thể luyện thành. Nó lực phòng ngự có thể xưng Ngự Tiên, mặc dù Diêm La Quỷ Vương thời kỳ toàn thịnh thi triển Vạn Tượng Phược Linh Pháp, cũng khó có thể tùy tiện phá mất. Bất quá, hiện tại Thạch Cơ dù sao chỉ có đế chủ cảnh giới 500 thiên, lại ở vào trạng thái hư nhược, chiến lực giảm bất đi nhiều. Bởi vậy, Kim Cương chi thể hiệu quả cũng không lớn bằng lúc trước. Nhưng dù vậy, nó ý nguyên đủ để chống lại Diêm La Quỷ Vương Vạn Tượng Phược Linh Pháp. Thạch Cơ nhàn nhạt đáp lại: "Ngươi đoán sai, ta Kim Cương chi thể còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới. Bằng không mà nói, ngươi điểm ấy thần thông như thế nào lại đặt ở trong mắt ta?" Diêm La Quỷ Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Cơ cảnh giới không cao, Kim Cương chi thể lại khủng bố như thế, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Diêm La Quỷ Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại, xem ra ngươi cơ duyên không cạn. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng không nỡ giết ngươi. Ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không công tha ngươi." Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, tiến lên trước mấy bước, hướng phía Diêm La Quỷ Vương tới gần. "Tiểu tử" Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám khiêu toán Chu sát bản tọa? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành phần ngươi. Diêm La Quỷ Vương thâm trầm thanh âm ở trong không khí quấn quẩn, hắn tiếp tục vận chuyển Vạn Tượng Phược Linh Pháp, ý đồ vây khốn Thạch Cơ. Từng đầu tia sáng sen lẫn thành lao tụ, hướng phía Thạch Cơ dũng mãnh lao tới. Thạch Cơ thì tế ra Thạch Kiếm, trong khi vung lên chém ra một kiếm. Nương theo lấy mảnh liệt chói hai tiếng va chạm, Diêm La Quỷ Vương đánh ra tia sáng lao tụ trực tiếp nổ nát vụn. Thạch Cơ nhảy lên một cái, hướng phía Diêm La Quỷ Vương bổ nhào mà đi. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt bản tọa biểu xấu. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Diêm La Quỷ Vương phát ra liên tiếp cười lạnh, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, bốn phía hiện ra càng thêm dọa người trận văn, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, tạo dựng ra một tòa ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy trận pháp. Đi chết đi. Diêm La Quỷ Vương quát lạnh một tiếng, điều khiển cái kia lít nha lít nhít trận văn, như cuồng chiều giống như hướng thạch cơ ban sát mà đi. Diêm La mang cuộc trận. Diêm La Quỷ Vương trầm thấp gằn ghét, chỉ gặp hắn vị trí, hắc vụ quay cuồng, vô tận ác ma hư ảnh ngưng tụ thành hình. Một tôn to lớn ác ma hư ảnh dương nhanh múa vút, phản phất từ chín u minh trong phủ leo ra. Mang theo không thể tưởng tượng lực lượng khủng khủng, hướng Thạch Cơ bổ nhào mà đến. "Ném thử Diêm La Ma ngục trận lợi hại đi." Diêm La Quỷ Vương cười gằn, môn thần thông này tuy là hắn dùng để đối phó những địch nhân khác, nhưng dùng để đối phó Thạch Cơ cũng dư xài. Thạch Cơ trong mắt lóe ra nguy hiểm qua màn, cười lạnh nói, "Diêm La Quỷ ngục trận? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua Diêm La Ma vực trận, nhưng Diêm La Ma ngục trận uy lực, ta còn chưa từng chứng kiến." Hôm nay, vừa vặn lĩnh giáo một phen. Nói xong, Thạch Cơ hai tay nhanh chóng biến ảo ấn pháp, từng cái cổ lão trận văn trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Một tòa to lớn phong ấn chi môn chậm rãi thành hình. Nội bộ chạy ra một khối khí tức kinh khủng, phản vật có thể phong ấn trừ thiên và giới. Tòa Kiêu Phong Ấn Chi Môn, mang theo không có gì sánh kịp ví thế, hướng phía Diêm La Ma ngục trận chấn áp tới. Hai đại thần thông hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Thạch Cơ Phong Ấn Chi Môn, dễ như trở bàn tay phá hủy Diêm La Ma ngục trận, tiếp tục hướng phía Diêm La Quỷ Vương nghiền ép mà đi. Diêm La Quỷ Vương dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng Thạch Cơ căn bản bất vi sở động, Phong Ấn Chi Môn trực tiếp đem hắn trấn áp, lục thân giam cầm ở giữa không trung. Diêm La Quỷ Vương linh hồn ý độ thoát đi thân thể. Nhưng Thạch Cơ pháp lực sớm đã xâm nhập trong đó, trong nháy mắt phá hủy linh hồn của hắn. Diêm La Quỷ Vương, như vậy vẫn lạc. Gia hoàn này, thật sự là gan to bằng trời, ngay cả Quỷ Vương thi thể cũng dám cướp đoạt, cũng không nhìn một chút sư phụ hắn là ai. Có lẽ sư phụ hắn là vị tiên nhân đâu, nếu không, nào dám trêu chọc Quỷ Vương. Chúng ta đi thôi. Đi cái gì nha? Xem cái tôi. Chuyện này không ít tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy, chúng ta ngay ở chỗ này còn chiến, chờ đợi kết quả cuối cùng đi. Xung quanh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Thạch Cơ đánh bại Diêm La Quỷ Vương tin tức lan truyền nhanh chóng, tên của hắn cũng theo đó lan truyền ra. Liên quan tới Thạch Cơ sự tích dần dần được mọi người khai quật ra, hắn lần này có thể nói là kiếm đủ ánh mắt, chiến tích đủ để ghi vào sử sách. Phạm La đề cập Thạch Cơ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tán thưởng thanh âm. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Thạch Cơ danh hào liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hà Châu. Diêm La Quỷ tộc người đến sao? Thạch Cơ khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm lo lắng. Bây giờ Diêm La Quỷ tộc ngay tại khắp thế giới đuổi giết hắn, nếu là bị bọn hắn phát hiện thân phận bây giờ, vậy liền không xong. Hắn lo lắng Diêm La Quỷ tộc sẽ liên hợp thế lực khác đối với hắn tiến hành chặt giết. Bởi vậy, Thạch Cơ nguyên bản định lập tức trở về Thanh Vân Tông bế quan một đoạn thời gian, ẩn nú đi. Nhưng kế hoạch này rất nhanh liền bị hắn bỏ bỏ. Bây giờ Diêm La Quỷ tộc tu sĩ đều đã biết được hắn chém giết Diêm La Quỷ vương, chuyện như vậy lan truyền ra ngoài, hắn nhất định phải trốn. Nếu là hắn lựa chọn chính lẽ, mà Diêm La Quỷ tộc người chưa từng tìm tới hắn, liền sẽ đi Thanh Vân Tông trả thù. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông tổn thương nhất định khó mà dự đoán. Cho nên Thạch Cơ cảm thấy không có khả năng làm như vậy. Nếu không có khả năng chính lẽ, vậy liền mở ra lối riêng, để cho người khác ngộ nhận là ta đã tử vong hoặc là vất lạc, dạng này liền không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta. Thạch Cơ sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp, mượn đạo dân người. Có người muốn lợi dụng hắn đến diệt trừ Diêm La quỷ tộc người, hắn tự nhiên nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp những người kia một thành. Thế là, Thạch Cơ lặng lẽ rời đi Diêm La sơn mạch, hướng phía tây bắc khu vực bay đi. Trên đường đi, hắn thời khắc cảm ứng đến bốn phương tám hướng khí tức, tìm kiếm một chút che giấu khí tức bảo bối. Nếu là gặp được sinh linh mạnh mẽ, hắn liền sẽ ẩn nấp tự thân khí tức, nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì hắn không xác định những cái kia sinh linh mạnh mẽ phải chằng có thể cảm ứng được hắn tồn tại, nếu là không cách nào ẩn nấp ở khí tức của mình, bị sinh linh mạnh mẽ phát hiện, cái kia tất nhiên sẽ gặp nạn. Sau một tháng, Thạch Cơ đã tới một tòa thành trì, các đen thành. Tòa thành trì này là phụ cận mấy trăm tòa trong thành trì khổng lồ nhất một tòa, phồn vinh trình độ cũng là cao nhất, các đại cửa hàng phi thường náo nhiệt. Thạch Cơ đi vào các đen thành sau, tìm một chỗ khách sạn ở lại, tốn hao giá cao tiền mua đại lượng che giấu khí tức vật liệu cùng năng lượng, sau đó tiến vào trong phòng khách nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng tốt như đồ một phen tiếp xuống hành động. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa nổi lên màn bạch sắc, Thạch Cơ liền khởi hành tiến về luyện khí các, dự định thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút tài liệu chất quý. Luyện khí các trưởng sự là một vị lão giả tóc trắng xóa. Lão giả nhìn thấy Thạch Cơ, Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, "Vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào?" Thạch Cơ mỉm cười, chậm rãi nói, "Vạn Bối Thạch Cơ, chuyến tới để bái phòng trưởng lão." Nguyên lai là Thạch công tử, mau mời ngồi, lão giả nhiệt tình kêu gọi, tự thân vị Thạch Cơ chăm trà, hiển thị rõ đạo đại khách. Hắn đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở Thạch Cơ trước mặt, cười nói, "Thạch công tử lần này đến đây, chắc là vì tinh thần huyền thiết đi." Chương 791, Vạn Ác Chi Cốc, 1, chương 791, Vạn Ác Chi Cốc, 1. Tinh thần huyền thiết, đây chính là thế gian hiếm có đỉnh cấp vật liệu, cực kỳ khan hiếm. Trừ phi là quy mô lớn luyện chế pháp bảo lúc Nếu không rất khó nhìn thấy loại này vật trân quý, mà lại, tinh thần huyền thiết hàng năm sản lượng đều cực kỳ có hạn. Bởi vậy, giá tiền của nó cũng là cao đến quá đáng. Nhưng luyện khí các lại có dấu một khối tinh thần huyền thiết, Thạch Cơ lần này đến đây, chính là vì hỏi thăm khối này tinh thần huyền thiết giá cả. Trong lòng của hắn tính toán, nếu có thể đem khối này tinh thần huyền thiết bỏ vào trong túi, lại dung nhập bổ thiên trong lò luyện hóa, nhất định có thể tăng lên pháp bảo uy lực. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đúng là như thế. Lão giả vừa cười vừa nói, Thạch công tử tới đúng lúc, hôm nay ta luyện khí các vừa vặn có một nhóm đỉnh cấp vật liệu muốn tiến hành đấu giá. A Chẳng lẽ lại có đỉnh cấp vật liệu muốn như thế? Lão giả cười híp mắt giải thích nói, "Không sai, hôm nay xác thực có một khối tinh thần huyền thiết muôn đấu giá." "Bất quá, khối này tinh thần huyền thiết cũng không phải là cực phẩm, chỉ là phổ thông phẩm chất mà thôi. Cho nên giá cả tương đối thân dân, chỉ cần 50 triệu thiên thạch, Thạch Cơ có tự ý như thế nào?" Thạch Cơ không chút do dự nói ra, "Vậy liền làm phiền trưởng lão đem khối này tinh thần huyền thiết mang tới." Nói, hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật, bên trong chứa 500 triệu thiên thạch, đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận nhẫn trữ vật, trong lòng âm thầm tán thưởng Thạch Cơ hào sảng. Sau đó, hắn liền phân phó hai tên nữ đệ tử để các nàng mang theo Thạch Cơ tiến về tinh thần huyền thiết phòng đấu giá. Thạch Cơ đi theo hai tên nữ đệ tử sau lưng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, tinh thần huyền thiết dạng này đỉnh cấp vật liệu, trên đấu giá hội nhất định cạnh tranh khốc liệt. Nếu là gặp được thực lực mạnh mẽ đối thủ, vậy coi như phiền toái. Bởi vậy, hắn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vì để phòng vạn nhất, Thạch Cơ thậm chí đem tiểu mao cẩu cũng phóng ra, để nó thủ hộ tại bên cạnh mình. Tiểu mao cẩu mặc dù ham chơi, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác lại hết sức nhạy cảm. Có nó ở bên người, Thạch Cơ cũng có thể an tâm không ít. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến một tòa khí thế rộng rãi phòng đấu giá bên ngoài. Tòa này phòng đấu giá quy mô hùng vĩ, chiếm diện tích chừng vài mẫu rộng. Đám người chung quanh rộn rộn rằng rằng, phi thường náo nhiệt. Lúc này, một tên thân mang quần lụa mỏng màu đỏ, xinh đẹp xinh đẹp phụ nhân từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nàng chính là nhà này phòng đấu giá quản sự, Hồng Nương con, nghe nói bối cảnh thâm hậu. "Phu nhân, vị công tử này muốn tham gia buổi đấu giá hôm nay." Một tên nữ đệ tử bướp nhanh đi đến Hồng Nương tự thân bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra. Hồng Nương con nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ ôm quyền hành lên nói, "Tại hạ Thạch Cơ, muốn tham gia tinh thần huyền thiết đấu giá." Mong rằng Hồng Nương con hỗ trợ an bài. Công tử chờ một lát, một lát Hồng Nương con nói ra, lập tức quay người phân phó. Rất nhanh, một cỗ xe thú đứng tại cửa gia bảo. Hồng Nương con mang theo Thạch Cơ leo lên xe thú, xe thú chậm rãi lên đường, lái về phía phương xa. Thạch Cơ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn phát giác được mình đã bị người để mắt tới. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là âm hồn bất tản a. Hắn mặc dù không biết lai lịch của những người này, nhưng sớm đã có đồn trước. Hắn suy đoán những người này hơn phân nửa cũng là hướng về phía Tinh Thần Huyền Thiết mà đến. Bất quá, Thạch Cơ đối với Tinh Thần Huyền Thiết nhất định phải được Đây chính là kiện nghịch thiên chí bảo, nghe nói ngay cả đế tôn đều đối với nó thèm nhỏ nước dãi. Tinh thần huyền thiết lực công kích cực kỳ khủng bố, cho dù là đế tôn cảnh giới cường giả, cũng không dám tùy tiện ngăn cản nó công kích. Nó là rèn đúc bản mệnh pháp bảo đỉnh tiêm vật liệu, uy lực vô tận. Xe thú rất nhanh lái vào trong chợ đen, dọc theo một đầu sâu thẳm khu phố tiến lên, cuối cùng tại một tòa cổ lão cung điện trước dừng lại. Nơi này có rất nhiều bao sương, đều bị trận pháp cấm chế ngăn cách ra, bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong dạng tình huống, nhưng trong dạng người lại có thể thấy rõ phía ngoài tràng cảnh. Nơi này chính là phòng đấu giá. Thạch Cơ nói ra, vất vả cô nương viên này tiên thạch ban thượng cho ngươi." Nói, hắn lấy ra một viên tiên thạch đưa cho Hồng Nương con. Hồng Nương con vừa cười vừa nói, "Công tử quá khách khí, công tử mời tới bên này." Nàng dẫn Thạch Cơ tiến nhập một gian trong dạng. Thạch Cơ tiến vào bao xương sau, liền ngồi xếp bằng, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thang đến hội đấu giá sắp lúc bắt đầu, Hồng Nương con mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thạch Cơ mở cửa phòng, Hồng Nương con đem một cái hộp ngọc đưa cho hắn. "Tinh thần huyền thiết, đây cũng là khối kia tinh thần huyền thiết, còn xin công tử nhận lấy." Hồng Nương con nói ra. Thạch Cơ tiếp nhận hộp ngọc, nói ra, "Nếu tinh thần huyền thiết đã đến tay Vậy tại hạ liển cáo từ. Hồng Nương con thấy thế, vội vàng nói, công tử chấm đã, khối này tinh thần huyền tiết quả thật thượng thừa chi tuyển, ta còn có rất nhiều công việc chưa kịp tưởng thuật đâu. Không cần nhiều lời, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, cần lập tức xử lý. Chúng ta ngày khác lại tự." Thạch Cơ nói xong, quay người liền muốn rời đi. Hồng Nương con ý đồ ngăn cản, lại không thể tùy nguyện. Trong nội tâm nàng âm thầm mượn mực, Thạch Cơ vì sao vội vàng như thế? Chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì? Hồng Nương con cau mày, suy tư một lát sau, cảm thấy việc này ứng mau chóng bẩm báo cho nhà mình chủ nhân. Như chủ nhân biết được Thạch Cơ đã tới Hắc Phong Tinh, Chắc chắn hỏa tốc chạy đến, có lẽ có thể cùng Thạch Cơ gặp mặt một lần. Ý niệm tới đây, Hồng Nương con quay người quay trở về phòng đấu giá. Đỏ mũ mũ, vừa rồi vị công tử kia, tiền vốn còn dư giả, một tên lão hầu tiến lên đó đến, lo lắng mà hỏi thăm: "Nàng chính là phòng đấu giá thời giám định?" Hồng Nương con đáp: "Hắn tiền vốn hùng hậu, lại thân phận không thể coi thường." Lão hầu nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, càng như thế xa xỉ. Trực tiếp lấy 3 viên tiên thạch mua hàng khối kia chân quý nhất tinh thần huyền thiết. Hồng Nương con than nhẹ một tiếng: "Chúng ta hay là tiếp tục tổ chức hội đấu giá đi?" Lão hầu nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt quét về phía phía dưới tu sĩ, cất cao giọng nói, "Chư vị, lần này hội đấu giá chính thức bắt đầu." Tiếp xuống hội đấu giá, phi thường náo nhiệt, các thức chân bảo nhau nhau biểu diễn. Thạch Cơ một mực tại tìm kiếm thích hợp bản thân nô vật, nhưng mà một phen tìm kiếm xuống tới, nhưng lại chưa phát hiện có thể thỏa mãn hắn nhu cầu đồ vật, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không đột trí, tin tưởng vững chắc, chắc chắn sẽ có phù hợp đồ vật xuất hiện. Sau đó vật phẩm đấu giá này, nguồn gốc từ Hoa vực. Tục truyền, chủ nhân chính là một vị thần bí khó lường tồn tại, tựa hồ đến từ cái nào đó thế giới thần bí, cụ thể nơi nào, còn không được biết. Nhưng hắn cầm trong tay vật này đến đây đâu giá, nhất định có phi phàm nguyên do. Vậy vậy, nó giá trị, tuyệt không phải ba viên tiên thạch có khả năng cân nhắc. Một tên mỹ lệ thị nữ tay nâng thủy tinh khay, trên khay để đặt lấy một cái bình ngọc, trong bình đến tuột cùng chứa vật gì, còn không được biết. Chương 791, Vạn ác chi cốc 2, chương 791, Vạn ác chi cốc 2. Chư vị mời xem, bình này đan dược tên là Long Hỏa Hóa Thánh Đan, chính là một viên cựu giai định phòng chữa thương tiên đan. Phục dụng đằng sau, không chỉ có thể tăng cường nhục thân chi lực, còn có thể tăng lên huyết mạch chi lực, hiệu quả có thể xưng tuyệt hảo. Nếu có vị nào nguyện ý bán ra đan này, chúng ta Hắc Phong Thương Minh chắc chắn cho ưu đãi nhất giá cả. Đương nhiên, phần lớn người có lẽ đều là hướng về phía Tinh Thần Huyền Thiết mà đến, nhưng những cái kia người nhất định thất vọng mà về. Bởi vì khối kia Tinh Thần Huyền Thiết đã bị người vượt lên trước ta trước, một tên nam tu mở miệng nói ra, thân hình hắn trắng kiện, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là nhân vật lợi hại. Một tên khác nam tử áo lam nghe vậy, không khỏi cười khẩy, đứng lên nói, "Ngươi ra 12 mai tiên thạch liền muốn mua xuống Tinh Thần Huyền Thiết. Cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là bộ dạng gì, ngươi phối có được Tinh Thần Huyền Thiết sao? Ngươi biết Tinh Thần Huyền Thiết giá trị bao nhiêu sao?" 10.0000 tỷ tiên thạch. Ta ra 101.0000 lực tiên thạch. Lúc này, Thạch Cơ cũng đứng lên, cất cao giọng nói, ta ra 50.0000 tỷ tiên thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thạch Cơ trên thân. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tính lại, mọi người đều cảm giác chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Thạch Cơ càng như thế tại đại khí thổ. Giá hỏa này cũng quá có tiền đi. Mới mở miệng chính là mấy trăm ngàn nức tiên thạch. Nhiều như vậy tiên thạch, sợ là liên mộ chút cự phế cấp bậc thế lực đều không bỏ ra nổi tới đi. Cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, làm sao lại thành như vậy giàu có? Giang Hỏa này đến tuột cùng là ai? Bối cảnh của hắn hẳn là cực kỳ cương hành. Trong lòng rất nhiều người tràn ngập nghi hoặc. Thạch Cơ thanh âm quá mức bá khí, một bộ không đem đám người để ở trong mắt tư thái. Các hạ xuất thủ ngược lại là hảo phóng, không biết các hạ tôn tính đại danh. Thạch Cơ thản nhiên nói, không dám họ Lục, tên một chữ một cái chữ Lâm. À, nguyên lai là Lục Lâm công tử áo lam tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu, sau đó nói, nếu Lâm huynh đệ như vậy hảo sảng, như vậy, tối nay tinh thần huyền thiết liền về rừng huynh đệ tất cả. Thạch Cơ cười ha hả, lập tức vất tay lấy ra một viên nhận chữ vật, ném về áo lam tu sĩ. Lão Lam tu sĩ kiểm nghiệm trong nhẫn chứa vật tiên thạch số lượng sau, liền để bên cạnh thị nữ đem Sao Trời Huyền Thiết đưa đến Thạch Cơ chỗ trong phòng khách quý. Thạch Cơ đem Sao Trời Huyền Thiết thu hồi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức, hắn nhắm hai mắt lại. Tinh Thần Huyền Thiết mặc dù ẩn chứa cực hạn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng Thạch Cơ Hỗn Độn Cổ Đăng lại có thể đem hấp thu luân hóa. Hắn chờ đợi Tinh Thần Huyền Thiết triệt để dung nhập Hỗn Độn Cổ Đăng bên trong. Một khi Tinh Thần Huyền Thiết dung nhập Hỗn Độn Cổ Đăng, liền có thể trợ hắn cô đọng Hỗn Độn Cổ Đăng. Đây đối với Thạch Cơ mà nói, là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tinh Thần Huyền Thiết tổng cộng có 7 khối, mỗi nhiều đến đến một khối Hắn nương tụ hỗn độn cổ đàng xác suất liền càng cao. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không quên còn lại mấy khối tinh thần huyền thiết. Thạch Cơ dự định đem còn lại 5 khối tinh thần huyền thiết cũng bỏ vào trong túi, vì thế, hắn chuẩn bị trước đập xuống một chút tài liệu luận chế, lại đi tìm kiếm vậy còn giữ lại mấy khối tinh thần huyền thiết. Hắn đem linh hồn chi lực chậm rãi rót vào hỗn độn cổ đàng bên trong, chỉ gặp hỗn độn cổ đàng treo ở giữa không trung, tản ra nhu hòa hào quang màu xanh, cái kia mông lung hỗn độn thành quang đem Thạch Cơ cả người bao phủ trong đó. Thạch Cơ vận chuyển lên bộ thiên thuật, trong chốc lát, hỗn độn cổ đàng hấp thu tinh thần huyền thiết tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thời gian một ngày lặng yên trôi qua, Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tinh khí thần càng sung mãn. Ngày thứ 2 lại qua, thời gian trôi mau, trong nháy mắt 14 ngày đã qua. Một ngày này, Thạch Cơ từ trong phòng dạo bước mà ra. Mạng của người này cũng thật là cứng a, thế mà còn sống. Không ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trước đây, rất nhiều tu sĩ đều nhận định Thạch Cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn lại như kỳ tích sống tiếp được. Mạng của người này sát thực rất lớn a. Đám người nhao nhao nghị luận lên. A, đó là ai nha, tốt một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân. Tiếp lấy Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Thạch Cơ. Lúc này mới phát hiện, Thạch Cơ lại ngồi tại ở gần cửa ra vào vị trí, một bên thản nhiên uống rượu, một bên thích chí thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh trí. Thiên địa tựa hồ là cái quý khách có tu sĩ nói ra. Gia hỏa này đến cùng là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua người này, ở trên đấu giá hội cũng chưa từng gặp qua thân ảnh của hắn, hắn là lúc nào tiến vào hội đấu giá? Một chút tu sĩ bắt đầu giao lưu. Những người này cũng không phải là tới tham gia hội đấu giá, bọn hắn đều là loại kia nhàn vân giá học giống như tu sĩ, ưa thích ẩn cư tại Thâm Sơn đại xuyên bên trong rốc lòng tu luyện. Bọn hắn từ trước đến nay khinh thường tại tham gia hội đấu giá loại hình địa phương. Vị công tử này, ngài nếu là cần gì bà bối, cứ mở miệng chính là. Một lão giả đi lên phía trước nói ra, hắn là nơi này người chủ trì. Ta cần một gốc âm dương cỏ, các ngươi chỗ này có thể có âm dương cỏ bán ra? Thạch Cơ hỏi. Âm dương cỏ là một loại có chút hiếm thấy linh thảo, người bình thường căn bản khó mà tìm được, cho dù tại phòng đấu giá bên trong cũng cực kỳ trân quý. Thật có lỗi, loại linh thảo này, chúng ta chỗ này không có tên lão giả kia nói ra. Lúc này, lại có một lão giả chậm rãi đi tới. Tên lão giả này thân mang một bộ áo bào trắng, Tiên Phong Đạo cốt Hàn Khê nhíu mày, nhìn về phía Thạch Cơ hỏi, gốc này âm dương cổ, lão hủ trong tay ngược lại là có một gốc, công tử có thể dùng một gốc linh thảo cùng lão hủ trao đổi. Đổi? Đương nhiên đổi. Tên lão giả kia lấy ra một cái hộp, đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ tiếp nhận hộp, đem nó mở ra. Chỉ gặp trong hộp nằm một gốc toàn thân trắng như tuyết linh thảo, bụi linh thảo này bị âm dương nhị khí chỗ lở lở. Cái này chính là âm dương hoa, âm dương quả là âm dương hoa cùng một loại khác âm dương có kết hợp sau thai nghén mà ra, một khi thành thục, có thể hình thành âm dương hạ sen. Âm dương hạ sen có thể làm cho đế hoàng cảnh giới trở xuống tu sĩ đột phá cảnh giới xác suất cao tới 80. Mà lại, Âm Dương Hà Sen đối với chữa trị linh hồn thương tích cũng có được cực mạnh khôi phục tác dụng. Hai loại đồ vật đều mười phần hiếm thấy, nếu là công tử muốn Âm Dương Hà Sen hoặc là Âm Dương cỏ lợi nói, lão hủ đề nghị công tử tiến về Dược Vương Cốc đi mua sắm Âm Dương cỏ. Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, tên lão giả này quả nhiên biết được không ít liên quan tới Âm Dương cỏ cùng Âm Dương Hà Sen tích tức, xem ra tòa này thương trưởng hay là rất có nội tình. Thạch Cơ nói ta nhớ kỹ, cáo tử. Đi thông thả không tiễn. Giờ đi phòng đấu ra sau, Thạch Cơ tiếp tục đi đường, hướng phía Dược Vương Cốc xuất phát. Dược Vương có khoảng cách nơi đây cũng không tính xa, đại khái phi hành một ngày tà hữu liền có thể đến. Thạch Cơ tại một chỗ trong rừng rậm hạ xuống tới. Lập tức, hắn đem Tiểu Long Triệu hoán đi ra, Tiểu Long trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Thạch Cơ ở xung quanh bố trí mấy cái ẩn nặc trận pháp, sau đó tiến vào trong động phụ bế quan tu luyện. Hắn dự định thử một chút, có thể hay không ngưng tụ ra Hỗn Độn Cổ Đăng Hỏa Diễm hạt giống. Nếu là có thể ngưng tụ ra Hỏa Diễm hạt giống, đối với Thạch Cơ mà nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Thạch Cơ nắm giữ lấy 9 loại thiên hỏa, nếu là ngưng tụ ra Hỏa Diễm hạt giống, uy lực của nó sẽ tăng lên gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần không chỉ Nếu là không cách nào ngưng tụ ra hỏa diễm hạt giống, đối với Thạch Cơ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thạch Cơ ngồi sẽ bằng, trong đầu không ngừng diễn luyện lấy Chư Thiên Vạn Đạo bên trong liên quan tới âm dương chi đạo cảm ngộ. Cuối cùng, Thạch Cơ bắt đầu nếm thử ngưng tụ hỏa diễm hạt giống. Hắn đầu tiên nếm thử tự nhiên là âm dương chi đạo. Pháp lực của hắn phun trào mãnh ra, ở trong hư không ngưng tụ ra hỏa diễm hạt giống. Sau đó, hắn bắt đầu tế luyện hỏa diễm hạt giống. Quá trình này có chút gian nan, bất quá Thạch Cơ hay là miễn cưỡng ngưng tụ thành công hỏa diễm hạt giống. Thạch Cơ đem hỏa diễm hạt giống nắm bắt đi ra. Chương 792, Thoải mái linh hồn. 1.792, thoải mái linh hồn, 1. Tiếp lấy, hắn thôi động pháp lực bao trùm hỏa diễm hạt giống. Sau đó, hắn đem hỏa diễm hạt giống tốt về, hỏa diễm hạt giống dung nhập thạch cơ trong nội thân. Thạch cơ bắt đầu toàn lực trùng kích đại đế cảnh giới. Nhưng mà, pháp lực của hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn không có thể đặt chân đại đế cảnh giới. Thạch cơ đành phải ngừng lại. Làm sao lại thất bại đâu? Ta rõ ràng đã độ chạm đến đại đế cảnh giới môn cảnh á. Thạch cơ nhíu mày suy tư, lập tức lắc đầu. Xem ra chính mình cơ duyên còn chưa tới. Thạch cơ cũng không nản nổi, hắn tiếp tục tu luyện. Trước khi ngủ, Hắn phục dụng mấy quả đan dược. Sáng sớm ngày thứ 2, Thạch Cơ dùng qua điểm tầm đằng sau, trực tiếp thẳng trước hướng phòng đấu giá. Lần này, Thạch Cơ vẫn như cũ lấy chính mình lúc đầu dung mạo gặp người. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ liền đi vào một tòa đình viện. Trong đình viện, một đám tu sĩ si đang lặng lặng đứng lặng, bọn hắn đều đang ngẩng đầu ngóng trông hội đấu giá bắt đầu. Thạch Cơ tìm hiểu lánh, chậm rãi ngồi xuống. Nghe nói trên lần hội đấu giá này sẽ xuất hiện hai quyển cực phẩm tiên khí cấp bậc bà bối, chúng ta thật đúng là thật có phúc. Hắc hắc, nếu có thể đem cái này hai quyển bảo bối đem tới tay. Chúng ta sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội, cho nên hôm nay nhất định phải dốc hết toàn lực, tranh thủ cầm xuống hai món bảo vật này, cơ hội như vậy có thể quá hiếm có. Không ít người hưng phấn mà nghị luận ầm ĩ. Thạch Cơ trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ bọn hắn nói chính là cái kia hai loại linh thảo? Bất quá, nơi này chính là phòng đấu giá theo lý thuyết sẽ không đấu giá loại kia giá trị liên thành bảo bối đi. Ngay tại Thạch Cơ suy tư những chuyện này thời điểm, một lão giả chậm rãi leo lên bàn đấu giá. "Các vị khách quan, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất áp trục vật phẩm. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất là một bộ tàn quyển, nghe nói nó là từ một cấm khu bên trong lấy được." trên tàn quyền mặt ghi lại một môn thần bí truyền thừa, mặc dù truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại dị thường nghịch thiên, hy vọng các vị hứng thú khách quan có thể nô nước tập nhập cảnh tranh. Lão giả thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều người nghe xong đều mười phần chấn kinh, không nghĩ tới lại có như thế nghịch thiên đổ vật hiếm như thế, những cường giả kia càng là lộ ra nóng bỏng thân sắc. Thạch Cơ cũng không khỏi hơi nhíu lên lông mày, hắn vốn cho là lần hội đấu giá này sẽ chỉ đấu giá ba loại linh thảo hoặc là âm dương arsen, lại không nghĩ rằng, lại còn đấu giá một bộ tàn quyền Thạch Cơ kỳ thật cũng không phải là rất mong muốn bộ kia tàn quyển, bởi vì trên tàn quyển ghi lại truyền thừa đoán chừng cũng chính là một chút phổ thông pháp quyết thôi. Chân chính để Thạch Cơ để ý là tấm bia đá kia. Lúc trước hắn từ trong tấm bia đá đạt được một phần truyền thừa, còn có viên kia lai lịch bất phàm tính đến. Cho nên, có như lợi hại hơn nữa truyền thừa bày ở Thạch Cơ trước mặt, hắn cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Giá khởi điểm 500 tỷ tiền tinh cực phẩm. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 tỷ. 600 tỷ tiền tinh cực phẩm. Rất nhanh, báo giá âm thanh liền liên tiếp mà vang lên. Giá cả một đường liên tục tăng lên. Cuối cùng Bộ kia tàn quyền lấy 900 tỷ tiền tinh cực phẩm giá cả bị người đẩy xuống. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi bộ kia tàn quyền bản thân giá trị. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định không còn sót thủ. Dù sao loại cấp bậc này bà bối, nếu như không có khả năng thành công đấu giá được tay, vậy coi như thật là đáng tiếc. Thế là, Thạch Cơ lựa chọn từ bỏ. Sau đó, lại xuất hiện hai quyển bà bối, theo thứ tự là một chiếc bồ lớn, một chiếc đỉnh cùng một cây trường thương. Ba kiện này bà bối đều bị người thuận lợi lập đi. Kiện thứ tư vật phẩm là một gốc mộc vàng hồ lô đằng. Gốc kia hồ lô đằng cắm rễ tại ngọc tụy bên trong tản ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí, mà lại, cái kia cổ sinh mệnh tinh khí tựa hồ còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, nếu là có người nhiễm phải gốc này hồ lô đằng, thân thể rất có thể sẽ bị ăn mòn rơi. Cho nên, rất nhiều người đều nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, Thạch Cơ lấy 2600 ức tiên tinh cực phẩm giá cả, thành công đem gốc kia hồ lô đằng ra mua. Các ngươi đoán xem, gốc kia hồ lô đằng cuối cùng giá sau cùng sẽ là bao nhiêu? Mặc kệ bao nhiêu, ta tin tưởng, gốc kia hồ lô đằng chủ nhân lần này nhất định có thể kiếm một món hời. Giá hỏa này sẽ không lại nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Đám người không khỏi cười nghĩ luật lên. Thành cơ vận khí luôn luôn vô cùng tốt, rất nhiều chuyện đều đã chứng minh vận khí của hắn xác thực mười phần không sai. Bởi vậy, phần lớn người đều cho rằng, lần này hội đấu giá vật phẩm đấu giá, thành cơ nhất định sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là hai kiện Chuẩn Tiên Giáp Pháp Bảo. Giá khởi điểm 500 tỷ tiên tinh cực phẩm. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 50 tỷ tiên tinh tự phẩm. Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu còn lại hai kiện vật phẩm đấu giá. Chuẩn Tiên Giáp Pháp Bảo. Thành cơ lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn đối với Chuẩn Tiên Giáp Pháp Bảo cảm thấy hứng thú. Chuẩn Tiên Giáp Pháp Bảo uy lực tuyệt luân. Bất luận một cái nào chuẩn tiên giai pháp bảo, đều có thể ngăn cản được chuẩn tiên cảnh giới tu sĩ công kích. Nếu như tu sĩ có một kiện chuẩn tiên giai pháp bảo, như vậy tung hoành thiên võ đại lục sẽ trở nên càng thêm đơn giản cùng nhẹ nhõm. Bất quá, chuẩn tiên giai pháp bảo có giá trị không nhỏ, cần tốn hao khủng lồ tài phú mới có thể mua được một kiện. 50080 tỷ tiên tinh cực phẩm. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng cạnh tranh, giá cả một đường tiểu thăng. Cuối cùng, cái này hai kiện chuẩn tiên giai pháp bảo đều bị người thành công đập đi. Tiếp đấy, lại xuất hiện hai viên trái cây. Trong đó một viên đỏ chói trái cây, ẩn chứa cường đại huyết mạch ba động. Thạch Cơ lấy làm kinh hãi, bởi vì trái cây kia bên trong vậy mà ẩn chứa một tia thái cổ yêu thú đạo thiết huyết mạch. Thái cổ yêu thú đạo thiết chính là viễn cổ hồng hoang niên đại hung thú kinh khủng. Đạo thiết khẩu vị có thể xưng mỹ tiên, nghe nói có thể thôn phệ vũ trụ tinh không thế giới. Mà lại, đạo thiết phòng ngự cũng cực kỳ nghịch thiên. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cùng cấp bậc hung thú hoặc là tu sĩ cường đại liên hợp lại mới có thể đối phó một đầu thái cổ đạo thiết. Mà bây giờ, trái cây này tựa như là một viên có được cường đại lực lượng phòng ngự hung thú trái cây, không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ hóa giải công kích, mà lại đối với đột phá tu vi cũng có được tỏ lớn hiệu quả. Đúng lúc này, Thạch Cơ chợt phát hiện chính mình trong tiểu thế giới, làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn trong tiểu thế giới lại lơ lửng hai giọt huyết dịch. Từ khí tức phân đoán, một giọt thuộc về dòng một cái khác nhỏ thì thuộc về hổ. Cái này hai giọt huyết dịch là Thạch Cơ ngày xưa tại Vạn Át trong cốc ngẫu nhiên mà được. Lúc đó, hắn chưa tới kịp tìm tòi nghiên cứu cái này hai giọt huyết dịch đến tột cùng nguồn gốc từ loại nào sinh linh. Thậm chí, Thạch Cơ đối bọn chúng lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, hắn một mực đem cái này hai giọt huyết dịch chôn tàng tại trong tiểu thế giới, chưa từng gặp người. Nhưng mà, cứ việc Thạch Cơ lập đi lập lại nghiên cứu Nhưng Thủy Trung không thể hiểu thấu đáo cái này hai giọt trong huyết dịch ẩn chứa hão nghĩa. Giờ phút này, ánh mắt của hắn bị một cái khác giọt huyết dịch hấp dẫn. Đó là một giọt máu đen, trong đó lượn lờ lấy lít nha lít nhít phù văn. Thạch Cơ ngưng thần nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện, những phù văn này đúng là tiên văn. Hắn được chứng kiến tiên văn mặc dù không tính thiếu, nhưng phức tạp như vậy tiên văn, lại là lần đầu nhìn thấy. Những ngày này văn bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Chương 792, Thoải mái linh hồn 2, chương 792, Thoải mái linh hồn 2. Khi Thạch Cơ cảm nhận được trong những phù văn này bao vây sức mạnh mang tính chất hủy diệt lúc, thần sắc không khỏi run lên. Loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lại so thiên hỏa bạo tạc sinh ra còn muốn đáng sợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như thế lực lượng kinh khủng? Thạch Cơ nhíu mày trầm tư, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là, những phù văn này bao vây sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đúng là thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi lực, tại chư thiên trong vạn giới được vinh dự sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Mà trước mắt những phù văn này, có thể bao trùm thiên kiếp chi lực, chẳng lẽ bọn chúng là độ kiếp thất bại tiên nhân lưu lại? Thạch Cơ trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là nói những tiên nhân kia cũng không chân chính vẫn lạc, khó trách vật này chân quý như thế, nguyên lai là tiên nhân huyết dịch. Nếu thật là tiên nhân lưu lại, cái kia phục dụng đằng sau, tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như vậy, còn có thể cải thiện nhục thân, thảy lễ linh hồn, thật có thể nói là diệu dụng vô tận. Trong đại sảnh các tu sĩ ánh mắt nóng rực, kịch liệt tranh đoạt cái kia hai quyển chuẩn tiên giai pháp bảo. Thạch Cơ lại một mực chưa giơ bảng cạnh tranh. Hắn biết rõ, những đỉnh tiêm thế lực này, trong tay tất nhiên nắm giữ lấy chuẩn tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nếu bọn họ đem pháp bảo xuất ra đấu giá, tự nhiên có nắm chắc có thể bắt được. Nếu những thế lực cao cấp này đã khống chế chuẩn tiên khí pháp bảo, Thạch Cơ liền bỏ đi cùng bọn hắn tranh đoạt suy nghĩ. Hắn dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi thời khắc mấu chốt lại ra tay. Sau đó phải bán đấu giá là hai quyển chuẩn tiên giai pháp bảo, cùng sau cùng áp chụp vật phẩm, một viên đan dược tên là tụ hồn đan. Tên như ý nghĩa, nó có thể tụ tập người chết đi hồn phách, sau khi phục dụng, có thể làm cho người chết đi một lần nữa ngưng tụ ra thể xác. Viên này tụ hồn đan tuy chỉ là chuẩn tiên đan, nhưng kỳ diệu dùng vô tận. Yêu Quân thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thạch Cơ nghe xong Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, linh hồn bản nguyên của hắn bên trong, thiếu khuyết một đạo linh hồn là vấn. Nếu có thể tìm được linh hồn này là vấn, chiến lực của hắn chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Mà bây giờ, hắn thiếu thốn nhất chính là thân thể mạnh mẽ. Thạch cơ nhục thân, mặc dù đã là hắn nhất là dựa vào, nhưng một khi bị hao tổn, đối với hắn chiến lực đem cấu thành ảnh hưởng cực lớn. Viên này tụ hồn đan, vừa vặn có thể đền bù hắn thiếu khuyết, thạch cơ nhất định phải được. Hắn đứng dậy, cất cao giọng nói, "20 mai hôn độ thạch." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. "20 mai hôn độ thạch, đủ để mua xuống ba bốn kiện chuẩn tiên khí cấp bậc pháp bảo." Mà thạch Cơ lại phải dùng hỗn độn thạch tới mua tụ hồn đan. Hắn chẳng lẽ là điên rồi? Ngươi khẳng định muốn mua? Đương nhiên muốn mua." Thạch Cơ gật gật đầu, thần sắc kiên quyết. "Tốt, thành giao. Chúc mừng vị công tử này đập đến kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, tụ hồn đan." Trên đài đấu giá lão giả mỉm cười tuyên bố. Ngay sau đó, một tiên thị nữ bưng lấy chứa tụ hồn đan bình sứ, nhanh chóng hướng Thạch Cơ bày tới. Thạch Cơ lấy đi tụ hồn đan, quay người rời đi chỗ ngồi. Thật sự là đại thủ bút a, mà ngay cả chuẩn tiên khí pháp bảo đều bỏ được lấy ra đấu giá. Đúng vậy a. Giá hỏa này đoán chừng là muốn mượn tại chuẩn tiên khí pháp bạo lực lượng tối luyện nhục thân, dù sao nhục thân càng mạnh, ngày sau độ kiếp hy vọng cũng liền càng lớn. Thật âm mộ hắn a, không biết giá hỏa này nhục thân cường hoành đến loại trình độ nào. Cũng không thiếu đi, nếu không như thế nào cam lòng dùng hỗn độn thạch dạng này tài nguyên tới mua viên này chuẩn tiên khí cấp bậc tụ hồn đan đâu? Đám người nhao nhao cảm khái. Thạch Cơ thì cấp tốc rời đi phòng đấu giá. Đại hắn sau khi rời đi, một đám người cũng nhao nhao đứng dậy, trong đó vài tồn tổn tại cường đại, tựa hồ để mắt tới Thạch Cơ bóng lưng. Bọn hắn cũng nghĩ theo dõi Thạch Cơ, xem hắn đến tột cùng lai lịch ra sao. Thạch cơ trở về chỗ ở sau, đóng cửa từ chối tiếp khách, trong phòng bố trí cấm chế dày đặc. Hắn lấy ra tụ hồn đan, để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nướt. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn bao la hùng vi sinh cơ như hồng lưu giống như, mãnh liệt rót vào thạch cơ thể nội. Nguồn sinh cơ này thịnh vượng đến cực điểm, đúng như mênh mông vô ngần đại dương mênh mông. Mà lại, nguồn sinh cơ này quần quần không dứt, phản phát không có cuối cùng. Nó để thạch cơ cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái, toàn thân đều thoải mái cực kỳ. Không chỉ có như vậy, nguồn sinh cơ này chính chậm rãi tư dưỡng thân thể của hắn. Đương nhiên, ký chủ muốn tầm bổ đối tượng, hay là thạch cơ linh hồn? Cái này tụ hồn đan hiệu quả, quả thực vượt qua dự liệu của ta, thật sự là quả tuyệt vời." Thạch Cơ hai con ngươi trong nháy mắt rực rỡ hào quang. Hắn vội vàng tiếp tục luyện hóa viên kia tụ hồn đan. Viên này chuẩn tiên đan công hiệu, quả nhiên không tầm thường. Thạch Cơ phát ra được, theo tụ hồn đan dược lực một chút xíu rót vào sâu trong linh hồn. Linh hồn chi hải bên trong, lại liên tiếp ngưng tụ ra từng cái linh hồn vòng xoáy. Mỗi một cái linh hồn trong vòng xoáy, đều tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Những linh hồn này vòng xoáy, đều là lệ quỷ lưu lại. Bọn chúng khi còn sống đều là uy trấn các giới cấp bá chủ tồn tại, cho dù vẫn lạc hóa thành lệ quỷ. Nó linh hồn vòng xoáy vẫn như cô khủng bố dị thường. Giờ phút này, những linh hồn này vòng xoáy chính từ dưỡng thạch cơ linh hồn. Để thạch cơ linh hồn càng cường đại. Thạch cơ thử vận chuyển thái cổ long tự quyết. Vừa mới vận chuyển, hắn liền rõ ràng cảm giác được. Lực lượng linh hồn của mình cũng đang nhanh chóng kéo lên. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Thạch cơ không khỏi vui mừng quá đỗi, nếu là mỗi lần đều có thể có dạng tu luyện này, thật là tốt biết bao a. Nói không chừng, thông qua loại phương thức này, có thể nhanh chóng thanh lý mất linh hồn chi hải bên trong lệ quỷ linh hồn vòng xoáy. Biện pháp này, nghe vẫn rất đáng tin cậy. Cũng không lâu lắm, Tu hồn đan liền bị thạch cơ thôn vẻ hơn phân nữa. Bất quá, thạch cơ chỉ luyện hóa trong đó chừng phân nửa dược lực, bởi vì còn lại dược lực còn cần thời gian từ từ luyện hóa. H huống chi, tu hồn đan đối với lực lượng linh hồn tiêu hao rất nhiều, cho nên thạch cơ chỉ hấp thu một nửa dược lực. Thạch cơ ngồi xếp bằng trên giường, nghỉ ngơi nửa canh giờ, đem tụ hồn đan còn sót lại dược lực triệt để luyện hóa. Lúc này, thạch cơ lực lượng linh hồn bắt đầu tấn mãnh tầng trưởng. Linh hồn của hắn cảnh giới cũng theo đó nước lên thì thွေ lên, rất nhanh liền đột phá đế tông cảnh giới. Lực lượng linh hồn từ đế tông sơ giai đỉnh phòng, một đường tiêu thăng đến đế trong tông giai đỉnh phòng, mới ngừng lại được. Thạch Cơ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Viên này chuẩn tiên đan hiệu quả, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn cũng không vội vã đi lĩnh hội những cái kia chuẩn tiên cấp luyện chế pháp bảo bí thuật, hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Tinh lực của hắn phải dùng tại tăng lên linh hồn trên cấp độ. Sau đó, liền có thể cân nhắc trùng kích thần hoàng cảnh giới. Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Thạch Cơ đi ra sân nhỏ, đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít người đang xôi nội nghị luận. Hiển nhiên, hắn vừa mới cạnh tranh thành công tụ hồn đan sự tình, đưa tới không nhỏ ảnh động. Cho nên Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này tụ hồn đan đến cùng bị ai mua đi? Phần lớn người suy đoán có thể là thế lực nào đó đệ tử, hoặc là đại tộc tuổi trẻ tu tiên. Nhưng khả năng này kỳ thật cũng không lớn, bởi vì Thạch Cơ khuôn mặt đối bọn hắn tới nói quá xa lạ. Mà lại, những đại thế lực kia tuổi trẻ tu tiên, Thạch Cơ đều gặp. Nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua Thạch Cơ, cái này tuổi trẻ tu tiên, trên cơ bản đều đang bế quan tu luyện. Chương 793, uy lực kinh khủng, 1, chương 793, uy lực kinh khủng, 1. Chứ những đại thế lực kia bên trong đỉnh cấp tiên kiêu, không ai sẽ chạy đến chợ đen tới mua đồ. huống chi Chợ đen bên này có quy củ. Trong chợ đen giao dịch đồ vật, tuyệt đối giữ bí mật. Tiểu tử kia, không phải liền là ngày đó bị người vây công tu sĩ sao? Có người chỉ vào xa xa Thạch Cơ nói ra, "Là hắn." Nguyên lai like hắn gọi Lý Mộc A, nghe nói là cái tán tu, mà lại chỉ có chuẩn tiên cảnh giới tu vi. Rất nhiều người đều nhận ra Thạch Cơ. Mặc dù Thạch Cơ tu vi không tính đặc biệt cao, nhưng hắn chiến tích quá kinh người. Lúc trước, Thạch Cơ một mình xâm nhập tinh không thế giới, không biết chém giết bao nhiêu dị vực ma tộc tu sĩ, còn trọng thương một tôn dị vực ma đế. Cuối cùng bức lui dị vực ma đế, đây là cỡ nào không tầm thường chiến tích a? Lúc đó, rất nhiều người đều đang đàm luận Thạch Cơ. Thạch Cơ thanh danh truyền ra ngoài, để rất nhiều tu sĩ đều nhớ ký hắn. Bây giờ, Thạch Cơ thân phận bại lộ. Cái này khiến mọi người đã giật mình vừa nghi nghi ngờ. Giá hỏa này nếu như thế lợi hại, làm sao lại chạy đến chợ đen phòng đấu giá tới đấu giá đồ đâu? Của cải của hắn không đủ để chèo chống hắn tại chợ đen phòng đấu giá tiếp tục mua sắm bạo buổi sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, Thạch Cơ một đường quật khởi, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua hắn thua thiệt trả tiền a. Chẳng lẽ Thạch Cơ trên thân cấp giấu rất nhiều tiền tình? Nhưng cái này tựa hồ cũng nói không thông a. Hắn linh hồn chi hải bên trong Còn cất giấu rất nhiều tiên tính đâu. Ta nhớ được người này. Đô nhiên, có người kinh hô lên. A, ngươi nghĩ tới. Người này đúng là ngày đó cùng dị vực ma tộc Liều Mạn tu sĩ, bất quá tiểu tử này về sau không biết đi đâu, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, mà lại tu vi còn tăng lên tới chuẩn tiên cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a ta hoài nghi tiểu tử này ẩn giấu đi tu vi của mình. Những người khác nghe, đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy vị tu sĩ này nói rất có đạo lý. Thể cơ sắc thực có khả năng che giấu tu vi, không nguyện ý bại lộ thực lực chân thật của mình. Cho nên một khi có người nhận ra hắn, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Năm đó Thạch Cơ có thể từ trong tuyệt cảnh thoát thân, lần này có lẽ cũng là bằng vào hắn những cái kia không muốn người biết thủ đoạn. Nếu như Thạch Cơ thật có thể thi triển ra những cái kia thủ đoạn lợi hại, chỉ sợ sớm đã rời đi chỗ đen. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, quyết định trước tạm thời rời đi, chờ ngày mai Thạch Cơ hiện thân đằng sau, lại tìm kiếm nội tình của hắn, xem hắn đến tụt cùng là lai lịch gì. Thạch Cơ từ trong nhà đi ra, mới vừa ra tới, liền phát giác được chúng quanh tụ tập không ít người. Những người này đều là lai lịch gì? Thạch Cơ trong lòng hơi sửng sợ. Hắn cũng không để ý tới những người này, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, ba nam hai nữ chặn đường đi của hắn lại. Năm người này đều là thân mang lộc lễ ý phục, xem xét liền biết lai lịch không nhỏ. Theo bọn hắn mà đến thị vệ, cung kính đứng ở một bên. Trong đó một tên nữ tử, dung mạo diễm lệ, khí chất lại cực kỳ cao lệnh. Nàng gọi Triệu Tím Điệp, là cửu Châu đế tộc Triệu gia dòng chính hậu nghệ. Triệu Tím Điệp phụ thân Triệu Thiên Hùng, là gia chủ Triệu gia Triệu Vân núi đường huynh. Triệu Vân núi là gia chủ Triệu gia nhi tử, mà Triệu Tím Điệp ra gia, gia thì là Triệu gia lão tổ tông. Bởi vậy, Triệu Tím Điệp địa vị không thể coi thường. Cho dù là thế hệ trước đế chủ kiến đến nàng, cũng phải khách khí khí khí, dù sao sau lưng nàng thế lực quá mức cường đại. Gia hỏa này là ai a? Chưa thấy qua, hẳn là tân tân tán tu đi. Nhìn hắn bộ kia keo kì dị dạng, đoán chừng cũng không có gì tích xúc. Người trung binh nhìn thấy Thạch Cơ sau, nhao nhao khè khè bàn luận đứng lên. Bọn hắn căn bản không có đem Thạch Cơ để vào mắt, thậm chí rời nhắc kiểm tra trên người hắn phải chăng có tiên tình. Xin các hạ dừng bước, xin hỏi phải chăng mua sắm qua tụ hồn tiên tình. Thạch Cơ hơi nhíu mày, cái này Triệu Tím điệp thái độ thực sự quá kém, mình cùng nàng tựa hồ cũng không đập nhau, nàng tại sao lại tìm tới chính mình? Bất quá, Thạch Cơ cũng không trực tiếp trở mặt, mà lại ôm quyền nói ra, cũng không mua sam qua, không có mua qua tụ hồn tiên tinh, lại vẫn dám đến chợ đen bán, thật sự là muốn chết. Triệu Tím Điệp chau phủ nhìn về phía Thạch Cơ, cười lạnh nói: "Thạch Cơ, con ngươi trông nháy mắt âm chấm xuống, hắn nhìn về phía Triệu Tím Điệp nói ra: "Ta không biết chính mình phạm vào tội gì, lại để Triệu cô nương như vậy khinh thị ta." Triệu Tím Điệp cười lạnh nói: "Ngươi phạm phải ngập trời sát nghiệt, lại vẫn dám nói chính mình vô tội." Trung văn tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán: "Công tử này là gan cũng quá lớn, dám ở đây hiên thân, chẳng lẽ chắn sống?" Người này có lẽ có mấy phần bản sự, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Gia hỏa này sợ là đầu óc có vấn đề, không gần như chỉ ở chợ đen vật phẩm bán đấu giá, còn chạy đến trong phòng đấu giá đến, đây là không đem chợ đen để vào mắt sao? Chợ đen người thế nhưng là đổi danh bao che khuyết điểm, hắn tại chợ đen náo sự, khẳng định không có kết cục tốt. Hắc hắc, chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt, nói không chừng việc này sau khi kết thúc, chúng ta còn có thể kiếm chút tiền thuê. Thạch Cơ nói ra, ta cũng không phải là đến chợ đen quấy rối, ta trước đó xác thực mua một chút tụ hồn tiên tinh, nhưng ta cũng không dự định tại chợ đen đấu giá mà là muốn bắt đi cứu trị bằng hữu của ta thế tử. Bằng hữu? Vị bằng hữu nào? Triệu Tím được hỏi. Nàng gọi họ Nam Cung Nhã Na, nàng hiện tại ở Đô Ma. Dẫn ta đi gặp nàng." Thạch Cơ nói ra. "Ta biết nàng là ai, nàng tại Thành Bắc. Ngươi đi theo ta đi." Triệu Tím Điệp nói xong, quay người liền hướng nơi xa bay đi. Thạch Cơ cấp tốc đuổi theo. Hắn phát hiện Triệu Tím Điệp tốc độ cực nhanh, so với chính mình còn nhanh hơn một đoạn, hiển nhiên cái này Triệu Tím Điệp là nhân vật lợi hại. Rất nhanh, hắn thấy được một tòa to lớn sân nhỏ, bên trong xây lấy rất nhiều gian phòng. Lúc này, đang có một nữ tử nằm tại chiếc giường Nàng hai tay mở ra, thân thể cứng ngắc, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nữ tử này chính là họ Nam Cung Nhã Na. Thạch Cơ con mắt đỏ lên, họ Nam Cung Nhã Na thương thế cực kỳ nghiêm trọng, xem ra nữ hài này đã không chống được bao lâu. Hắn xông vào sân nhỏ, đi vào họ Nam Cung Nhã Na chỗ giường. Họ Nam Cung Nhã Na ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thạch Cơ sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng muốn đưa tay chạm đến Thạch Cơ, nhưng cuối cùng không thể thành công. Thạch Cơ tranh thủ thời gian bắt lấy họ Nam Cung Nhã Na tay ngọc nhỏ dài. Họ Nam Cung Nhã Na nhẹ nhàng nói ra, "Da đâu quá a, đau quá." Thạch Cơ nói, "Ta chữa thương cho ngươi." Nói xong, Thạch Cơ vận chuyển pháp quyết, bắt đầu trợ giúp họ Nam Cung Nhã Na khôi phục lục thân. Trong cơ thể hắn phun trào ra bàng bạc năng lượng tinh thuần, bộc lại họ Nam Cung Nhã Na thân thể. Lập tức, những năng lượng tinh thuần này chảy vào họ Nam Cung Nhã Na trong thân thể, không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng. Thời gian dần qua, họ Nam Cung Nhã Na nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp dần dần khôi phục huyết sắc. Thấy cảnh này sau, Triệu Tím Điệp bọn người không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều là tâm tư thông minh hạng người, gặp tình hình này, liền giao nhau suy đoán Thạch Cơ có lẽ tinh thông thuật luyện đan hoặc dược tề học loại này lĩnh vực thần bí. Loại này họ vẫn có thể cấp tốc chữa trị tu sĩ bị hao tổn ngũ căn. Phàm là có thể nắm giữ loại này thần kỳ kỹ nghệ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tiên phú dị bẩm, nghịch thiên mà đi trên tài. Chương 793, uy lực kinh khủng 2, chương 793, uy lực kinh khủng 2. Vậy vậy, Triệu Tím Điệp đối với Thạch Cơ thân phận cũng sinh ra đồng hộ dày đặc hứng thú. Cứ việc nàng đối với mình mỹ mạo cực kỳ tự tin, lại cũng không cho là Thạch Cơ sẽ bị nàng tùy tiện hấp dẫn. Triệu Tím Điệp cảm thấy, Thạch Cơ có thể là thế lực lớn nào đó chúng ẩn thế không ra truyền thừa đệ tử, cho nên mới sẽ có được kinh người như thế thiên phú. Không lâu sau đó, Thạch Cơ đỉnh chỉ là họ Nam Cung Nhã Na chưa thường. Hắn mở to mắt, nhìn về phía họ Nam Cung Nhã Na. Sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt mỏi, nhưng khóe miệng lại treo một vòng mỉm cười thản nhiên. Thạch Cơ nhẹ giọng hỏi, "Nhã Na, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Nghe được Thạch Cơ giọng lo lắng, họ Nam Cung Nhã Na lần nữa lệ rơi đầy mặt. Nàng lơi còn chưa dứt, đột nhiên kịch liệt ho khan, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Họ Nam Cung Nhã Na thân thể càng suy yếu. Thạch Cơ liền tranh thủ nàng ôm vào trong lực, an ủi, "Ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện, tình huống của ngươi rất nguy cấp, cần tĩnh tâm điều dưỡng, nếu không hậu quả khó mà lường được." Họ Nam Cung Nhã Na khẽ gật đầu, ý thức đã có chút mơ hồ, nhưng nàng còn nhớ rõ Thạch Cơ trước đó nói muốn đem tụ hồn tiên tinh giao cho nàng bán đấu giá sự tình. Thế là, họ Nam Cung Nhã Na cố gắng chống đỡ lấy chính mình, muốn đem tụ hồn tiên tinh lấy ra, để cho ta tới đấu giá tụ hồn tiên tinh đi. Thạch Cơ hít sâu một hơi nói ra. Hắn không muốn nhìn thấy họ Nam Cung Nhã Na cứ như vậy chết đi. Lúc trước nếu không phải họ Nam Cung Nhã Na liệu mình kịp rút, Thạch Cơ sớm đã mất mạng tại đầu kia cường đại tinh không ma kình giãy vớt. Họ Nam Cung Nhã Na là ân nhân cứu mạng của hắn. Thạch Cơ tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Hắn quyết tâm muốn cứu chị họ Nam Cung Nhã Na. Họ Nam Cung Nhã Na lại khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta đã không được, không muốn liên lụy ngươi. Ta biết thương thế của mình nặng bao nhiêu, ngươi như tiếp tục giúp ta, ngược lại sẽ hại ngươi. Đến lúc đó không chỉ có cứu không được ta, sẽ còn dựng vào chính ngươi tính mệnh." Thạch Cơ kiên định nói, "Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta có thể nào bỏ xuống ngươi mà kệ?" Họ Nam Cung Nhã Na nhẹ nhàng tựa ở Thạch Cơ trên lòng lực. Thạch Cơ thì ôm họ Nam Cung Nhã Na ngồi tại bên giường, vì nàng chuyển vận pháp lực, bảo hộ linh hồn của nàng không nhận hủy diện. Triệu Tím được hỏi, "Nếu nhẫn chứa vật này, bên trong đồ vật là ngươi muốn bán đấu giá?" Vì sao không lấy ra đến? Đồ vật ở bên trong. Triệu Tím Điệp cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp lấy nàng cẩn thận quan sát chiếc nhẫn chứa vật kia. Nhẫn chứa vật này là một kiện bảo vật, mà lại là một kiện cường đại của binh. Bởi vậy, nó cùng chữ vật giới chỉ khác có chỗ khác biệt. Triệu Tím Điệp kiểm tra một phen sau, phát hiện trong nhẫn chứa vật có 3 cây linh thảo. Ngươi muốn đổi đồ vật chẳng lẽ không phải cái này 3 cây linh thảo sao? Triệu Tím Điệp nghi ngờ hỏi. Thạch Cơ giải thích nói, ta đúng là vì cái này 3 cây linh thảo mà đến, bất quá cái kia 3 cây linh thảo cũng không phải là ta muốn mua, mà là một tên nữ tử trẻ tuổi muốn mua cái này 3 cây linh thảo. Cho nên ta đáp ứng vị nữ tử trẻ tuổi kia, để nàng cầm lệnh bài của ta tới nơi đầy hối đoái. Triệu Tím Điệp lại hỏi, ngươi là định dùng lệnh bài của ngươi đem đổi lấy cái kia ba cây linh thảo sao? Tấm lệnh bài này tựa hồ có giá trị không nhỏ, ngươi thật cam lòng dùng nó đem đổi lấy cái kia ba cây linh thảo sao? Nếu là ngươi không muốn đổi cái kia ba cây linh thảo, miếng lệnh bài kia ta thay ngươi lấy ra. Dù sao, những vật kia đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, nếu là bởi vậy chậm trễ kế hoạch của ngươi, vậy liền quá không nên nên." Thạch Cơ lắc đầu nói ra, "Không cần." Hắn đem miếng lệnh bài kia đưa cho Triệu Tím Điệp, nói ra, "Tấm lệnh bài này, liền phiền phất cô nương." Triệu Tím Điệp tiếp nhận lệnh bài, nói ra, "Tấm lệnh bài này ta trước giúp ngươi bảo quản lấy đi, chờ một lúc ta đem cái kia ba cây linh thảo giao cho ngươi, ngươi đến lúc đó đổi lại trở về." "Vậy liền đa tạ cô nương." Triệu Tím Điệp nói ra, "Giữa chúng ta, không cần khách khí như thế." Thạch Cơ gật gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục pháp lực, vừa rồi tiêu hao thực sự quá lớn. Thạch Cơ trạng thái hiện tại cực kém. Triệu Tím Điệp, Ngọc Nguyệt công chúa, độc tổ, Tà Tôn Thánh Giả bọn người canh giữ ở bên ngoài. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Trời đã sáng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào Thạch Cơ trên thân, Thạch Cơ chậm rãi mở mắt. Tuối hôm qua nghỉ ngơi đối với Thạch Cơ tới nói tiêu hao rất nhiều. Thân thể của hắn vẫn ở vào trạng thái hư nhược, mà lại linh hồn của hắn cũng nhận thương tích, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Thạch Cơ cảm giác mình linh hồn phảng phất đắm chìm tại hỗn độn trong vũ trụ, bốn phía tràn ngập mông lung sương mù. Hắn thử nghiệm triệu hoán những cái kia hỗn độn sương mù. Hắn mơ hồ nhìn thấy, tại hỗn độn trong sương mù, nội lơ lửng lít nha lít nhí tinh thần. Cái kia từng khỏa trong tinh thần, dượ dục vô cùng vô tận tinh thần chi hỏa. A, nơi đó giống như có một vùng biển lửa. Thạch Cơ kinh ngạc nói, khu vực này tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Đây là loại nào hỏa diễm? Chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết Hỗn Độn Hỏa Diễm? Thạch Cơ trong lòng không khỏi run lên bần bật. Hỗn Độn Hỏa Diễm thế, nhưng là thế gian cấp cao nhất Hỏa Diễm, nghe nói Hỗn Độn Hỏa Diễm sinh ra mới bắt đầu, là do một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà thành, sau đó diễn hóa ra Trư Thiên Vạn ở Giới. Bất quá cuối cùng lại biến thành một mảnh rộng lớn vô ngần biển lửa. Hỗn Độn Hỏa Diễm ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát ra, sẽ đem thiên địa vạn vật đều hủy diệt. Thạch Cơ hướng phía vùng biển lửa kia bay đi, càng đến gần vùng biển lửa kia, Thạch Cơ liền càng có thể cảm nhận được nó mang tới cảm giác áp bách càng mãnh liệt. Cuối cùng, Thạch Cơ tiến nhập vùng biển lửa mênh mông này bên trong. Trong chốc lát, Nóng hồi hỏa diễm trong nháy mắt đem Thạch Cơ toàn thân bao phủ. Thạch Cơ nhịn đau không được khổ gào thét. Da của hắn bị thiêu đến cháy đen một mảnh, thân thể thậm chí giấy lên hừng hực liên hỏa. Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn không có từ bỏ cùng loại này quỷ dị hỏa diễm đối kháng. Bây giờ hắn đã bị vây ở nơi đây, muốn sống rời đi, chỉ có đột phá mảnh biển lửa này mới được. Thạch Cơ vận chuyển không chết thân thể, không chết thần thể lực lượng liên tục không ngừng mã phun trào, ngăn cản những cái kia quỷ dị hỏa diễm tiêu đốt. Da của hắn bắt đầu vỡ ra, nhưng vết thương lại tại cấp tốc khép lại. Thạch Cơ tố chất thân thể cực kỳ ngất tiên, cho dù dưới tình huống như vậy, lục thân cũng đang nhanh chóng chữa trị. Chưa trị sau khi hoàn thành, thạch cơ thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thạch cơ sắc mặt lại trở nên trắng bệch như tờ giấy. Manh biện lửa này thực sự quá mức bá đạo, cho dù bất hộ thạch phù năng lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế biển lửa đối với thân thể ăn mòn. Muốn triệt để khu trừ trong thân thể quỷ dị hỏa diễm, căn bản chính là vật tượng. Ngươi làm sao bây giờ? Ta tôi giúp ngươi một thanh. Triệu tím điệp gặp thạch cơ tình huống tựa hồ mười phần nguy cấp. Lo lắng thạch cơ sẽ bị quỷ dị hỏa diễm đốt cháy chí tử. Tình huống của ta, chúng ta rõ ràng. Ngươi tối lui đến nơi xa đi, chờ tới gần ta. Nghe được Thạch Cơ nghiêm túc như thế, Ngư Khí, Triệu Tím Điệp không có nhiều lời, tối lui ra khỏi gian phòng. Thạch Cơ trong tay bỗng nhiên lóe ra một khối mảnh kim loại. Khối kim loại này mảnh vỡ, chính là Thạch Cơ lúc trước từ thần bí tiểu tháp bên trong lấy ra. Thạch Cơ muốn lợi dụng khối kim loại này mảnh vỡ luyện hóa những cái kia quỹ dị hỏa diễm, nhìn xem có thể thành công hay không. Ý nghĩ này cả đời, Thạch Cơ liền trực tiếp vận chuyển kỳ nguyên ấn ký, sau đó đem khối kim loại kia mảnh vỡ tồn thể. Chương 794, chịu đủ tầng khổ, 1, chương 794, chịu đủ tầng khổ, 1. Khi khối kim loại kia mảnh vỡ dung nhập Thạch Cơ thân thể sau, Thạch cơ cảm giác toàn bộ thân thể đều run lên bẩy. Ngay sau đó, khối kim loại kia mảnh vỡ tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng. Nó bắt đầu hấp thu thạch cơ trong thân thể huyết mạch. Thạch cơ trong thân thể máu tươi sôi trào lên, rọt rọt máu tươi bị rút ra. Khối kim loại kia mảnh vỡ nhanh chóng hấp thu những máu tươi này, thạch cơ cảm giác mình tinh khí thần lại bị mảnh kim loại điên cuồng cướp đoạt. Đây là đang cướp đoạt tuổi thọ của ta sao? Thạch cơ quá sợ hãi, khối kim loại này mảnh vỡ quá mức quỷ dị, tại hút sinh cơ của chính mình. Nhưng vì sao khối kim loại này mảnh vỡ sẽ hút sinh cơ của chính mình đâu? Thạch cơ trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh. Một tòa cổng lô tế đàn lơ lửng giữa không trung, phía trên trưng bày rất nhiều quan tài. Những quan tài này đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, mỗi một bộ trên quan tài đều điêu khắc đủ loại phù văn. Hơi kim loại kia mạnh vỡ, chính là từ phía trên tòa tế đàn này chọc từng màn xuống. Đang lúc Thạch Cơ suy tư những chuyện này lúc, trong thân thể của hắn tuổi thọ ngay tại không khô trôi qua. Thạch Cơ tuổi thọ lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Tuổi thọ của ta đang trôi qua, ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong, ta còn muốn cùng nữ nhân yêu mến Bạch Đầu giai lão, còn muốn chứng kiến nhi tử trưởng thành. Thạch Cơ thống khổ kêu lên. Hắn thật không cam tâm. Nhưng mà Mặc cho Thạch Cơ dễ dỗ như thế nào, đều không thể kháng cự tự thân già yếu. Tuổi thọ vẫn tại phi tốc tiêu hao. Cuối cùng, Thạch Cơ làn da trở nên tái nhợt, cả người phảng phất lập tức trẻ 20 tuổi. Ánh mắt của hắn hãm sâu xuống dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản nhịn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Tiểu Gia Hỏa, ta rốt cục hồi phục lại. Thực lực của ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chờ ta trở về, ngươi sẽ biết ta đến tột cùng là ai." Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm trầm vang lên. Tiếp lấy, một tên lăn lộn thân lượn lờ lấy hắc vụ tu sĩ xuất hiện ở trong sân cốc. Bóng đen kia cánh tay hướng về phía trước nô ra, trực tiếp chụp vào Thạch Cơ. Đang chết, Thạch Cơ gầm thét lên tiếng, hắn dốc hết toàn lực giãy rủa, nhưng lại không cách nào ngăn cản công kích của đối phương. Thạch Cơ bị người áo đen nắm trong tay, lập tức bị người áo đen mang đi. Khi Thạch Cơ tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm ở trong địa lao, trong địa lao có mấy ngàn tên phạm nhân. Thạch Cơ phát hiện những phạm nhân này đều là một đám già yếu tàn tật. Thạch Cơ thậm chí nghe nói qua một kiện nghe rợn cả người sự tình, nghe nói những phạm nhân này sợ dĩ bị giam giữ ở chỗ này, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì những phạm nhân này bên trong có một vị nào đó đế chủ cấp đừng cường giả thiết thiết. Những này thực lực mạnh mẽ người vì báo thù thiết hận, tàn nhẫn địa sát hại cửu nhân thiết thiết, cũng đưa các nàng thi thể vứt bỏ ở đây, để các nàng gặp như là như địa ngục tra tấn. "Trời ạ, ta tại sao lại về tới địa lao này bên trong? Chẳng lẽ đây là ảo giác sao?" Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vội vàng nếm thử bản thân cơ miền, kỳ vọng có thể từ huyễn cảnh này bên trong tránh ra. Nhưng mà, hắn rất nhanh ý thức được, nơi này cũng không phải là huyễn cảnh, mình quả thật bị người bắt vào địa lao. Thạch Cơ ý đồ vận chuyển thể nội công pháp, lại phát hiện vô luận như thế nào cố gắng đều không thể điều động trong đan điền pháp lực. Đáng chết, đến cùng là ai đem ta bắt tới nơi tới? Trí nhớ của ta tựa hồ có chút hỗn loạn. Thạch Cơ chân mày nhíu chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình, nhưng càng là hồi ức, đầu liền càng đau. Rơi vào đường cùng, Thạch Cơ đành phải từ bỏ hồi ức. Hắn tiếp tục nếm thử vận chuyển công pháp, nhưng vẫn như cũ thất bại, pháp lực phảng phất biến mất bình thường, hoàn toàn không cách nào ngưng tụ. Cái này khiến Thạch Cơ sắc mặt càng thêm âm trầm, pháp lực không cách nào vận chuyển, mang ý nghĩa hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu, liền đứng lên chạy trốn, khí lực cũng không có. Hắn giờ phút này giống như thịt cá trên tác gỗ, mặt người chém giết. Thạch Cơ cảm thấy Bi Phấn Đan Sen trong lòng tràn đầy vô tận ẩn ý. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Đúng lúc này, một cái thanh âm băng lãnh tại trong mật thất vang quần. Ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Tên lão giả này lại chính là trước đó cùng Thạch Cơ nói chuyện với nhau qua người áo đen thần bí. Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Không sai, chính là ta. Lúc trước là ta hủy nhục thể của ngươi, đưa ngươi ném vào tòa này địa lao, để cho ngươi ở chỗ này chịu đủ tra tấn." Người áo đen dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Thì ra là thế, ta liền nói đâu." Đã rõ ràng đã chết, tại sao lại đột nhiên sống lại? Người áo đen một chưởng vỗ tại thạch cơ trên lồng ngực, thạch cơ cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng phải nát vỡ ra đến. Mặc dù không có lập tức mất mạng, nhưng hắn đã đã mất đi năng lực phản kháng. Thạch cơ rõ ràng nhớ ký loại kia nỗi đau xé rách tim gan, lúc đó hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh, sau đó lại như kỳ tích sống lại. Thạch cơ suy đoán, có thể là trước đó cái kia tên là cổ hัง ma cường giả xuất thủ cứu chính mình, mới khiến cho chính mình may mắn thoát khỏi tại khó. Tiểu tử, nhục thể của ngươi bị hủy Linh hồn cũng nhận trọng thương, lâu như vậy còn không có khôi phục, xem ra linh hồn của ngươi đã bị hao tổn nghiêm trọng đi. Thức lực của ngươi khôi phục?" Thạch Cơ kinh ngạc hỏi. "Không, tạm thời còn không có khôi phục. Bất quá, nơi này có một chút bộ dưỡng linh hồn bảo vật, ta có thể mượn nhờ bọn chúng ngắn ngủi khôi phục một đoạn thời gian." "Đã ngươi thực lực còn không có khôi phục, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhìn ngươi là chạn sống." Thạch Cơ cười lạnh nói. "Hắc hắc, tiểu tử, ta thực lực bây giờ mặc dù không có khôi phục, nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư sức có thừa." Người áo đen nghe răng cười một tiếng, hướng phía Thạch Cơ đi tới. Thạch Cơ thì ngồi ở trong địa lao không núc núc. Người áo đen cười lạnh nói, xem ra ngươi là dự định thúc thủ chịu trói. Đúng thì sao? Không phải thì sao? Ngươi bây giờ muốn làm gì? Ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời đi, nếu không đêm nay ngươi chắc chắn phải thôi hoạ dạ. Thạch Cơ lanh đạm quét mắt người áo đen một chút, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi hay là năm đó cái kia vì phong lẫm lẫm Thạch Cơ sao? Ngươi bây giờ yếu đuối, đã là trên đất thì cá, còn giả trang cái gì có khí phách. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, nói ra, coi như ta hiện tại thành tu nhân, ngươi uy nguyên không phải là đối thủ của ta. Ta không tin ngươi dám giết ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ chọc giận ta sao? Nghe được Thạch Cơ lời nói này, người áo đen có chút nhíu mày. Thạch Cơ quả thật có chút cổ quái, để hắn luôn có một loại cảm giác bất an. Người áo đen rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn về phía Thạch Cơ, nói ra, "Tiểu tử, ngươi quá phí lời. Hiện tại ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa dứt lời, người áo đen một trường hướng phía Thạch Cơ vút tới, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, thẳng bức Thạch Cơ. Thạch Cơ trên mặt lộ ra sâm nhiên biểu lộ, không tránh cũng né. Hắn muốn nhìn một chút, mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, hai người đụng vào nhau. Sau một khắc, người áo đen tổ huyết bay rất ra ngoài. Cái này sao có thể? Người áo đen mở to hai mắt nhìn. Chương 794, chịu đủ thương khổ, 2, chương 794, chịu đủ thương khổ, 2. Vừa mới một chiêu kia, hắn đã dùng ra chín thành lực lượng, theo lý thuyết, một bàn tay chụp chết thạch cơ cũng không thành vấn đề. Nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Thạch cơ căn bản không có mấy may thương thế. Thạch cơ đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía người áo đen, thực lực của ngươi quá yếu, ta một ngón tay liền có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Người, người áo đen sắc mặt âm tình bất định, thạch cơ cho thấy thực lực sát thực quá mạnh, mạnh đến để hắn cảm thấy rung động. Người áo đen biết mình tuyệt đối không phải Thạch Cơ đối thủ, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ thần sẽ gặp nguy hiểm. "Tiểu tử, chúng ta thời gian còn rất dài, ta sớm muộn phải mệnh của ngươi." Người áo đen quẳng xuống câu ngoan thuận này, quay người liền muốn rời đi. "Muốn chạy? Cũng không có đơn giản như vậy." Thạch Cơ thần sắc lãnh đạm, ngữ khí hờ hững. "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Người áo đen bỗng nhiên quay người, hung tận trừng mắt Thạch Cơ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi không phải nói thực lực mình còn không có khôi phục, chính là diệt trừ ngươi thời cơ tốt sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy liền rời khỏi?" Tiểu tạp chủng, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi bây giờ liền một thành thực lực đều không có khôi phục, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta thừa nhận, là ta xem thường ngươi, chờ ta thực lực hoàn toàn khôi phục, chắc chắn lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ra. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, Thạch Cơ sao lại để hắn thuận nguyện? Thạch Cơ trong nháy mắt đột heo, chân phải đột nhiên nâng lên, hung hăng đá ra. Một tức này, phản phất thần chứa băng liệt chư thiên vạn giới lực lượng kinh khủng. Một cỗ khí tức làm người sợ hãi tràn ra, trong nháy mắt đánh vào người áo đen trên thân. Người áo đen kêu thảm một tiếng, bị Thạch Cơ một cước đá bay ra ngoài. Hắn máu phun phè phè, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thạch Cơ cấp tốc xông lên phía trước, tay phải tìm đòi, liền đem người áo đen bắt giữ về. Người áo đen trùng điệp quằn xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Thạch Cơ lại làm một quyền nện ở vai trái của hắn trên vai, người áo đen bả vai trái xương trong nháy mắt vỡ vụn. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy sát ý ngập trời, hận ý cùng dữ tợn. Thạch Cơ một cước giẫm tại người áo đen trên khuôn mặt, người áo đen không ngừng rãy rựa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát Thạch Cơ bàn chân. Thái cơ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta thương thế khỏi hẳn, liền sẽ không thu thập ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Nói, là ai phái ngươi tới? Có phải hay không là ngươi phía sau chủ nưu? Người áo đen cười lạnh, nói ra, tiểu tử, ngươi đừng có làm động, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra chủ sự sau màn. Chờ ngươi chết, ta liền đi tìm ngươi muội muội, để nàng nhìn tận mắt ngươi chết ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cực kỳ bi thương, bởi vì ca ca của nàng, vậy mà chết trong tay ta. Hừ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thạch Cơ khinh thường nhếch môi, lập tức bóp chặt lấy người áo đen cái cổ. Thạch Cơ lực lượng quá mức bá đạo, trực tiếp đem người áo đen đè vào xuống. Người áo đen thi thể rơi xuống trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng tách tách vang. Thạch Cơ lấy xuống người áo đen nhẫn trữ vật, vơ vét trên người hắn tất cả tài vật. Hắn dự định trước tăng thực lực lên, chờ khôi phục thực lực, chính là hắn báo thù rửa hận thời điểm. Sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng ra phía ngoài lao đi. Thạch Cơ vừa rời đi không lâu, bỗng nhiên, nơi xa bay tới một chiếc chiến thuyền. Khi chiến thuyền tới gần sơn động lúc, vài tôn cường giả cấp tốc bay tới, rơi vào trong sơn động. A Đây là có chuyện gì? Bọn này cường giả nhau nhau như mẩy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nơi này vừa mới bộc phát qua một trận đại chiến kịch liệt, mà lại tựa hồ là một vị nào đó cường giả tuyệt thế đại chiến tạm thành. Người này thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Xem ra người này cũng không tụ thương, cũng không có bị thương nặng. Mấy tên tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, Thạch Cơ tại cùng tên kia nữ tu thần bí đại chiến bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn, để cho địch nhân nghĩ lầm hắn ta ngộ bất trắc. Bây giờ Thạch Cơ đã tỉnh lại, những cường giả kia đương nhiên sẽ không lại hướng chỗ xấu muốn. Bởi vì Thạch Cơ cường đại Sớm đã yên dấu thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Người này đến tụt cùng là thân phận gì? Vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Một tên lão hǒu nghi ngờ hỏi. Người này thực lực sâu không lường được, mà lại bên cạnh hắn có một kiện linh lịch tiên cấp bậc bảo bối, là một thanh thạch kiếm. Trôi này thạch kiếm cực kỳ khủng bố, có thể phóng xuất ra giống như hủy thiên diệt địa công kích. Những cái kia tiên tông môn phái, thánh đỉnh thế lực, đế tộc, vương mạch thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ có lẽ có biện pháp đối phó người này, nhưng những cái kia thế lực, đế tộc, vương mạch cao tầng tuyệt đối sẽ không đụng tay vào việc này. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục dừng lại, rất nhanh liền rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Thạch Cơ lặng yên không một tiếng động đi theo. Chờ bọn hắn triệt để đi xa, Thạch Cơ mới hiện thân. Thạch Cơ cấp tốc đi theo, tinh thần lực lan ra, bao phủ lại chiếc chiến thuyền kia. Hắn cẩn thận cảm ứng, lại như cũng không thể nhận ra đến trong chiến thuyền bộ tồn tại. Nhưng càng là như vậy, Thạch Cơ liền càng phát ra cẩn thận. Tình huống như vậy nói rõ, trong chiến thuyền người tuyệt đối 10 phần khó giải quyết, nếu không sẽ không như vậy ẩn nấp hành tung. Thạch Cơ suy đoán, trong chiến thuyền cường giả tu vi tất nhiên cực kỳ cường hành, thậm chí khả năng siêu việt chuẩn đế cảnh giới. Thạch Cơ muốn bắt tên cường giả bí ẩn kia, nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới được. Bởi vì hắn cũng không có nắm chắc đối kháng tên cường giả bí ẩn kia, cho nên hắn quyết định trước quan sát một chút tên cường giả bí ẩn kia đến cùng ẩn thân tại trong chiến truyền bộ nơi nào, đến lúc đó lại tùy thời đánh lén. Thạch Cơ thủ đoạn, đồng dạng cực kỳ khủng bố. Hắn lặng yên không một tiếng động ẩn nốt đến khoảng cách chiến truyền 3000m xa vị trí. Thạch Cơ trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ vui thích. Khoảng cách này, đối với hắn thi triển Hắc Cá Ma Đổng tới nói, vừa đúng. Thạch Cơ từng thu hoạch được Hắc Cá Ma Đổng, nhưng cũng tiếc Hắc ám này Ma Đổng cũng không hoàn chỉnh. Nếu là bản đầy đủ Hắc Cá Ma Đổng, uy lực của nó đem càng kinh người hơn. Hắc Cá Ma Đổng tổng cộng có tam trọng biến hóa. Đệ nhất trọng có thể ẩn nấp thân hình tung tích. Đệ nhị trọng, có thể cải biến tự thân dung mạo để cho mình biến thành một bộ dạng khác. Đệ tam trọng thì là hắc ám ma đồng bên trong ghi lại một loại cấm thuật, cấm thuật này có thể triệu hồi ra hắc ám quân chủ. Nhưng mà, Thạch Cơ trước mắt hắc ám ma đồng chưa tu luyện thành công. Bởi vậy, hắn không cách nào triệu hồi ra hắc ám quân chủ. Nếu là có thể triệu hồi ra hắc ám quân chủ, cái kia hắc ám quân chủ sức chiến đấu đem tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, đối phó hắc bảo tu sĩ kia cũng sẽ không còn là cái gì khó giải quyết sự tình. Thạch Cơ thôi động hắc ám ma đồng, trong chốc lát, trung quanh hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản một mảnh đen kịt thiên địa, dân dân bị càng dày đặc hắc ám bao phủ. Thạch Cơ thấy được ngôi sao đầy trời, những tinh thần kia lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như ban đêm lờm đờm giống như. Đây cũng là hắc ám ma đồng chỗ hiện ra hiệu quả. Mà tại tinh hải chỗ sâu, từng viên sáng chói chói mắt tinh cầu tản ra ánh sao, chiếu rọi tại hắc ám ma đồng ngưng tụ mà thành tinh hà trên hư ảnh. Thạch Cơ hướng một cái phương hướng nhìn lại, thấy được một tên thân mang quần áo màu xám nam tử. Chương 795, cực kỳ đơn giản, 1. Chương 795, cực kỳ đơn giản, 1. Tên nam tử kia đứng tại tinh không cổ lộ bên trong, ngắm nhìn tinh hải Nhìn xem cái kia dạy giảng giặc tinh hải, thần sắc lạnh lùng. Loại biểu lộ kia, phàm phất là đang quan sát sâu kiến bình thường. Tên nam tử kia khí tức mười phần quỷ dị, thân thể của hắn tựa hồ cùng hư không hòa làm một thể. Vô luận thạch cơ lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào, đều không thể cảm giác được tên nam tử kia bất cứ ba động gì. Tên nam tử kia, hẳn là chính là tu sĩ Mạc Hắc Bảo. Thạch cơ trong mắt lóe lên một vòng sâm nhiên sắc ý. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo trước đó từng truy tung thạch cơ, suýt nữa đem thạch cơ chém giết. Mặc dù cuối cùng không thể đạt thủ, nhưng dự đoán này đã kết xuống, song phương sớm muộn sẽ có lần nữa chạm mặt một ngày. Tiên cường giả bí ẩn kia tựa hồ là một vị cao thủ tuyệt thế, nhưng cụ thể thân phận Thạch Cơ tạm thời còn chưa tra ra. Nếu hắn là một vị cao thủ tuyệt thế, tin tưởng nó thân phận chân thật chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Đi. Thạch Cơ thu liễm tự thân khí tức, sau đó hướng phía chiến thuyền lao đi. Thạch Cơ tiến nhập trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, có hai người chính ngồi xếp bằng bế quan tu luyện. Thạch Cơ sau khi đi vào, hai người cũng không từng phát giác. Lập tức, Thạch Cơ rời khỏi khoang thuyền, sau đó cấp tốc rời đi. Trong mấy ngày tiếp theo, Thạch Cơ lại lần lượt gặp vài nhóm nhân mã, có tu sĩ, cũng có yêu thú. Mỗi lần gặp được những tu sĩ kia, Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc Thạch Cơ, Thạch Cơ đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn. Thạch Cơ tâm tình có chút nặng nề, hắn lo Âu độc tổ bốn người an nguy. Thạch Cơ hết thảy luyện hóa chín khối ngọc bài, hắn đem chín khối ngọc bài toàn bộ lấy ra, nếm thử liên hệ độc tổ, hy vọng có thể cùng độc tổ bốn người lấy được liên lạc. Nhưng mà, căn bản là không có cách liên lạc với độc tổ bốn người, Thạch Cơ trong lòng không khỏi liên tục thở dài. Thời gian dài như vậy không có độc tổ bốn người tin tức, hắn đoán chừng độc tổ bốn người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dù sao Từ Thạch Cơ cùng tu sĩ Mạc Hắc Bảo trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết được, độc tổ bốn người sinh tử đều khống chế tại tu sĩ Mạc Hắc Bảo trong tay. Nói một cách khác, độc tổ bốn người tính mệnh đều bóp tại tu sĩ Mạc Hắc Bảo trong tay. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo nếu là quyết tâm muốn trừ hết độc tổ bốn người, vậy cũng cũng không phải là việc khó. Thạch Cơ bốn chỗ tìm hiểu độc tổ tung tích của bọn hắn, nhưng manh mối lại đột nhiên gián đoạn, hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Thạch Cơ đã từng dự định tiến về vực ngoại tinh không thế giới tìm kiếm độc tổ bốn người, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn mạo hiểm. Thạch Cơ quyết định trước tiên phản hồi Thanh Vân Châu Thành, sau đó lại đi tìm hiểu một phen. Thạch Cơ hao tốn nước thời gian nửa năm rốt cục quay trở về Thanh Vân Châu thành. Thanh Vân Châu thành vẫn như cũ, không có phát sinh chuyện đặc biệt gì. Mà trong những năm này, Thạch Cơ ngược lại là sưu tập đến một nhóm vật liệu, cùng sử dụng những tài liệu này rèn đúc ra một kiện tiên khí cấp bậc cao cấp. Thạch Cơ thân mang áo giáp, đi vào phòng đấu giá. Hắn thẳng đến lầu 3 phòng khách quý mà đi. "Khách quan, xin hỏi ngài cần thứ gì?" Thị nữ cười híp mắt hỏi. Thạch Cơ nói ra, "Ta tìm đến một vị cô nương." "Tìm cô nương? Không biết ngài muốn tìm là dạng gì cô nương?" Thị nữ cười nhẹ nhàng tiếp tục hỏi thăm. "Một vị mỹ lệ tiên tử." Thạch Cơ hồi đáp. "Vậy ngài chờ một lát một lát." Nô tỳ cái này đi, vì ngài thông báo một tiếng, thị nữ nói ra. Nàng tiến vào căn phòng cách vách không lâu, liền đi đi ra, vừa cười vừa nói, "Công tử, ngài có thể tiến vào phòng khách quý, chúng ta cô nương đã đang chờ ngài." Không biết công tử là nhà nào, công tử đâu? Nếu là công tử nguyện ý lộ ra tính danh, tiểu tỳ ngược lại là có thể nói cho công tử tên của ta. Thái cơ nói cái này sao? Vẫn là thôi đi. Vạn nhất nói sai, nhà các ngươi cô nương chẳng phải là muốn trách tội tại ta. Công tử thật sự là thông minh hơn người, nếu công tử không chịu nói ra chính mình dòng họ lai lịch, nô tỳ cũng không dám hỏi nhiều." Thị nữ nói ra. Thạch Cơ đi theo thị nữ tiến nhập phòng khách quý bên trong. Trong phòng khách quý bộ bố trí được giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, treo trên vách tường một bức tranh, trong bức tranh miêu tả là một vị tuyệt đại giai nhân. Thạch Cơ nhìn chăm chú trong bức tranh tuyệt đại giai nhân, hồi lâu cũng không ngừng rời đi ánh mắt. Thị nữ gặp Thạch Cơ nhìn chằm chằm vào trên bức họa giai nhân, không khỏi có chút nhíu mày. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, cười khổ một cái. Vừa mới hắn phảng phất lâm vào một mảnh huyến cảnh, trong huyến cảnh nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến mức để tâm hắn sinh mê mang. Thạch Cơ khó có thể tưởng tượng, thế gian vì sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy, trên người nàng tản ra khí chất Đơn giản kinh diễm đến cực điểm. Mặc dù Thạch Cơ thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy tuyệt mỹ giai nhân, nàng tựa như một tôn cựu thiên huyền nữ. Công tử thị nữ gặp Thạch Cơ ánh mắt vẫn dừng lại ở trên bức tranh, nhẹ giọng kêu một câu. Nhưng Thạch Cơ vẫn như cũ xuất thần mà nhìn chằm chằm vào bức họa kia, cái này khiến thị nữ cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Lúc này, Thạch Cơ ngẩng đầu lên, nói ra, "Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi có thể hay không cho ta một phần bức tranh này phó bản? Ta muốn khắc ấn một phần mang về từ từ linh hội, có lẽ có thể có chỗ linh mộ." Đây là nô tỳ Vinh Hành thị nữ vội vàng mang tới giấy bút đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ bắt đầu tháo gỡ bức tranh. Tháo gỡ xong khi hoàn thành, hắn đem bức tranh trả lại cho thị nữ. Sau đó, hắn ở trong thành bốn chỗ đi dạo, nghe ngóng độc tổ tung tích của bọn hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Ngày nào, một đám cường đạo xông vào Thanh Vân Châu phủ, không chút kiêng kỵ tẩy sạch cửa hàng, tất cả có thể cướp đoạt bảo bối đều bị bọn hắn quét sạch sành sanh. Thậm chí Thanh Vân trong châu thành dân cư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tẩy sạch hoàn tất sau, những cường đạo kia liền nên ngang dọc đi. Đám hỗn đản kia, rất nhiều dân chúng giận mắng đứng lên. Thạch Cơ nghe được dân chúng tiếng chửi rủa, hắn ban đầu ở sơn thôn ẩn cư, Đối với Thanh Vân Châu phụ tỉnh huống hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không biết Thanh Vân Châu thành bị tẩy sạch sự tình. Nhìn thấy thành trì bị tẩy sạch, các lão bách tính tự nhiên phẫn nộ không thôi. Không chỉ có tòa thành thị này gặp nạn, phụ cận vài tòa thành trì cũng đồng dạng bị tẩy sạch không còn. Thạch Cơ nhíu mày, những cường đạo này thực sự quá mức ngang ngược cả dỡ. Bọn hắn dám tại Thanh Vân vừa mới chủ không coi vào đâu tẩy sạch thành trì, lá gan sát thực không nhỏ. Thạch Cơ tiếp tục quan sát tình thế phát triển, hắn phát hiện tẩy sạch qua đi, một đám cường giả xuất thủ, đem bọn cường đạo đều diệt sát, cũng hủy thi di tích. Thạch Cơ suy đoán, xuất thủ nhất định là một đám cao thủ nhưng cụ thể là ai hắn cũng không rõ ràng. Thạch Cơ cũng không ở chỗ này lưu lại quá lâu, liền tiếp theo tiến lên. Bỗng nhiên, một cỗ sát ý lạnh như băng đánh úp về phía Thạch Cơ. Cỗ sát ý này ẩn chứa cường hành ý áp, làm cho người không rét mà run. Cảm nhận được cỗ sát ý kia bi lực kinh khủng sau, Thạch Cơ sắc mặt nghiêm túc, tinh thần cao độ tập trung. Hư không đỡ ra, một cây chủy thủ hướng Thạch Cơ chém giết mà đến. Chủy thủ kia phong mang tất lộ, đủ để vỡ nát thiên không. Thạch Cơ vung đầu nắm đấm đón lấy chém tới chủy thủ. Âm vang thanh âm vang lên, Thạch Cơ thành công chặn lại công kích của đối phương. Nhưng hắn cảm giác cánh tay phải đau nhức kinh liệt, hô khẩu kém chút bị đánh rách tà tươi, đó là trên chủ thủ tiêu tán hàn ý tạo thành tồn thế. Thạch cơ con người đột nhiên co rụt lại, thật là đáng sợ chủ thủ. Đúng lúc này, lại một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang hướng thạch cơ bén sát mà đến. Chương 795, cực kỳ đơn giản, 2, chương 795, cực kỳ đơn giản, 2. Kiếm quang kia ẩn chứa dễ như trở bàn tay lực phá hoại, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng thạch cơ chém tới. Khi khi một tiếng, thạch cơ lồng ngực bị xuy thụng. Thạch cơ giật nảy cả mình, đạo công kích kia lực thực sự cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Là ai đang đánh lén bản thiếu gia? Nhanh chóng nhiệt thân, cùng bản thiếu gia công bằng một trận chiến. Hư không bật mèo, một bóng người nổi lên, đó là một tên thân mang áo xám nam tử, khuôn mặt bị che kín, thấy không rõ chân dung. Nam tử áo xám chăm chọc nhìn về phía Thạch Cơ, nói ra, nhục thể của ngươi rất cường đại, nhưng linh hồn là quá yếu đuối. Các ngươi những cường đạo này, cũng sẽ chỉ khi dê kẻ yếu sao? Thạch Cơ thần sắc hờ hững nói ra. Số kiến mà tôi, không đáng giá nhất tới. Các ngươi những cường đạo này, sớm muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Thạch Cơ cắn răng nói ra. Tiểu tử, đầu óc ngươi hồ đồ rồi sao? Giáng Nguyên rủa chúng ta chết không có chỗ chôn. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử phải không?" Thạch Cơ cười lạnh nói, "Không khéo, ta chính là Thanh Vân Tông đệ tử." Nam tử áo xám nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản định thừa dịp Thạch Cơ không sẵn sàng, trực tiếp đem nó gạt bỏ, lại cướp đi nhận chữ vật. Hắn đối với mình thủ đoạn cực kỳ tự tin, lại không nghĩ rằng Thạch Cơ lại cũng là một tôn đỉnh tiêm cao thủ. Thạch Cơ thì cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Nam tử áo xám tốc độ càng nhanh, hắn ngăn cản Thạch Cơ, trong con ngươi lóe ra âm nhiên sắc cơ, nếu bị ta bắt lấy, liền ngoan ngoãn tu khắc thủ chịu trói đi, miễn cho lãng phí mọi người khí lực chỉ bằng tu vi của ngươi, không giết chết được ta." Thanh âm chưa dứt, Thạch Cơ liền thi triển lên 36 biến thần thông, thân hình hóa thành một tôn cự nhân uy nga, ngay sau đó, hắn lại thi triển ra bộ thiên thuật. Hắn trực tiếp trốn vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử áo xám sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn lạnh lùng nói, "Trại được hòa thượng chạy không được miếu. Chờ một lúc ta chắc chắn tìm được tung tích của ngươi, đến lúc đó, định lấy tính mạng ngươi." Nói xong, nam tử áo xám thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Cơ hiện lộ ra thân hình, hắn trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Thần sắc lạnh nhạt, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Lập tức, Thạch Cơ hướng phía Thanh Vân vừa mới mục phụ bay đi, dừng lại. Phương nào tập nhân lại dám xông vào nơi đây, phủ Châu mục bên ngoài hai tên tu sĩ nhìn thấy Thạch Cơ dao, nghiêm nghị quát. Thạch Cơ sầm mặt lại, hắn cất bước hướng phủ Châu mục đi ra ngoài. Cái này hai tên thủ vệ, bất quá là đế tông cảnh giới tu sĩ thôi, Thạch Cơ như muốn lặng yên không một tiếng động tiêu diệt bọn hắn, cũng không phải là việc khó. Nhưng cân nhắc đến hai người này dù sao chỉ là thủ vệ, nếu là ở trên người bọn họ động tay chân, sợ rằng sẽ đối với mình kế hoạch sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Bởi vậy vậy, Thạch Cơ quyết định cuối cùng tạm thời từ bỏ đánh giết cái này hai tên thủ vệ suy nghĩ. Hắn đi vào phủ châu mục bên trong, đi vào một tòa phồn hoa như gấm trong hoa viên, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh quanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra từ tiên linh khoáng thạch mạch bên trong đào móc đến tiên linh chi tinh, bắt đầu tu luyện. Tiên linh chi tinh hiệu quả đơn giản hơn tiên, phục dụng đằng sau, có thể so với tiên đan. Nó đối với tu luyện rất ích, đơn giản khó mà đánh giá. Thứ này mặc dù chân quý, nhưng cũng phân đẳng cấp. Giống Thạch Cơ hiện tại tu luyện cần thiết tiên linh chi tinh, đẳng cấp tương thấp, bởi vậy mới dễ dàng thu hoạch. Đợi cho Thạch Cơ đột phá tới chuẩn tiên cảnh rồi sau, Tiên linh chi tính đối với hắn hiệu dụng liền sẽ giảm bất đi nhiều. Bởi vậy, Thạch Cơ giờ phút này vô cùng cần thiết tăng lên tu vi của mình. Thời gian thấm thoát, trong bất tri bất giác, màn đêm đã lặng yên giáng lâm. Thạch Cơ cảm giác mình tu vi đã đạt đến lần danh đột phá, hắn dự định sáng sớm ngày mai liền bế quan trùng kích đế quân cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, Thạch Cơ sau khi xuất quan, lập tức bắt đầu bế quan đột phá. A, tối hôm qua lại không người đến đây ám sát ta. Đương nhiên, Thạch Cơ mở to mắt, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn phát giác được xung quanh có thật nhiều đạo khí hơi thở đem chính mình khóa chặt, hiển nhiên có người để mắt tới chính mình chỉ là chính mình không thể cảm ứng được đối phương chân thân. Chẳng lẽ là Thanh Châu quận phủ phái tới sát thủ? Thạch Cơ hơi nhíu mày, hắn cẩn thận cảm ứng một phen bốn phía, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Thôi, quản hắn có phải hay không Thanh Châu quận phủ phái tới sát thủ, trước đem bọn hắn giải quyết hết lại nói. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, lập tức đứng dậy hướng ngoài phủ đệ đi đến. Một tên thân mang áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành tu sĩ trẻ tuổi đang đứng ở bên ngoài. Hắn dáng người khôn ngo, toàn thân tràn ra khí tức băng lãnh. Người là ai? Vì sao quỷ quỷ tú tú đi theo ta? Thạch Cơ hỏi. Các hạ chính là Thanh Châu châu mục chi tử? Áo đen nam tử mặc áo choàng nói ra, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ kiểm tra lệnh bài là thật hay giả sau, đem nó thu vào, sau đó lạnh lùng hỏi, "Ta cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn đi theo ta?" "Ta là phụng quận chúa chi mệnh đến đây bảo hộ ngài." Áo đen nam tử mặc áo choàng nói ra. "Quân chúa? Quận vương phi?" Thạch Cơ sững sờ, Thanh Châu quận phủ bên trong trừ Châu Mục chi nữ Liễu Như Hi là nữ tử bên ngoài, quận chúa thế nhưng là cái nam nhân, hơn nữa còn là cái lão là ông. Làm sao lại phái cái lão giả đến bảo vệ mình đâu? Tên này áo đen nam tử mặc áo choàng đến tột cùng là thân phận gì? Thạch Cơ trong lòng càng nghi hoặc. Hắn hỏi, "Là các ngươi quận chúa phái ngươi tới?" Chính là áo đen nam tử mà cáo chàng nhẹ gật đầu. Thạch Cơ lại hỏi, "Vậy ta hiện tại nếu có nguy hiểm, phải chăng có thể cầu cứu cho các ngươi quận chúa?" Áo đen nam tử mà cáo chàng lắc đầu, nói chỉ sợ không được, bởi vì chúng ta quận chúa có việc ra khỏi thành. Nghe nói như thế, Thạch Cơ khẽ miệng không khỏi co quắp một chút, xem ra chính mình là bị chơi xỏ a. Loại tư vị này thực sự không dễ chịu. "Các ngươi quận chúa là phụ nhận biết phụ thân ta." Thạch Cơ tiếp tục hỏi, "Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng." Áo đen nam tử mà cáo chàng lắc đầu. Thạch Cơ không khỏi trợn trắng mắt, xem ra là phí lời gia hỏa này cũng không chịu lộ ra quá nhiều liên quan tới Thanh Châu quận chúa sư thị. Thạch Cơ lại hỏi: "Các ngươi Thanh Châu quận chúa hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào? Nàng tên gọi là gì?" "Chúng ta quận chúa ngay tại Thanh Châu Vực Tiên Sơn sơn mạch chỗ sâu bế quan." Nàng gọi Liễu Như Hi, áo đen nam tử mặc áo choàng nói ra. "Thiên Sơn sơn mạch." Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, mảnh khu vực này hắn xác thực chưa từng nghe nói qua. "Ta muốn đi trước Thiên Sơn sơn mạch, ngươi đưa ta đi qua." Thạch Cơ nói ra. "Cái này chỉ sợ không ổn." Áo đen nam tử mặc áo choàng nói ra. "Có gì không ổn? Ngươi nếu không đáp ứng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, hắn dự định vận dụng rồng thọ để rồng thọ đến thôi miên gia hỏa này. Rồng thọ am hiểu thi triển thuật thôi miên, muốn đối với những tu sĩ này tiến hành thôi miên, vốn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, Thạch Cơ rồng thọ chưa tỉnh lại. Thạch Cơ trong lòng còn có lo lắng, như lúc này tỉnh lại rồng thọ, áo đen áo choàng tu sĩ có lẽ sẽ nhìn trộm đến rồng thọ điều bí mật này. Nếu như rồng thọ rơi vào tay địch, cái kia tuyệt không phải Thạch Cơ mong muốn. Bởi vậy, Thạch Cơ quyết định trước không để cho rồng thọ thức tỉnh. Áo đen áo choàng tu sĩ cười, sau đó tế ra một chiếc chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này Chính là một kiện phẩm giai khá cao pháp bảo mỹ mễ. Thạch Cơ leo lên chiến thuyền, áo đen áo choàng tu sĩ thao túng chiến thuyền, cấp tốc rời đi quận Hầu phủ. Chương 796, Cựu Vũ lão tổ, 1, chương 796, Cựu Vũ lão tổ, 1. Công tử, chúng ta muốn đi trước nơi nào? Chiến thuyền bong thuyền, Thạch Cơ nhìn về phía điều khiển chiến thuyền tu sĩ. Người này dáng người cao gầython gầy, trên mặt có một đạo xẻo dao dữ tợn, nhìn qua cực kỳ giò người. Marcelo tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoản, lại càng lộ vẻ âm trầm. Thạch Cơ nhếch miệng, chưa lại nói. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đuôi thuyền. Nơi buoy truyền một thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, dáng người thoát tha, da thịt như ngọc tinh tế tỉ mỉ, một mái tóc đẹp đen nhánh rủ xuống ở đầu vai, một đôi mắt đẹp giống như tinh thần đại hải, ngập nước. Nàng thân mang một bộ váy dài màu đen, tuyết trắng hai chân thon dài trần trụi ở bên ngoài. Thiếu nữ Đoan Trang ưu nhã ngồi ở trên bổng thuyền, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nàng hẳn là chính là quận chúa Liễu Như Hi. Thạch cơ trong lòng âm thầm phòng đoán. Lúc này, Liễu Như Hi xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào thạch cơ trên thân. Hai người cách xa nhau rất gần. Liễu Như Hi nhìn thấy thạch cơ sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng nói ra Ta nhớ được ngươi. Thạch Cơ nói có đúng không? Nguyên Lai like quận chúa còn nhớ rõ ta à? Bất quá ta lại nhớ không rõ quận chúa bộ dáng. Liễu Như Hi nói ra, ta biết được thân phận của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc Lý Gia huynh muội. Thạch Cơ nheo mắt lại, nhìn về phía Liễu Như Hi, hỏi, Lý Gia huynh muội lại là người nào? Liễu Như Hi nói huynh đệ bọn họ hai người chính là hoàng tộc tôn thất thành viên. Nguyên Lai like là hoàng tộc tôn thất người, khó trách kiêu căng như thế. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Liễu Như Hi tiếp tục nói, hai người này tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn thị sát, nếu là ngươi dám trêu chọc bọn hắn, bọn hắn định sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Cơ cười lạnh, nói bọn hắn nếu không chủ động muốn chết, tự nhiên bình an vô sự. Liễu Như Hi lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Thạch Cơ lại sẽ như thế trả lời. Đây cũng quá cuồng vọng tự đại. Nhưng mà, Thạch Cơ chỗ cho thấy bá khí lại trấn nhiếp rồi Liễu Như Hi, nàng không còn dám nhiều lời. Bởi vì Thạch Cơ khí chàng quá mức cường đại. Thạch Cơ ánh mắt từ Liễu Như Hi trên thân đảo qua, cũng không tiếp tục để ý tới nàng. Nữ nhân này, mặc dù dung mạo xuất chúng, nhưng thủy thực tâm như sa hạt, Thạch Cơ lười đi trêu chọc nàng. Chiến thuyền phi hành 3 ngày, liền đã tới Thiên Sơn Sơn mạch khu vực bên ngoài. Thạch Cơ cùng áo đen áo choàng tu sĩ hạ thuyền. Các ngươi quận chúa ở nơi nào?" Thạch Cơ nhìn về phía áo đen áo choàng tu sĩ hỏi, "Đi theo ta." Áo đen áo choàng tu sĩ nói xong, quay người rời đi. Thạch Cơ cấp tốc đi theo áo đen áo choàng tu sĩ sau lưng. Sau nửa canh giờ, Thạch Cơ tiến nhập trong một mảnh dãy núi. "Tiền bối, xin dừng bước." Đương nhiên, Thạch Cơ cảm giác được có chút không đúng, vội vàng gọi lại trước mặt áo đen áo choàng tu sĩ. "Công tử chẳng lẽ là sợ hãi?" Áo đen áo choàng tu sĩ cười nhìn về phía Thạch Cơ. "Hừ, bản thiếu gia sao lại e ngại những đạo trích này chi độ?" Thạch Cơ cười lạnh nói, "Ha ha, nếu công tử như vậy là lớn." Vậy liền tiến vào bên trong đi." Áo đen áo choàng tu sĩ cười ha ha một tiếng, lập tức hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. "Ta dự vào, hô cha a, gia hỏa này muốn làm gì?" Thạch cơ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mau đuổi theo đi lên. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp áo đen áo choàng tu sĩ. Áo đen áo choàng tu sĩ ngừng lại. "Chúng ta đã an toàn đến tiên sơn sơn mạch bên trong, ngươi nên làm tròn lời hứa đi." Áo đen áo choàng tu sĩ nói đương nhiên, "Ta từ trước đến nay nói là làm, tuyệt sẽ không đổi ý." Chỉ gặp áo đen áo choàng tu sĩ vung tay lên một cái, một viên đan dược bay ra, bị áo đen áo choàng tu sĩ ném cho Thạch cơ. Thạch Cơ đem đan dược nắm trong tay, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, trong viên đan dược này ẩn chứa kỳ độc. Không hổ là âm dương cảnh giới cường giả luyện chế ra độc đan. Loại độc đan này, cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành. "Hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp cửa chủ, chúc ngươi may mắn." Áo đen áo choàng tu sĩ nói ra, lập tức hắn dẫn đầu hướng phía nơi xa bay đi, Thạch Cơ đi theo phía sau hắn. Càng đến gần Liễu Như Hi ở lại biệt viện, trung quanh tụ tập tu sĩ liền càng nhiều. Hiển nhiên, đều là đến đây bái kiến Liễu Như Hi người. Thạch Cơ nhìn về phía thủ vệ ở ngoài cửa hộ vệ, tên hộ vệ này, Thạch Cơ trước đó gặp qua. Nàng là phụ trách chăm sóc Liễu Như Hi thị nữ. Nhưng bây giờ Liễu Như Hi lại bị người hạ độc, mà tên hộ vệ này lại chướng ngăn cản. Điều này thực để Thạch Cơ cảm thấy kinh ngạc. Nha hoàn này nên xử trí như thế nào? Cũng không thể để nàng cùng nhau chôn cùng đi. Thạch Cơ trong lòng âm thầm cô. Hắn chính suy tư như thế nào đối với Liễu Như Hi triển khai cứu chữa, lúc này Liễu Như Hi lại đi ra. Thạch Cơ vội vàng trốn đến núi rậm một bên. Thị nữ kia nhìn thấy Liễu Như Hi, lúc này quỳ xuống đất khóc giống lên, nói ra, nô tỳ không dụng, không thể bảo vệ cẩn thận con chúa. Liễu Như Hi nói ra, ngươi tạm thời lui ra. Là Nô tỳ lĩnh mệnh. Tên hộ vệ này vội vàng đứng dậy, sau đó thối lui ra khỏi biệt viện. Liễu Như Hi hướng phía trong biệt viện đi đến. Lúc này, Thạch Cơ Lặng Yên không một tiếng động hướng phía tiên thị nữ kia tới gần. Thị nữ này tuy có tu vi nhất định, có thể chung quy là cái nữ tử yếu đuối, làm sao là Thạch Cơ đối thủ? Trong chớp mắt, liền bị Thạch Cơ bắt. "Công tử tha mạng! Công tử tha mạng! Ta bất quá là cái hạ nhân thôi." Thị nữ kia vạn phần hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi xác định chính mình vẹn vẹn cái tí tiện hạ nhân?" Thị nữ kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thạch Cơ nói tiếp đi, đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đi, Thạch Cơ bàn tay đặt tại thị nữ kia trên đầu. Thị nữ kia lập tức không có khí tức. Thạch Cơ xuất ra một viên giải độc châu nuốt vào. Hắn thi triển tôn phệ đế quốc thần thông đem giải độc châu sau khi hấp thụ, đem thị nữ kia thi thể ném tới dưới núi giả, tiếp lấy vọt vào biệt viện. Vừa bước vào biệt viện trong ngay mắt, Thạch Cơ con người bỗng nhiên co rú lại. Chỉ gặp biệt viện chỗ sâu, ngồi một vị lão hủ. Lão hủ này lăn lộn thân tàn ra băng lãnh sát ý thấu xương. Cố Hàn Ý kia phảng phất có thể quét sạch thiên địa. Để cho người ta không thở nổi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thạch Cơ sầm mặt lại, nghiêm nghị quát hỏi, "Lão ẩu này chậm rãi mở hai mắt ra." Thấy rõ lão ẩu bộ dáng sau, Thạch Cơ sắc mặt đột biến. Lão ẩu này đúng là Tiên Võ Đại Lục đã từng cựu Vũ Tiên Tông lão tổ Cựu Vũ lão tổ. Trước kia Cựu Vũ lão tổ thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng hôm nay trạng thái tựa hồ không tốt. Thạch Cơ suy đoán nàng hẳn là thụ thương. Không phải vậy, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. "Thạch Cơ, ngươi lại còn còn sống." Cựu Vũ lão tổ từ tốn nói, "Ngươi ngược lại là mạng lớn." Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, "Ngươi cũng giống vậy, ngươi cho rằng thật có thể giết ta?" Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cửu U lão tổ thanh âm âm trầm truyền đến, tiếp lấy nàng hai tay chấn động, lít nha lít nhít do phù văn sen lẫn mà thành cấm chế từ trong cơ thể nàng tu ra. Những cấm chế này hình thành một tòa phong ấn đại trận, đem Thạch Cơ bao phủ trong đó. Thạch Cơ cảm giác giống như là đâm vào một tòa trên cửa đa khổng lồ, bị đẩy lùi ra ngoài. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kém chút ngất đi. Cửu U lão tổ cười lạnh nói, "Hiện tại ngươi nên minh bạch, coi như tu vi ngươi lại cao hơn thì như thế nào? Căn bản không phải lão thân đối thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vừa dứt lời, Cửu U lão tổ giũa ra đại thủ, hướng phía Thạch Cơ chấn áp xuống. Cái kia khủng bố một kích trong nháy mắt bao phủ Thạch Cơ. Thạch Cơ cảm giác mình sinh mệnh phản phất đều bị giam cầm. Chương 796, Cựu Vũ lão tổ, 2, chương 796, Cựu Vũ lão tổ, 2. Cái kia khủng bố thế công, đủ để hủy diệt thế gian văn vật, vật, làm cho người sợ hãi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ trong mắt lóe lên sâm nhiên sát ý, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp thôi động Cự Nguyên ba khí, cương hành khí tức tràn ngập ra. Thạch Cơ đấm ra một quyền. Nương theo lấy kịch liệt tiếng va chạm, hai người riêng phần mình lùi lại mấy mét, mới tan mất lẫn nhau lực lượng. Thạch Cơ trong lòng giận mình Lão hầu này quả nhiên lợi hại, chính mình thi triển kỵ nguyên bá khí, vẫn khó mà chống lại, huống chi lão hầu này hay là thánh hoàng cấp cường giả. Nếu là đối thành chuẩn đế vương hoặc là thánh đế cảnh giới tu sĩ, chính mình chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Hạo tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản." Cửu Vũ lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nàng vốn cho là Thạch Cơ là cái phế vật, không nghĩ tới chiến lực kinh người như thế. "Cửu Vũ lão yêu bà, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, vì ta mẫu thân báo thù rửa hận. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn dám nói muốn giết lão thân, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Ngươi nếu có bản sự này, đã sớm động thủ." Làm gì chờ tới bây giờ? Hàn là ngươi cho rằng dùng chút thủ đoạn hèn hạ, lão thân liền sẽ buông tha ngươi? Ngươi nghĩ đến quá người thơ rồi. Cửu Vũ lão tổ trầm chọc nhìn xem Thạch Cơ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thạch Cơ nói ra, vậy chúng ta liền chờ xem, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, đừng tưởng rằng ngươi già rồi liền có thể tùy ý làm vậy, hôm nay ta liền chặt ngươi. Nói xong, Thạch Cơ cất bước tiến lên, tay phải hắn nắm chặt ma kiếm, tay trái lấy ra long tựa bà khí, tam đại bá khí dung hợp, để Thạch Cơ chiến lực tăng lên mấy lần. Thạch Cơ huy động ma kiếm hướng Cửu Vũ lão tổ chậm tới, ma kiếm bổ vào hư không lại kích xạ ra vạn trượng ma quang. Cái kia từng đạo ma quang quét về phía Cửu Vũ lão tổ, muốn đem nó xé rách. Nhưng Cửu Vũ lão tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra từng nét phù văn. Tất cả phù văn sẽ lẫn, ngưng tụ thành một tòa phù văn trận đồ. Đợi tòa kia phù văn trận đồ hoàn toàn ngưng tụ thành hình, Thạch Cơ phóng thích ra vạn trượng ma quang trong nháy mắt bị đánh tan. Thạch Cơ không khỏi có chút nhíu mày. Hắn ý thức đến Cửu Vũ lão tổ thực lực quả thực kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng. Chính mình thi triển các loại thủ đoạn, chỉ sợ đều khó mà đối với nữ nhân này tạo thành tính thực chất uy hiếp. "Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đi." Ngươi căn bản không có khả năng từ nơi này chạy trốn." Cửu U lão tổ ngữ khí bình thản nói ra. Thạch Cơ cười lạnh đáp lại, "Chỉ bằng ngươi chút thực lực, còn muốn lưu lại ta, kém xa đâu." Cửu U lão tổ liên tiếp cười lạnh, "Hoa con, đừng mạnh miệng. Chờ một lúc ngươi liền biết lão thân có thể hay không lưu lại ngươi, lập tức, ngươi liền phải chết tại lão thân trong tay." Vừa dứt lời, Cửu U lão tổ hế miệng, ngào một tiếng, một đám lửa từ trong miệng nàng phun ra. Đó là một đoàn ngọn lửa màu đen, ẩn chứa có thể thiêu tận thế gian vạn vật uy lực kinh khủng. Đoàn lửa ngọn lửa màu đen trực tiếp hướng phía Thạch Cơ đánh zết mà đi. Cảm nhận được đoàn này, ngọn lửa màu đen cường đại uy lực, Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên mười phần nghiêm trọng. Đoàn này ngọn lửa màu đen để Thạch Cơ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thạch Cơ cấp tốc hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Tiểu tập chủng, mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Lão thân phượng hoàng nghiểm hỏa, vô địch thiên hạ. Trừ lão thân, không ai có thể ngăn cản được. Cửu Vũ lão tổ nhẹ răng cười đứng lên, nụ cười kia càng tán nhẫn, để Thạch Cơ không khỏi rùng mình. Thạch Cơ hóa thành một đạo quang mang, hướng phía ngoại phủ đệ bay đi. Đột nhiên, Thạch Cơ thân thể ở giữa không trung cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cách nào khống chế thân thể? Thạch cơ trên mặt lập tức lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Đám ngọn lửa màu đen kia vờn quanh ở trung quanh, cháy lừng lừng lấy, đem thạch cơ bao quải trong đó. Nó không chỉ có phong tỏa thạch cơ hành động, còn thiêu đốt lấy linh hồn của hắn, để nhục thể của hắn dần dần khô quắt xuống dưới. Như tiếp tục bị thiêu đốt xuống dưới, cuối cùng chắc chắn hồi phi yên diệt. Người này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì sao nhắm vào thân thể của ta? Thạch cơ tức giận trừng mắt Cửu Vũ lão tổ. Tiểu tạp chủng. Hiện tại cầu xin tha thứ con kịp. Cửu Vũ lão tổ thanh âm âm trầm tại thạch cơ trong đầu vang quần. Nàng mặc dù nắm giữ một chút thủ đoạn đặc tụ, có thể khắc chế người tu luyện pháp bảo phẩm thông cấp loại, nhưng rất ít có thể khắc chế phương diện khác thủ đoạn. Tỷ như Thạch Cơ kỳ nguyên bá khí cùng Long Tượng bá khí, Cửu Vũ lão tổ hiển nhiên không biết hai loại bá khí tồn tại. Bởi vì không tiếp xúc qua, nàng không biết cũng thuộc về bình thường. Thạch Cơ thân phận bại lộ sau, Cửu Vũ lão tổ tự nhiên không có khả năng đối với hắn có hiểu biết, mà lại nàng cũng không có cơ hội tiếp xúc Thạch Cơ, dù sao Cửu Vũ tiên chỉ chỉ cho phép tu sĩ tiến vào tu luyện, không cách nào tới gần. Cho nên Cửu Vũ lão tổ không có khả năng biết được Cửu Vũ tiên chỉ bí mật. Thạch Cơ hỏi, cái này Vượng Hoàng Nghiệp Hỏa đến cùng là cái quái gì? Đây là chín u minh vực chỗ sâu điểm ngục nghiệp hỏa. Năm đó Lao Thân đạt được loại này hỏa diễm, nhưng lửa này quá mức tà ác, Lao Thân lo lắng sẽ hao tổn phàm nguyên. Cho nên một mực không dùng, bất quá những năm này khổ tâm tu luyện, ngược lại làm mò thấy ngọn lửa này vận chuyển quy luật. Cửu U lão tổ cười quá dị, lộ ra có chút hưng phấn. "Tiểu Tạp Trùng, hiện tại ngươi có thể đem thử bị ngọn lửa thiêu chết mùi vị." Cửu U lão tổ nhẹ răng cười một tiếng. Đoạn kia địa ngục nghiệp hỏa hướng phía thạch cơ quấn quanh mà đi, muốn đem nó đốt thành tro bụi. Lúc này, thạch cơ đột nhiên mở mắt. Ngay tại hắn mở mắt trong ngay mắt, âm vang tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Thạch cơ trong tay ma kiếm, chạm tại địa ngục nghiệp hỏa bên trên, Song Phương giao thủ một chiêu sau, Thạch Cơ khiếp sợ phát hiện, đoàn kia địa ngục nghiệp hỏa lại trực tiếp vỡ nát. Cửu Vũ lão tổ không dám tin tưởng hét rầm lên. Đây chính là nàng hao phí vô số tuế nguyệt cô đọng địa ngục nghiệp hỏa, trải qua thời gian dài tích lũy, uy lực của nó cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Thạch Cơ chiến lực sát thực vô cùng cường đại, nhưng muốn phá mất nàng cô đọng địa ngục nghiệp hỏa, cơ hồ là việc không thể nào. Mà bây giờ, Thạch Cơ lại làm được dễ dàng, cái này khiến Cửu Vũ lão tổ khó có thể tin. Nhưng sự thật bại ở trước mắt, không phải do nàng không tin, nàng địa ngục nghiệp hỏa, quả thật bị Thạch Cơ phá hết. Ngươi vậy mà lại vượng hoàng nghiệt bản thuật, môn này có thể làm cho vượng hoàng dục hỏa trùng sinh thần thông, là sư phụ của ngươi dạy cho ngươi sao?" Cửu Vũ lão tổ híp mắt nhìn về phía Thạch Cơ hỏi. Thạch Cơ gật đầu nói, "Không sai, đúng là sư tôn ta dạy cho ta vượng hoàng nghiệt bản thuật." Thạch Cơ không có phủ nhận Cửu Vũ lão tổ suy đoán. Dù sao vượng hoàng nghiệt bản thuật đúng là sư phụ của hắn lục bằng chỉnh sáng tạo. Vượng hoàng nghiệt bản thuật chỗ lợi hại, không gần như chỉ ở tại có thể tái tạo nhục thân, càng quan trọng hơn là có thể tái tạo thần thông. Thạch Cơ thi triển ra vượng hoàng nghiệt bản thuật, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp Sau đó, Thạch Cơ cảm giác thân thể tràn đầy mênh mông sinh cơ. Trong cơ thể hắn bị địa ngục nghiệp hỏa đốt cháy ra một chút ám tật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ nội thị tự thân, cảm thụ được thời khắc này trạng thái, phát hiện trạng thái tốt vượt quá tưởng tượng. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Hiệu quả này cũng quá kinh người. Ma Cửu Vũ lão tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ tốc độ khôi phục dĩ nhiên kinh người như thế. Chương 797, Thất thải tiên sâm, 1, chương 797, Thất thải tiên sâm, 1. Ngay sau đó, Cửu Vũ lão tổ trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Thân thể của nàng tặn mắt ra trận trận quỷ dị ba động, lập tức, thân thể bắt đầu vận veo biến hình. Đây là địa ngục nghiệp hỏa tại trong cơ thể nàng tản phá bừa bãi phun trào biểu hiện. Cửu U lão tổ gương mặt vận veo thành một đoàn, tiếp lấy, địa ngục nghiệp hỏa giống như thủy triều tuôn hướng Thạch Cơ, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nàng dự định đem Thạch Cơ sống sờ sờ luyện hóa. Cửu U lão tổ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt lóe ra âm trầm qu ma mang. "Tiểu tử, nhục thể của ngươi xác thực phi phàm, nhưng coi như lại nghịch thiên thể có ích là gì? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Phanh, một tiếng vang thật lớn Điểm ngục nghiệp hỏa nổ tung, Thạch Cơ từ đó xung ra. Tay hắn cầm ma kiếm, hướng phía Cửu Vũ lão tổ tấn công mạnh mà đi. Thạch Cơ thế công lăng lệ không gì sánh được. Cửu Vũ lão tổ dần dần ngăn cản không nổi, bị Thạch Cơ đánh cho liên tục bại lui. Một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, xuyên thủng Cửu Vũ lão tổ lực ngực. Cửu Vũ lão tổ bị thương nặng. Trên mặt nàng tràn đầy không dám tin, nhục thể của nàng kiên cố, từ trước đến nay không sợ thủ thương, nhưng hôm nay lại bị Thạch Cơ công kích gây thương tích. Đây là Cửu Vũ lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng Thạch Cơ căn bản không thèm để ý nàng, thả người nhảy lên, huy động ma kiếm trên phía Cự Vũ lão tổ hùng hăng đánh xuống, Cự Vũ lão tổ vội vàng tế ra một viên ngọc phù. Ngọc phù kia lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Trong ngọc phù tuôn ra ba đạo khủng bố, ngay sau đó, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tấm ngọc phù này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, uy lực nổ tung càng là cường hoành đến cái người. Cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng quét sạch bắt Vương, hướng phía Thạch Cơ càn quét mà đi, như muốn đem hắn triệt để phá hủy. Nhưng mà, Thạch Cơ chung quanh thân thể tạo thành cường đại hộ thể cư kháng. Khi ngọc phù bạo tác lực lượng đánh vào hộ thể cư kháng bên trên lúc, trong nháy mắt bị ngăn cản số tới. Thạch Cơ cười lạnh nói, chỉ bằng một viên ngọc phù cũng muốn giết ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ nhanh chân hướng về phía trước, tiếp tục đối với Cửu Vũ lão tổ xuất thủ. Cửu Vũ lão tổ mặc dù đã bị thương, nhưng cũng không đội rối, chỉ giáp nàng tay phải vươn ra, há miệng hút vào. Một tòa to lớn vòng xoáy màu đen từ trong cơ thể nàng bay ra. Vòng xoáy kia phản phất liên tiếp chạm đất ngục thế giới, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Cửu Vũ luyện hồn quyết, luyện cho ta chết hắn. Cửu Vũ lão tổ trên mặt lộ ra dự tận đến cực điểm điệu lộ. Vòng xoáy khủng lồ kia hướng phía Thạch Cơ chấn áp xuống, muốn thôn phệ linh hồn của hắn, ma diệt ý chí của hắn. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, tế ra Tam Thiên Đại Đạo, Tam Thiên Đại Đạo cấp tốc hóa thành các loại văn tự cổ lão, vờn quanh tại trung quanh hắn. Tam Thiên Đại Đạo ngưng tụ mà thành phòng ngự lồng ánh sáng, đem Thạch Cơ thân thể bảo hộ đến cực kỳ chắc chắn. Thạch Cơ lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại, Cửu Vũ lão tổ thúc dục vòng xoáy màu đen căn bản là không có cách xé rách tầng này phòng ngự. Ngươi còn không biết ta cường đại cỡ nào đi?" Cửu Vũ lão tổ oán độc thanh âm vang lên, vòng xoáy màu đen cấp tốc hủy tán. Trong chớp mắt, liền bao phủ cả phiến thiên địa. Trong vòng xoáy hiện ra vô số đầu lâu khô lâu, dây đặc ở giữa không trung, Dương Nanh múa vuốt hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Những đầu lâu này sọ đều do địa ngục nghiệp hỏa biến thành, uy thế ngập trời, đủ để tùy tiện giảo sát đế chủ cảnh giới tu sĩ. Thạch Cơ vận chuyển Long Tượng chi cánh tay thần thông, trực tiếp chụp vào những đầu lâu kia sọ. Hắn đem Long Tượng chi cánh tay môn tuyệt học này thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, từng tôn đầu lâu khô lâu bị vồ nát. Cuối cùng, Thạch Cơ một phát bắt được Cửu Vũ lão tổ đầu, đột nhiên vặn một cái. Nương theo lấy tiếng xương nứt vang lên, Cửu Vũ lão tổ cổ bị Thạch Cơ vặn gãy. Cửu Vũ lão tổ thi thể ầm vang ngã xuống đất. Thạch Cơ thu lấy nàng nhẫn chữ và sau, liền quay người rời đi. Đợi Cửu Vũ lão tổ thi thể bị luyện hóa xong, Thạch Cơ đã đem nàng lưu lại bảo bối cơ bản kiểm kê hoàn tất. Trừ một chút tiên khí cấp bậc pháp bảo cùng tài liệu, Thạch Cơ còn phát hiện, Cửu Vũ lão tổ trong nhẫn chữ vật có không ít đan dược. Dã hỏa này trong nhẫn chữ vật lại tràn đầy nhiều loại đan dược. Những đan dược này, hẳn là Cửu Vũ lão tổ luyện hóa mọi nhân loại tu sĩ sau luyện chế mà thành. Đan dược phẩm chất đều cực cao. Thạch Cơ suy đoán, những đan dược này hẳn là tên kia nữ nhân thần bí cung cấp cho Cửu Vũ lão tổ. A, đây là vật gì? về tiên thảo kia hồng ánh sáng long lanh, cánh lá lại bày biện ra thất thải chi sắc. Gốc tiên thảo này tên là Thất thải tiên sâm, chính là cực kỳ chân quý hiếm thấy tiên thảo. Thạch Cơ cũng chỉ là nghe nói qua Thất thải tiên sâm truyền thuyết, còn chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ lại ngoài ý muốn phát hiện Thất thải tiên sâm, vận khí này đơn giản tốt đến bạo dạng. Hắn đang định đem gốc tiên thảo này hái xuống, sau đó rời đi nơi đây, đột nhiên, hắn cảm giác đến nơi xa có hai cỗ âm trầm khí tức tà ác chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Thạch Cơ trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng tìm địa phương trốn. Cái kia hai cỗ khí tức chủ nhân, chính là cửu u lão tổ phái ra hai tôn lệ quỷ. Thế mà chạy trốn, thật đúng là rất dảo hoàn ta, nếu bị bạn tọa đuổi phải, vậy thì chỉ trách mạng ngươi không xong. Cái này hai tôn lệ quỷ phát ra thanh âm âm trầm, sau đó nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ đuổi theo. Thạch Cơ tại giữa rừng núi điên cuồng chạy trốn. Phía sau cái kia hai tên lệ quỷ tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Thạch Cơ lo lắng sẽ dẫn tới cửu u của người. Cho dù biết phía sau cái kia hai tên lệ quỷ chính nhanh chóng tới gần, Thạch Cơ vẫn không có dừng lại chạy trốn một chân, hắn lựa chọn hướng phía sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Hắn tìm một chỗ địa phương ẩn nấp, ngồi sếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại. Thạch Cơ không có đi để ý tới đuổi theo phía sau hai tôn lệ quỷ. Hắn bắt đầu cảm ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Tam Thiên Đại Đạo bao dung vạn vật, Thạch Cơ kỳ vọng có thể từ cái này Tam Thiên Đại Đạo bên trong lĩnh ngộ ra càng nhiều đại đạo pháp tắc. Nếu là những này Tam Thiên Đại Đạo có thể dung hợp lại cùng nhau, uy lực có lẽ sẽ tăng lên trên diện rộng. Thạch Cơ một bên tu luyện, một bên trở lấy phía sau hai tôn lệ quỷ tới gần. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phía sau hai tôn lệ quỷ liền đuổi theo, bọn chúng hiện ra nguyên hình, đúng là từng đầu minh thú. Cái kia hai tôn lệ quỷ đệ mắt tới Thạch Cơ. Trong đó một đầu minh thú dẫn đầu phát động công kích. Nó một quyền hướng phía Thạch Cơ đánh giết tới. Cùng lúc đó, Mà các một tôn minh thú thì hướng phía Thạch Cơ phun ra một cỗ khí lưu màu xanh lục. Cỗ này khí lưu màu xanh lục tính ăn mòn cực mạnh, bất luận cái gì đụng phải cái này khí lưu màu xanh lục độ vật, đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ. Cái này hai tôn minh thú liên thủ công kích, uy lực hết sức kinh người. Nhìn thấy cái này hai tôn minh thú cùng nhau đánh tới, Thạch Cơ trên mặt lộ ra lênh khốc thần sắc. Đối mặt đầu kia nhǎo tới minh thú, Thạch Cơ không chút do dự, thi triển ra bá khí trấn bắt hoàng. Khí phách của hắn trong nháy mắt bao phủ lại đầu kia minh thú. Thạch Cơ môn này bá khí uy lực cực kỳ cường đại, lập tức liền cầm cố lại tôn kia minh thú. Tiếp lấy Thạch Cơ phát động gấp 5 lần bá khí điệp ra công kích, đánh vào minh trên thân thú, trực tiếp đem minh thú nhục thần đánh nát, đem đầu kia minh thú chọ chu sát. Còn lại đầu kia minh thú dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy, có thể Thạch Cơ làm sao lại để nó chạy thoát? Thạch Cơ thi triển ra bộ tiên thuật, hư không hơi rung nhẹ. Thạch Cơ biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến minh thân thú sau. Hắn một chưởng vỗ tại minh trên lưng thú, minh thú kêu thảm một tiếng, bị Thạch Cơ tươi sống đánh nổ. Thạch Cơ thu lấy minh thú cùng cố cốt kia cự hữu lão tổ hải cốt. Chương 797, thất thải tiên sơn 2, chương 797, thất thải tiên sơn 2 Hắn không dừng lại, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Lúc này, nơi xa xuất hiện hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia chính nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ đuổi theo, một người trong đó chính là vị lão giả mặc bạch bào kia. Thạch Cơ nhíu mày, chính mình vừa chém giết Cửu Vũ lão tổ thời điểm, lão giả mặc bạch bào này không có xuất hiện, cũng không đối tự mình ra tay. Hiện tại làm sao đột nhiên muốn đối với tự mình động thủ? Chẳng lẽ hắn xem thấu chính mình phải không? Nếu là như vậy, lão giả mặc bạch bào này sát thực không đơn giản. Thạch Cơ nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi, sau đó nhảy lên tán cây. Lão giả mặc bạch bào tốc độ cực nhanh, hắn khóa chặt Thạch Cơ vị trí cũng bay đến thạch cơ chỗ trên cây đại thụ kia phương. Chờ hắn leo lên cây to này xong, thạch cơ liền từ ngọn cây hạ xuống tới. Hắn đứng tại tán cây trông cung nhất, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lão giả mặc bạch bào. Thạch cơ ánh mắt băng lãnh, hỏi: "Ta giống như cũng không nhận biết ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta?" Lão giả mặc bạch bào cười híp mắt nói: "Ngươi không cần nhận biết lão phu, lão phu chính là muốn giết ngươi mà thôi." Nói, lão giả mặc bạch bào đưa tay phải ra, một bàn tay hướng phía thạch cơ quát tới. Một chưởng này, ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, trực tiếp đem hư không đều vỡ nát. Lão giả mặc bạch bào một chưởng này uy lực khủng bố đến cực điểm. Thạch Cơ thậm chí hoài nghi lão gia hỏa này đã đột phá chuẩn đế cảnh giới. Chiến lược của hắn không có khả năng như thế người tiên. Lão giả mặc bạch bào một trưởng này uy lực uy mãnh, nhưng Thạch Cơ tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, hắn một quyền đánh ra. Va chạm kịch liệt âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó hai người đều lui về phía sau mấy bước. Thạch Cơ không khỏi lấy làm kinh hãi, lão giả mặc bạch bào này thực lực quá kinh khủng. Lão giả mặc bạch bào chiến lực, tuyệt đối siêu việt chuẩn đế cảnh giới, không phải vậy không có khả năng ngăn cản được Thạch Cơ một kích này. Lão giả mặc bạch bào nhếch miệng nhe răng cười đứng lên, tuổi quá trẻ tu sĩ, lại có thực lực cường đại như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nếu là đem ngươi bắt mang đi giao nộp, nhất định có thể dẫn tới phong phú khen thưởng. Vừa dứt lời, lão giả mặc bạch bảo xuất thủ lần nữa, hướng phía Thạch Cơ đột nhiên giậm chân mà đến. Hắn huy động hai tay, liên tiếp phủ văn ngưng tụ mà thành, che kín hư không. Những cái kia che kín hư không phủ văn tản ra từng đợt quỷ dị ba động. Thử vong chu ấn. Lão giả mặc bạch bảo khẽ quát một tiếng, lập tức hắn hướng phía phía trước nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, những cái kia dày đặc vào trong hư không lít nhá lít nhít phủ văn như mũi tên bắn nhanh mà ra, mỗi một mai phủ văn đều lóe ra quỷ dị tia sáng yêu dị. Cái kia giống như thủy triều vọt tới từ vong chu ấn trực tiếp hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Đối mặt cái này như như bãi sơn đảo hải cuốn tới Tử Vong Chuẩn. Thạch Cơ hai tay cấp tốc kết quyển lớn, hắn liên tiếp vung ra bốn quyển. Mỗi một cái trọng quyển đều hung hăng nện ở Lít Nha Lít Nhĩ Tử Vong Chuẩn phía trên, khi Thạch Cơ liên tục quanh ra mấy trăm quyển sau, rốt cục đem cái kia giống như thủy triều Tử Vong Chuẩn phá giải ra đến. Thạch Cơ bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, lão giả Mặc Bạch Bảo căn bản đuổi không kịp hắn. Bất quá lão giả Mặc Bạch Bảo cũng không từ bỏ, vẫn như cũ kiên nhẫn hướng lấy Thạch Cơ đuổi theo. Nửa tháng sau, Thạch Cơ rốt cục thoát khỏi tôn kia lão giả mặc bạch bào. Hắn tìm hoàn toàn yên tĩnh chi địa, mở ra một tòa độc phủ, bắt đầu tĩnh dưỡng thương thế. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thạch Cơ trải qua kiếp nạn, thể nội nhận bị thương nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách hồi phục tự thân trạng thái. Thạch Cơ ăn vào các loại đan dược chữa thương, bỏ ra 3 ngày thời gian mới hoàn toàn hồi phục thương thế. Thạch Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong lòng núi bay ra, tiếp tục đi đường. Hắn dự định tiến về phía thứ 2 Tiên Đạo, sau đó rời đi Tử Vong Hải vực, trở về Bắc Châu. Bất quá trước đó, Thạch Cơ muốn trở về trước đó cùng Tà Ma Cự Ngạc địa phương chiến đấu, nhìn xem Tà Ma kia Cự Ngạc phải chăng đã bị đánh bại. Lúc trước cùng Tà Ma Cự Ngạc đại chiến lúc, Thạch Cơ thần niệm từng dò xét đến một gốc linh thảo, cây linh thảo kia chính là một kiện vô cùng trân quý linh dược. Nếu có được đến cây linh dược kia, Thạch Cơ tin tưởng mình tu vi nhất định có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Thạch Cơ đi vào Tà Ma Cự Ngạc trước đó chiến đấu qua khu vực, cẩn thận quan sát một phen sau, phát hiện Tà Ma Cự Ngạc đã vắng lạc. Tà Ma kia Cự Ngạc quả thực khủng bố, cho dù Thạch Cơ cũng không muốn tới chính diện giao phong. Bởi vì Tà Ma Cự Ngạc chiến lực đủ để phá hủy thế gian văn vật. Phong ngữ của nó càng làn nghịch thiên cấp bậc, nếu không phải có Long thượng chi cánh tay, Thạch Cơ chỉ sợ sớm đã chết tại Tà Ma Cự Ngạc ngắm dưới phía dưới. Tà Ma Cự Ngạc dù chết tại Thạch Cơ chi thủ, nhưng Thạch Cơ trong lòng lại có chút không thoải mái. Dù sao Tà Ma Cự Ngạc nhưng nói là hắn tự tay giết chết. Nếu là đổi thành sinh linh khác giết chết Tà Ma Cự Ngạc, Thạch Cơ đoán chừng sẽ cao hứng lê vớm. Nhưng Tà Ma Cự Ngạc cũng không phải là sinh mạng thể. Thạch Cơ không cách nào đối với một cái tự vẫn sinh ra yêu thích chi tình. Thạch Cơ xé ra Tà Ma Cự Ngạc thi thể, từ đó tìm tới một gốc màu đỏ như máu linh quả. Huyết Mên Quả. Nhìn thấy gốc kia huyết mên quả, Thạch cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tà ma cự ngạc trong thi thể lại dựng dục ra một viên huyết nguyên quả, đây cũng là có chút hiếm thấy. Không biết cái này huyết nguyên quả có tác dụng gì đâu. Thạch cơ thử nghiệm thôn vẻ huyết nguyên trong quả ẩn chứa tinh thuần dược hiệu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết nguyên trong quả ẩn chứa dược hiệu hết sức kinh người. Nhưng Thạch cơ cảm giác, huyết nguyên trong quả năng lượng tựa hồ chỉ có một bộ phận dung nhập thân thể của hắn, một bộ phận khác thì tiêu tán ra ngoài, hóa thành màn tiên phi vũ giọt mưa. Huyết nguyên quả tán phát năng lượng tiêu tán lúc lại hình thành huyết sắc nước mưa, cái này khiến Thạch cơ rung động không thôi. Cái này huyết sắc giọt mưa giá trị khó mà đánh giá. Thạch Cơ khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Nếu có thể tìm thêm đến một chút bảo bối như vậy, thật là tốt biết bao. Huyết Nguyên Quả tản ra huyết sắc nước mưa phiêu tán ở trong thiên địa, Thạch Cơ đem thử hấp thu những cái kia huyết sắc trong giọt mưa tinh hoa, lại thất bại. Huyết sắc trong giọt mưa ẩn chứa tinh hoa cực kỳ quân bạo, Thạch Cơ căn bản là không có cách tiếp nhận loại bàng bạc mênh mông lực lượng. Thạch Cơ thử mấy lần đều không thể thành công, thế là lựa chọn tạm thời từ bỏ luyện hóa những cái kia huyết sắc giọt mưa, đem Huyết Nguyên Quả thu vào. Sau đó Thạch Cơ bắt đầu bế quan khôi phục thương thế. Hắn nguyên bản định bế quan 15 ngày tại hữu liền thức tỉnh, nhưng mà Thạch cơ hao phí tới tận 3 tháng thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Thạch cơ trừ luyện hóa huyết nguyên quả bên ngoài, còn tại lĩnh hội một môn thần thông. Đây là một môn cực kỳ lợi hại thần thông, tên là Âm Dương Chi Thuật. Âm Dương Chi Thuật là Thạch cơ từ tạo hóa cổ kinh bên trong diễn hóa xuất một loại vô thượng bí thuật. Đây là một môn cực kỳ đặc thù bí thuật, có thể cải biến trong cơ thể con người hữu thiếu. Đương nhiên, đây là một cái chậm rãi quá trình. Nếu muốn nhanh chóng cải biến huyết của mình thiếu, thì cần muốn tiêu hao cực kỳ to lớn tài nguyên, đây cũng là Âm Dương Chi Thuật bá đạo chỗ. Thạch cơ tu luyện thành công âm dương chi thuật đi sau hiện, tu luyện âm dương chi thuật đơn giản như là đẩy ngựa bình thường. Hết thảy chỉ cần thuận ý nghĩ của mình, liền có thể nhanh chóng vận chuyển âm dương chi thuật. Hắn mở to mắt, lấy ra khối ngọc phù kia nghiên cứu. Khối ngọc phù kia hết sức kỳ lạ. Thạch cơ thần niệm tiến vào ngọc phù sau, phát hiện bên trong phong lớn hai bức bích họa, một bức miêu tả là hỗn độn, một bức miêu tả thì là âm dương. Chương 798, Tam Tiên Đại Đạo, 1, chương 798, Tam Tiên Đại Đạo, 1. Hắn suy đoán khối ngọc phù này hẳn là một vị nào đó cường giả để lại bảo vật. Hắn vị chủ nhân này, chắc là vị siêu phàm pháp tu cực kỳ vi phạm đại năng, Thạch Cơ ánh mắt có chút run lên, thử nghiệm đi kích hoạt khối ngọc phù kia. Trong chốc lát, ngọc phù bắt đầu rung động đứng lên. Ngay sau đó, trong ngọc phù phóng xuất ra bóng tối vô tận cùng tấu xương băng lãnh. Thạch Cơ toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị hắc ám bao vây. Thạch Cơ quá sợ hãi, vội vàng tế ra chính mình thạch kiếm. Nhưng mà, thạch kiếm lại không phản ứng chút nào, không lúc đích. Thân thể của hắn vẫn như cũ bị hắc ám chăm chú bao phủ. Khi Thạch Cơ thấy rõ trong hắc ám cảnh tượng sau, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ chấn động. Chỉ gặp trong hắc ám đứng sừng sững lấy một bóng người. Thân ảnh kia thân mang một bộ áo xanh, anh tư thẳng tắp, tựa như một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế hung đạo, phong mang tất lộ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thạch Cơ thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Các ngươi những kẻ hèn mọn sinh linh, căn bản là không có cách lý giải ta tồn tại. Cảnh giới của ta, sớm đã siêu việt luân hồi, nhảy ra sinh tử giới hạn. Thật sự là hoang đường buồn cười, ngươi là muốn nói, ngươi đã đạt đến cảnh giới của tiên sao? Thạch Cơ châm chọc cười ha hả. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng tiên đến tụt cùng là bậc nào cảnh giới, nhưng nếu dám tự xưng là tiên, cái kia tất nhiên đã đột phá đến trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh. Vĩnh hằng chi cảnh, cái kia ý vị như thế nào? Đây chính là thế giới này cường giả đỉnh cao a. Thạch Cơ từ trước đến nay không tin một cái quỷ nguyên bên trong có thể đản sinh ra vĩnh hằng cảnh cường giả. Bởi vì vậy căn bản chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Tên nam tử kia nói ra, không sai, ta xác thực đã bước vào vĩnh hằng chi cảnh. Thạch Cơ con người bỗng nhiên co rú lại. Hắn nghe nói qua vĩnh hằng cảnh cường giả khủng bố lực uy hiếp. Nghe nói, vĩnh hằng cảnh cường giả tùy tiện ở giữa liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Thậm chí có thể khống chế vũ trụ tinh không, để vạn tộc cường giả đều thần phục ở tại dưới chân. Vĩnh hằng cảnh cường giả mới là tòa này Tiên Võ Đại Lục chân chính chúa tể. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, tại Vĩnh Hằng cảnh cường giả trước mắt cũng như sâu kiến bình thường nhỏ yếu, tiện tay liền có thể bị trục chết. Mà lại, Vĩnh Hằng cảnh cường giả thọ nguyên đã lâu, Vĩnh Hằng bất hủ, có thể còn sống mấy trăm triệu năm lâu. Đây mới là Vĩnh Hằng cảnh cường giả nhất làm cho người hướng tới mị lực chỗ. Thạch Cơ không nghĩ tới, chính mình vừa mới giáng Lâm Thiên Võ Đại Lục không bao lâu, vậy mà liền tao ngộ một tôn Vĩnh Hằng cảnh cường giả. Vĩnh Hằng cảnh cường giả, thật sự là quá cường đại. Thạch Cơ nội tâm tràn đầy thật sâu lo lắng. Tên nam tử kia tiếp tục nói, "Ta đến vì ngươi chỉ điểm sai lầm đi." Giáo hỏa này tựa hồ thật biết được một chút huyền diệu thơ ảo đạo lý. Hắn rồi ra một bàn tay, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều phát sinh biến hóa, trở nên dị thường chậm chạp. Thạch Cơ giật nảy cả mình, thử nghiệm thôi động pháp lực của mình. Pháp lực của hắn bắt đầu phun trào. Nhưng mà, khi Thạch Cơ vận chuyển pháp lực lúc, lại phát hiện pháp lực trở nên dị thường trì độn, ngay cả thôi động đều trở nên dị thường khó khăn. Cái này khiến Thạch Cơ cảm thấy không gì sánh được phiền muộn. Tên nam tử kia nhẹ nhàng vung tay lên, vậy mà đem thời gian của mình chi lực cho tứ đoạn. Thời gian của ta chi lực lại bị ngươi cho rút đi. Thạch Cơ bất đắc dĩ nói ra. Hắn hiện tại cảm thấy 10 phần đau đầu, bởi vì lực lượng thời gian bị rút đi sau, ý thức của đối phương trong nháy mắt liền chiếm cứ nhục thể của hắn. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Thạch Cơ trầm giọng hỏi. "Tên ta Thanh Minh Đế Quân. Hàn là ngươi chính là trong truyền thuyết Viễn Cổ Chư Đế bên trong Thanh Minh Đế Quân." Viễn Cổ Chư Đế a, dù là ở Tiên Võ Đại Lục trong dòng sông lịch sử, đều là vô cùng kinh khủng, vô địch tồn tại. Tại Thạch Cơ xem ra, có lẽ chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể cùng Viễn Cổ Chư Đế chống lại. "Viễn Cổ Chư Đế? Hừ hừ, bất quá là một chút không đáng nói đến sâu kiến thôi." Thanh Minh Đế Quân cười lạnh nói, nghe được Thanh Minh Đế Quân lời nói sao, Thạch Cơ cũng không khỏi lộ ra kinh bị biểu lộ. Hắn thấy, những cái kia viễn cổ chư đế xác thực chẳng ra sao cả, bởi vì bọn hắn cũng không có sáng tạo ra thuộc về mình văn minh. Bọn hắn còn dừng lại tại ban sơ giai đoạn, mà hiện nay, Thạch Cơ cho là mình đã sáng tạo ra thuộc về mình văn minh. Những cái kia viễn cổ chư đế còn tại lục lọi như thế nào tăng lên chính mình kỹ xảo chiến đấu, nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới càng cao hơn đâu? Thạch Cơ cười lạnh nói, mặc kệ những cái kia viễn cổ chư đế là nhân vật nào, ngươi cũng đừng hòng đoạt xá ta. Ngươi cho rằng đây chỉ là một câu khẩu hiệu sao? Nói cho ngươi Đó là nói bừa. Ngươi đoạt xá không được bất luận kẻ nào, bao quát chính ngươi. A, có đúng không? Xem ra ngươi rất có lòng tin tôi. Vậy Liên Thử nhìn một chút tốt. Sau một khắc, Thanh Minh Đế Quân gương mặt trở nên bắt đầu mơ hồ. Thạch Cơ linh hồn phảng phất rơi vào một cái thời gian khác vĩ độ bên trong. Hắn phát hiện chính mình vậy mà đi tới một mảnh mênh mông vô ngần thế giới. Mà lúc này giờ phút này, tại tương lai xa xôi bên trong, Thanh Minh Đế Quân xuất hiện. Hắn hướng phía nơi xa bay đi, tựa hồ là đang tìm kiếm rợi đi thế giới này con đường. Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Nơi này khí tức cùng phía ngoài thời không tựa hồ hoàn toàn khác biệt, hắn cảm nhận được một cú kiềm chế cảm giác. Đây là địa phương nào? Đây là thời không loạn lưu một chỗ khác. Thời không loạn lưu? Thạch Cơ kinh ngạc hỏi. Thanh Minh Đế Quân khẽ gật đầu. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn phía thiên cung, chỉ thấy bầu trời bên trong giăng đầy một đầu lại một đầu thô to xiềng xích trật tự. Những cái kia xiềng xích trật tự cuốn chặt lấy thiên đình. Lấy xiềng xích trật tự, trấn áp thiên đình, Thanh Minh Đế Quân thấp giọng tự nói. Thiên đình? Đó là nơi nào? Như lời ngươi nói xiềng xích trật tự lại là thứ gì? Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Thiên đỉnh chính là ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ chế tạo thần thánh điện đường, tự nhiên cũng có thể gọi Thiên đỉnh chi chủ cung điện. Thiên đỉnh chi chủ nắm trong tay một loại đặc biệt trật tự pháp tắc, văng vào xiềng xích trật tự liền có thể phong ấn chư thiên và giới, tuyệt không cho phép thế gian lại sinh ra mới Thiên đỉnh Thanh Minh Đế quân chậm rãi giải, giải thích. Xiềng xích trật tự kỳ thực là thiên đạo trật tự cổ tựa hoàn thân. Lời này của ngươi cũng không giả." Thạch Cơ đáp lại nói. "Cái kia xiềng xích trật tự tại sao lại như thế?" Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, lần nữa đặt câu hỏi. "Ngươi không cần biết được nó chung nguyên do. Ngươi giờ phút này chỉ cần minh bạch Xiêng xích trật tự đã phong tỏa thiên đỉnh, thiên đỉnh chi chủ cũng bị khốn tại thiên đỉnh bên trong, không thoát thân được, Thanh Minh đế quân ngự khí đạm mạn. Ngay sau đó là khi nào thay mặt? Thạch Cơ hỏi. Thanh Minh đế quân thần sắc bình tĩnh, nói ra, đây là thời đại Hoang Cổ thời kỳ cuối. Thời đại Hoang Cổ? Đây là chỗ nào? Thạch Cơ càng nghi hoặc. Thanh Minh đế quân nói ngươi chớ có lại truy vấn chuyện khác, ta bây giờ chỉ còn không chọn vẹn ký ức, biết được sự tình không đủ một phần ngàn, thời đại Hoang Cổ rất nhiều bí mật, ta đã lớn nhiều nhớ không rõ. Nghe nói Thanh Minh đế quân lời ấy, Thạch Cơ cũng có chút bất đắc dĩ. Ta hiểu được. Thạch Cơ thở dài một tiếng đã ngươi đã sáng tỏ, vậy liền nên rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Thời gian của ta còn thừa không có mấy. Giờ phút này cho ngươi hai con đường, thứ nhất, giao gia nhục thể của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Thanh Minh Đế Quân lạnh lùng nói ra. Chương 798, Tam Thiên Đại Đạo 2, chương 798, Tam Thiên Đại Đạo 2. Thạch Cơ hỏi ngược lại, nếu là ta chọn con đường thứ hai đâu? Thạch Cơ hít sâu một hơi, cứ việc Thanh Minh Đế Quân cẩn tồn một sợi hối hận, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có chút chủ quan, dù sao cái này từng là một tôn viễn cổ đế quân. Tồn hộ Thanh Minh đế quân nắm giữ lấy quỹ dị sức mạnh khổng lồ, như hắn thi triển một loại nào đó ta ác cấm vật, chính mình tất nhiên khó mà ngăn cản. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá Thạch Cơ ánh mắt rơi vào Thanh Minh đế quân tràn độ thân. Bất quá ngươi còn cần giúp ta khôi phục tu vi, nếu không, ta không để ý đưa ngươi thôn phệ hầu như không còn. Thanh Minh đế quân ngữ khí bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thạch Cơ cười khổ nói, các hạ khẩu vị thật là không nhỏ a, lại nưu toan thôn phệ ta hết thảy. Ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng tự đại, ta cũng không phải mặc người ứu hiếp mềm yếu hạ người. Vừa dứt lời, Thạch Cơ thân hình nhảy lên giữa như tia chớp phóng tới Thanh Minh Đế quân nhập thần, hắn muốn cướp đoạt Thanh Minh Đế quân nhập thần, nhưng mà đúng vào lúc này, Thanh Minh Đế quân sau lưng đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy tản ra làm cho người sợ hãi khủng bố ba động. Trong truyền thuyết, phạm là bị cuốn vào cái này thôn vệ hắc động, cho dù là chỗ tiên, thậm chí tiên nhân cũng sẽ bị triệt để thôn vệ, hóa thành hư không. Thạch Cơ vội vàng tu liễm tự thân khí thế, đứng tại thôn vệ hắc động trước, cười lạnh nhìn về phía Thanh Minh Đế quân. Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ, lại mưu toan từ bản tọa trong tay cướp đi nhập thần, Thanh Minh Đế quân quăng tới liễu mai ánh mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta thừa nhận ngươi thủ đoạn khi người, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào như vậy liền có thể đánh bại ta? Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Ta như muốn trốn, mặc dù ngươi cái này thôn phệ hắc động cũng ngăn không được ta. Bây giờ chúng ta đều bằng bạn sự tranh đoạt lục thân, xem ai trước đem nó luyện hóa, ai chính là bên thắng." Thạch cơ không sợ hãi chút nào, lớn tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, Thạch cơ liền muốn xông vào thôn phệ hắc động bên trong. "Ngươi không sợ bạn tọa tại thôn phệ hắc động bên trong bố trí xuống trùng điểm sắt cơ?" Thanh minh đế quân hài hớp nhìn xem Thạch cơ. Thạch cơ cất tiếng cười to, "Ngươi thôn phệ hắc động lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là do xiển xích trật tự ngưng tụ mà thành." Túm hồ xiển xích trật tự cuối cùng chỉ là xiển xích trật tự, căn bản là không có cách hủy diệt do trật tự chi lực cấu trúc nhập thân. Thạch Cơ nói tiếp, "Trừ phi ngươi xiển xích trật tự đã đạt xiển xích trật tự vương cảnh, có lẽ mới có năng lực phá hủy bản nguyên trật tự tạo dựng lục thân. Nhưng xiển xích trật tự đạt tới vương cảnh cường giả, sao mà thua thớt?" Thanh Minh Đế Quân trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm, Thạch Cơ suy đoán cũng không sai sai. Hắn sát thực vẹn vẹn ngưng tụ ra xiển xích trật tự vương cảnh. Nếu có thể ngưng tụ ra xiển xích trật tự hoàng cảnh, có lẽ thật có thể đem Thạch Cơ nhục thân phá hủy, khiến cho hôi phi yên diệt. Thanh Minh Đế Quân nói ra, đã như vậy bản tọa liền cho ngươi một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, như bản tọa bại trận, nguyện đem nhục thân tặng cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua, coi như đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác." Thạch Cơ nói ra, "Tốt, ta tiếp nhận trận dược đấu này." Nói đi, hắn trong nháy mắt nhào về phía Thanh Minh Đế Quân nhục thân, hai tay bỗng nhiên chụp vào cổ kia thể xác. Hắn dự định nhân cơ hội này cướp đi Thanh Minh Đế Quân nhục thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí lăng lệ hướng phía Thạch Cơ chém tới. Chỉ nghe phốc xít một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thạch Cơ cánh tay phải bị kiếm khí quét gãy, nửa bên bả vai cũng vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Mà lúc này Thanh Minh Đế Quân linh hồn đã chui vào thân thể của hắn, ngay sau đó, cơ thể xác chậm rãi mở hai mắt ra. Thạch Cơ Tâm Thần đại chấn. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này cùng Thanh Minh Đế Quân hòa làm một thể, Thanh Minh Đế Quân tức là hắn, hắn tức là Thanh Minh Đế Quân. Thanh Minh Đế Quân gương mặt dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Cuối cùng, mặt kia cho triệt để không thấy tung tích, biến mất vô tung vô ảnh. Bộ thể xác này bên trong linh hồn, tựa như cùng Thạch Cơ linh hồn hoàn mỹ vô khuyết giao hòa tại cùng một chỗ. "Chúc mừng ngươi, thành công đoạt xá." Thanh Minh Đế Quân thanh âm uổng dung truyền đến. "Ngươi căn bản không phải Thanh Minh Đế Quân, ngươi đến tụt cùng là cái quái gì?" Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Ta là cái quái gì?" Thanh Minh Đế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không dự định cáo chi Thạch Cơ. "Ngươi đến cùng có gì ý đồ? Chẳng lẽ lại là muốn cho bộ thể sắc này trưởng thành là lại một cái Thanh Minh Đế Quân, muốn mượn tân thể của ta tu luyện thành cái thứ hai Thanh Minh Đế Quân?" Thạch Cơ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Minh Đế Quân. Thanh Minh Đế Quân lắc đầu, "Cái thứ hai Thanh Minh Đế Quân đã sớm tan biến tại thế gian. Bản tọa vốn định đoạt xá cái thứ nhất Thanh Minh Đế Quân, có thể vị thứ nhất Thanh Minh Đế Quân há lại dễ dàng như vậy bỏ xá?" Bây giờ bản tọa tu vi đã rơi xuống chí tiên đế chí cảnh, như muốn đoạt xá hắn, cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thạch Cơ trên mặt lập tức hiện ra vẻ suy tư, Thanh Minh Đế Quân lại nói, hẳn là đúng như hắn nói tới, đời thứ nhất Thanh Minh Đế Quân ngụ kỹ thật cũng không chết đi, chỉ là bị vây ở cái nào đó thần bí chi địa, hơn nữa còn tu luyện thành cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. Nếu không, lại nên như thế nào giải thích Thanh Minh Đế Quân ngay sau đó tỉnh cảnh đâu? Thạch Cơ nói ra, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn đoạt xá ta? Thanh Minh Đế Quân nói ra, chỉ vì đời thứ nhất Thanh Minh Đế Quân lưu lại một khối ngọc bội. Năm đó Thanh Minh Đế Quân bị người trọng thương, hắn đem ngọc phù giao cho mình thế tử, kỳ vọng thế tử có thể tìm tới một vị thích hợp tu luyện Thanh Minh Quyết Hậu thế tu sĩ, đem ngọc bài giao cho hắn. "Ma ta, chính cần trong ngọc bài ẩn chứa lực lượng mới có thể khôi phục thương thế." Thanh Minh Đế Quân lần này giải thích, nghe cũng là có mấy phần đạo lý, nhưng Thạch Cơ luôn cảm giác trong đó lộ ra mấy phần quỷ dị. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen, chuyện này tựa hồ lại lộ ra hợp tình hợp lý. Thanh Minh Đế Quân nói tiếp, "Bản tọa đoạn sáng ngươi, là muốn cho ngươi giúp bản tọa tìm kiếm đời thứ nhất Thanh Minh Đế Quân lưu lại ngọc phù." Nghe nói Thanh Minh Đế Quân lời ấy, Thạch Cơ trong nháy mắt minh bạch kế hoạch của hắn. Thì ra là thế. Cái này Thanh Minh Đế Quân lại mưu toan để cho mình trở thành khôi lỗi của hắn. Thạch Cơ có chút trầm mặc một lát, lập tức hỏi: "Ngươi muốn khôi phục thân tự giở đi. Nếu ngươi có thể thả ta, ta đáp ứng giúp ngươi khôi phục tự do. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin ngươi nói? Đừng quên, ngươi đã bị bản tọa khống chế. Bản tọa để cho ngươi sinh, ngươi liền có thể sống, bản tọa để cho ngươi chết, ngươi tuyệt đối sống không quá một cái chớp mắt." Thanh Minh Đế Quân thanh âm lạnh lùng truyền đến, tràn đầy ý uy hiếp. Thạch Cơ cũng hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta đã giam tới nơi đây, liền có hoàn toàn chắc chắn tự trong tay ngươi là thoát, hãy đợi đấy." Thanh Minh Đế Quân nói rất tốt, đã ngươi chấp mê bất độ, vậy chờ đợi ngươi chính là triệt để biến mất kết cục." Thạch Cơ cười lạnh liên tục, ai thắng ai thua còn chưa biết được, ngươi không khỏi quá cuồng vọng tự đại. Vừa dứt lời, Thạch Cơ trực tiếp vận chuyển Thanh Minh Quyết, lực lượng linh hồn mãnh liệt mà ra, bao trùm nhục thân của mình, sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài phóng đi. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Bản tọa sớm đoán được ngươi có biện pháp thoát khỏi bản tọa, nhưng ngươi không có phát hiện đây là bản tọa bẫy bới sao?" Thanh Minh Đế Quân châm chọc nhìn chằm chằm Thạch Cơ bóng lưng. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, quả nhiên, hắn lại không để ý đến việc này. Chương 799 Để cho người ta ngạt thở, mục chương 799, để cho người ta ngạt thở, mục Nơi đây có trận văn giam cầm. Nơi này có cổ lão trận văn. Nhưng Thạch Cơ tuyệt đối không nghĩ tới, những cái kia cổ lão trận văn là dùng đến vây khốn chính mình. Thạch Cơ thầm mắng một tiếng, tăng thêm tốc độ phóng tới ngoại giới, chỉ cần rời đi tòa cung điện này, có lẽ liền an toàn. Đương nhiên, trung quanh hư không kịch liệt bắt đầu mà mèo. Thạch Cơ cảm nhận được, bốn phía có khủng bố đến cực điểm khí tức mãnh liệt mà đến. Cố khí tức kia cực kỳ nguy hiểm, để Thạch Cơ không khỏi mau cốt sợ hãi. Đó là sức mạnh mang tính hủy diệt. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt ngưng tụ thành từng đầu tráng kiện xiềng xích, trong nháy mắt quấn chặt lấy thạch cơ thân thể. Thạch cơ kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp té ngã trên đất. Hắn ý đồ dãy rủ đứng dậy, nhưng căn bản làm không được. Những xiềng xích kia cứng rắn không gì sánh được, Thạch Cơ nếm thử dùng nắm đấm đánh kích xiềng xích, có thể nắm đấm đệm ở trên xiềng xích lúc, Thạch Cơ cảm giác mình nắm đấm kém chút vỡ ra. Những xiềng xích kia, thực sự lợi hại đến cực điểm, có thể xuyên cùng bố. Thạch Cơ con mắt híp lại, nhìn về phía Thanh Minh Đế Quân, nói ra, "Thanh Minh Đế Quân, ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn giết ta?" "Giết ngươi." "Bản tọa cũng sẽ không giết ngươi." Ngươi là Thanh Minh Đế Quân chọn chúng ngươi, nếu như ngươi chết, Thanh Minh Đế Quân sẽ trách tội tại ta. Bản tọa hiện tại dự định cướp đoạt trí nhớ của ngươi, sau đó tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút đặc biệt bí mật. Thiên phú của ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá ít. Cho nên, dù là ngươi tu luyện Thanh Minh Quyết, trong trí nhớ của ngươi cũng chỉ là một chút cơ sở độ vận. Bản tọa cần trong đầu của ngươi có nhiều bí mật hơn. Thanh Minh Quyết đứng hàng Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu, đem nó tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể nghịch loạn âm dương, cải thiên hoán địa. Nhưng mà Thanh Minh quyết bên trong ghi lại nội dung quá mức phức tạp, rất nhiều bí mật ngay cả bản tọa đều không thể hiểu thấu đáo. Cho nên, bản tọa nhất định phải thu hoạch một chút vật có giá trị. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi là bản tọa hy vọng duy nhất." Thanh Minh Đế Quân cười lạnh mở miệng, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. "Vì muốn tử ta chỗ này đạt được bí mật, không có cửa đâu." Thanh Minh Đế Quân, ngươi đừng có năng động." Thạch Cơ hung tợn nói ra. "Hắc hắc, tiểu tử, bản tọa khuyên ngươi hay là tức thời một chút, ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, bản tọa lập tức liền thôn phệ ngươi." Thanh Minh Đế Quân cười lạnh không chỉ. Thạch Cơ nói vậy liền đi thử một chút. Nhìn xem đến cùng là ai tôn vẻ ai. Vừa dứt lời, Thạch Cơ trực tiếp thi triển Thanh Minh Quyết Thần Thông, Thanh Minh Đế Quân cũng sử xuất chính mình nắm giữ Thanh Minh Quyết Thần Thông, cùng Thạch Cơ kịch liệt tranh đấu đứng lên. Cả hai giao phong tràn diện, mười phần kịch dị. Thanh Minh Đế Quân hóa thành một đoàn hắc vụ, mà Thạch Cơ thì hóa thành một vầng mặt trời vàng nóng, cái tia kim nhật bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Song phương kịch chiến mấy trăm hội hợp sau, Thạch Cơ vẫn như cũ không làm gì được Thanh Minh Đế Quân, ngược lại cảm giác Thanh Minh Đế Quân càng cường đại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thanh Minh Đế Quân cũng đã nhận được Thanh Minh Quyết? Nghĩ đến loại khả năng này, Thạch Cơ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhớ tới Thanh Minh Đế quân chủ nhân đời trước, nghe nói trước đó đảm nhiệm chủ nhân từng đạt được bản đầy đủ Thanh Minh Quyết. Bây giờ xem ra, vị kia chủ nhân đời trước có lẽ cũng không bỏ mình, nó linh hồn có lẽ vẫn tồn tại như cũ. Loại tình huống này, quả thực có chút ly kỳ. Thạch Cơ bây giờ chỉ còn một đạo hối hận, mặc dù có Thanh Minh Quyết, uy lực của nó cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lại thêm linh hồn bản nguyên của mình đã bị hao tổn, thi triển Thanh Minh Quyết uy lực tự nhiên giảm bất đi nhiều. Dưới loại trạng thái này thi triển Thanh Minh Quyết, uy lực nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới đại đế cấp bậc. Mà Thanh Minh Đế Quân thực lực hôm nay đã là chuẩn tiên cảnh giới. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không phải không có biện pháp. Tinh huyết của hắn bên trong ẩn chứa một loại không gì sánh được kỳ dị thần lực, Thạch Cơ dự định thôi động loại thần lực này, có lẽ có thể tạm thời áp chế Thanh Minh Đế Quân. Chỉ gặp Thạch Cơ cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phun ra máu tươi dung nhập cái kia kỳ dị thần lực bên trong. Trong chốc lát, loại kia kỳ dị thần lực uy lực điên cuồng tiểu thăng. Thạch Cơ bên ngoài thân quấn quanh xiển xích nhau nhau được gãy. À, ngươi sâu kiến này trên thân lại ẩn chứa cái người như thế lực lượng, nguồn lực lượng này thật sự là thần kỳ, ngươi đến tụt cùng lại như thế nào lấy được? Nhưng nói cho bản tọa nguồn lực lượng này lai lịch." Thanh Minh Đế Quân giật mình hỏi, bởi vì vừa mới lần kia va chạm, linh hồn của hắn đều sinh ra một tia ba động. Từ đó có thể biết, vừa mới lần kia va chạm uy lực cường đại cỡ nào. Loại lực lượng này chính là trời cao ban cho ta bà bối, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi." Thạch Cơ khinh thường nhếch môi. Hắn đứng dậy, tay phải vươn ra, trực tiếp bắt lấy Thanh Minh Đế Quân cổ, "Ngươi lão quỷ này, trước đó một bộ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh bộ dáng, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn không phải bị bản công tử trấn áp? Ngươi cho rằng ngươi thật có thể trấn áp bản tọa sao?" Thanh Minh Đế Quân hừ lạnh một tiếng lập tức nói ra, thực lực của ngươi xác thực viễn siêu cùng giai, nhưng bản tọa thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Hôm nay, bản tọa muốn tước đoạt ngươi hết thảy, bao quát linh hồn." Thanh Minh Đế Quân hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, từng sợi phù văn thần bí bay ra. Cái kia từng sợi phù văn thần bí tạo dựng ra một tòa phù văn khổng lồ trấn pháp. Thanh Minh Đế Quân dự định mượn nhờ Thanh Minh quyết triệu hồi ra một tòa Thanh Minh Phần Tiên Đại Trận. Một chiêu này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, Thanh Minh Đế Quân thế công quá mức tưởng hành. Thạch cơ phản kháng cũng tập phần cường đại. Hắn tế ra ngũ hành ngọn núi trực tiếp đánh tới hướng Thanh Minh Đế Quân. Nương theo lấy chấn thiên động điệu tiếng va chạm vang lên. Ngũ hành ngọn núi cùng Thanh Minh Đế Quân giao phong cùng một chỗ. Nhưng mà, Thanh Minh Đế Quân thủ đoạn quá mức quỷ dị. Khi Thạch Cơ thao túng ngũ hành ngọn núi va chạm Thanh Minh Đế Quân lúc, nguyên bản bình thường ngũ hành ngọn núi lại tán mát ra thao thiên ma ánh sáng. Tôn Địa kinh khủng ngũ hành ngọn núi phảng phất biến thành một vị khác tồn tại kinh khủng. Thạch Cơ trong lòng giận mình, vội vàng thu hồi ngũ hành ngọn núi, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Ngay tại Thạch Cơ lui lại lúc, vị tồn tại kinh khủng kia huy động Thạch chủy hướng Thạch Cơ đập tới. Tồn tại kinh khủng kia công kích hung mãnh dị thường. Mỗi lần huy động Thạch chủy đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, tên kia công kích quá mức khủng bố, hắn căn bản ngăn cản không nổi, không dám dừng lại, xoay người chạy. Hắn trốn ra thanh đồng cung điện. Thanh Minh Đế quân truy sát mà ra, Thạch Cơ tiếp tục trăng nẻ, hai người từ hoàng kim trong cổ thành bỏ ra. Sau một khắc, trong hư không hiện ra một nữ tử. Nữ tử kia thân mang váy trắng, xinh đẹp tuyệt luân, nàng đưa tay hướng Thạch Cơ cách không vô tới. Thạch Cơ trong nháy mắt bị nữ tử kia một chưởng vỗ bay, thân thể liên tiếp đụng nát vài tòa phòng ốc sau, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đợi thấy rõ người tới là cô gái mặc cao trắng, Thạch Cơ không khỏi quá sợ hãi. Người này không phải người bên ngoài, chính là Lục Linh Lung. Lục Linh Lung vậy mà tỉnh lại, mà lại còn khôi phục hồi được đỉnh cao của ngày xưa thực lực. Nàng quanh thân phát ra khí tức, cường đại đến làm cho người cảm thấy ngạt thở. Chương 799, để cho người ta ngạt thở, 2, chương 799, để cho người ta ngạt thở, 2. Thạch Cơ hít sâu một hơi, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, để nó chạy vào các vị trí cơ thể khiếu huyết, chữa trị bị hao tổn nhục thân. Rất nhanh, thạch cơ thương thế trên người bắt đầu dần dần khép lại. Lúc này, Lục Linh Lung cất bước hướng thạch cơ đi tới. Thạch Cơ vội vàng mở miệng nói, "Linh Lung muội muội, Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Lục Linh Lung đã thả người nhảy lên, đùi phải cao cao nâng lên, hướng phía Thạch Cơ đá mạnh tới. Cái kia trắng nõn như ngọc, có ánh sáng long lanh cặp đùi đẹp, một khi đá trúng Thạch Cơ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem hắn bị đá vỡ nát. Mắt thấy một cước này, liền muốn đá đến Thạch Cơ trên đầu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phi kiếm bắn nhanh mà đến, ngăn trở Lục Linh Lung đá tới cặp đùi đẹp. Ầm vang một tiếng, Lục Linh Lung cặp đùi đẹp cùng phi kiếm đụng vào nhau. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, cái kia ngăn trở công kích đúng là một viên Hạt Châu. Hạt Châu này bao quanh chín tầng tấm chế, tản ra từng luồng từng luồng maính liệt ba động. Cửu Huyền Châu Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hạt châu này tên là Cửu Huyền Châu, là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Lúc trước, Thạch Cơ đạt được Tất Huyền Châu cùng Cửu Huyền Châu. Hắn đem Cửu Huyền Châu luyện hóa sau, tuy biết Cửu Huyền Châu cũng không phải là đỉnh cấp bảo vật, nhưng cũng có chút hài lòng. Bây giờ, Thạch Cơ trong tay có 3 khối Cửu Huyền Châu, món bảo vật này uy lực mười phần khủng bố. Đáng chết. Ngay cả Cửu Huyền Châu món chí bảo này đều như thế, tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy? Chẳng lẽ là tiên ý phải không? Thanh Minh Đế Quân thâm trầm thanh âm truyền đến. Nghe được Thanh Minh Đế Quân lần này tràn ngập án độc gắt, Thạch Cơ sắc mặt có chút trầm xuống. Thanh Minh Đế Quân hiển nhiên nhận biết Cửu Huyền Châu, xem ra gia hỏa này cùng Thanh Minh Đế Tông ở giữa tụi hổ có đặc thù nào đó quan hệ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra: "Thanh Minh Đế Quân, năm đó ngươi thua ở Thanh Minh Đế Tông trong tay, bây giờ còn muốn trọng chấn Thanh Minh Đế Tông, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay liền tiễn ngươi lên đường." Vừa dứt lời, Thạch Cơ lấy ra Hắc Long Thường, đánh ra mấy trăm đạo thương mang. Cái kia Lít Nha Lít Nhĩ thương mang hội tụ thành một dòng sông dài, hướng phía Thanh Minh Đế Quân oanh sát mà đi. Đối mặt Thạch Cơ công kích, Thanh Minh Đế Quân cười lạnh liên tục, nói ra: "Không chịu nổi một kích." Hắn song quần như thiết bổng giống như Hung hăng quét về phía Thạch Cơ đánh ra thương mang trưởng hạ. Trong chốc lát, Thạch Cơ đánh ra thương mang trưởng hạ sổ độ, mà Thạch Cơ lồng lực cũng chịu Thanh Minh Đế quân một quyền. Lập tức, Thạch Cơ không khỏi ho khan một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Minh Đế quân lực lượng thực sự quá cường đại. Cho dù bàn tay mình nắm ngũ đại pháp bảo, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, Thanh Minh Đế quân chiến lực đơn giản nghi thiên. Thanh Minh Đế quân mục tiêu là Thạch Cơ Cự Huyền Châu, hắn cũng không để ý tới thụ thương Thạch Cơ. Thế là, Thạch Cơ thừa cơ thi triển xuyên thẳng qua hư không thần thông. Thạch Cơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thoát ly Thanh Minh Đế quân phạm vi cảm ứng. Thạch Cơ hiện thân sau, lập tức thi triển đại vận mệnh thuật tiến hành thôi diễn. A, Thanh Minh Đế quân tọ nguyên chỉ còn lại có 4.8005 tả hữu. Hẳn là, Thanh Minh Đế quân có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ gốc kia hỗn độn tiên dược. Bằng không mà nói, theo lẽ thường tới nói, Thanh Minh Đế quân đã sớm đang chết. Bây giờ hắn lại còn sống tới, tất nhiên là phục dụng gốc kia hỗn độn tiên dược. Cho nên Thanh Minh Đế quân mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, nhưng này gốc hỗn độn tiên dược dược hiệu càng ngày càng yếu, các loại dược hiệu hao hết, Thanh Minh Đế quân cũng chắc chắn vẫn lạc, đây cũng là cơ hội của ta. Thạch Cơ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn quyết định lại đụng một cái. Nếu là có thể xử lý Thanh Minh Đế Quân, liền có thể đạt được hắn nhận chữ vật. Ở trong đó có lẽ có rất nhiều đồ tốt đâu. Thạch Cơ tiếp tục che giấu khí tức của mình, sau đó lặng lẽ tới gần Thanh Minh Đế Quân, chờ đợi tìm cơ hội lần nữa đánh lên hắn. Thạch Cơ đợi chừng hai canh giờ, rốt cục chờ đến một cái cơ hội tuyệt hảo. Thanh Minh Đế Quân khoanh chân ngồi chung một chỗ bia đá to lớn trước, mà lúc này, tấm bia đá kia chính phóng xuất ra cường đại thôn vệ chi lực. Thạch Cơ biết, khối kia bia đá to lớn hẳn là trong truyền thuyết trấn hồn địa. Khối này trấn hồn bia ẩn chứa cực kỳ khủng bố công kích linh hồn, một khi bị nó bao phủ, Bất luận sinh linh gì linh hồn đều sẽ gặp kiếp nạn. Thạch Cơ suy đoán, khối này trấn hồn bia hẳn là cùng Thanh Minh Đế Quân linh hồn có quan hệ. Thanh Minh Đế Quân sở dĩ có thể mượn nhờ trấn hồn bia áp chế Cửu Huyền Châu khí linh, cũng là bởi vì hắn lợi dụng trấn hồn bia chế trụ Cửu Huyền Châu khí linh. Cửu Huyền Châu khí linh bị áp chế, Cửu Huyền Châu lực lượng liền trên diện rộng yếu bớt. Thanh Minh Đế Quân lúc này mới có đối phó Cửu Huyền Châu biện pháp. Thạch Cơ trong đầu hiện ra một cái có thể phá giải trấn hồn bia biện pháp. Pháp này gọi là Đoạt Xá, hắn dự định đoạt xá Thanh Minh Đế Quân thân thể. Hắn dự định mạo hiểm thử một lần. Bất quá, cách làm này phong hiểm quá lớn. Có chút sai lầm. Thạch Cơ liền có thể triệt để bị Cửu Huyền Châu khí linh khống chế, cũng không còn cách nào tránh thoát nó trói buộc. Thạch Cơ cũng không xác định mình liệu có thể chịu nổi, dù sao, cái này thực sự quá nguy hiểm, sơ ý một chút liền có thể chết không có chỗ chôn. Thạch Cơ cắn răng, quyết định liều một phen. Hắn thả người nhảy lên, đi vào trấn hồn bia bên cạnh. Ân, tiểu tử, ngươi dám xâm nhập lão phu địa bàn, là muốn muốn chết sao? Thanh Minh Đế Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Trong mắt hắn, Thạch Cơ bất quá là cái đế chủ cảnh giới 2 3 trọng thiên sâu kiến, dám đến trêu chọc chính mình, quả thực là chắn sống. Thanh Minh Đế Quân, chúng ta đấu vô tận truy nguyệt. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì." Thạch Cơ cất bước hướng Thanh Minh Đế Quân đi đến. "Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa hôm nay liền thành phần ngươi." Thanh Minh Đế Quân thanh âm băng lãnh vang lên. Lập tức, hắn vung tay lên, một đoàn tối tăm mở mị sương ngủ vọt tới, sương ngủ kia tràn ngập thao thiên ma khí, hướng Thạch Cơ bao phủ tới. Thạch Cơ thì thào nói nhỏ, nghiễm lên chú ngữ. Trong chốc lát, hư không dở ra, Vô Ngần Quỷ cắt trảo lên mà ra. Vô Ngần Quỷ cắt uy lực mạnh mẽ làm cho người khác lũi lưi, đoàn kia tối tăm mở mị sương ngủ bị Thạch Cơ triệu hồi ra Vô Ngần Quỷ cắt chăm chú ba khóa. Tiếp lấy, Vô Ngần Quỷ Cắt điên cuồng giảo sát đoàn xương mù kia. Rất nhanh, đoàn xương mù kia liền bị phá tan thành từng mảnh. Vô Ngần Quỷ Cắt giống như thủy triều hướng Thanh Minh Đế Quân quét sạch mà đi. Cảm nhận được Vô Ngần Quỷ Cắt uy thế kinh khủng kia, Thanh Minh Đế Quân trên mặt lộ ra cực độ giật mình thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ lại nắm giữ lấy Vô Ngần Quỷ Cắt cường đại như vậy pháp bảo, cái này Vô Ngần Quỷ Cắt thực sự quá lợi hại, để cho người ta rung động không thôi. Vô luật là Thạch Cơ tu vi, hay là thôi động Vô Ngần Quỷ Cắt cần thiết pháp lực, đều cực kỳ khủng lồ, nhưng Thạch Cơ nương tựa theo cường hành pháp lực, quả thực là chẻo chống Vô Ngần Quỷ Cắt uy lực. Vô Ngần Quỷ sa uy lực kinh người, khắc chế hoàn toàn Thanh Minh Đế Quân. Thanh Minh Đế Quân bị khốn trụ sau, cũng không còn cách nào đào thoát. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản làm không được. Hắn bị vô ngần quỷ cắt bao bọc vây quanh, muốn thoát khốn, đơn giản khó như lên trời. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ta nhất định sẽ nguyền rủa ngươi." Thanh Minh Đế Quân tức giận rít gào lên đứng lên, đối với Thạch Cơ hận thấu xương. Thạch Cơ cười lạnh nói, "Ngươi còn có thời gian rỗi tại cái này nói nhảm sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có lật bàn khả năng? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao?" Vừa dứt lời, Thạch Cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Thanh Minh Đế Quân trước người. Hắn bỗng nhiên một quyền hướng Thanh Minh Đế quân đập tới. Chương 800, lực lượng nguyên rủa, 1, chương 800, lực lượng nguyên rủa, 1. Một. một quyền này ẩn chứa chí cương chí dương, bá đạo lực lượng vô địch. Thanh Minh Đế quân sắc mặt biến hóa, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Âm vang một tiếng tiếng va chạm vang lên, Thạch Cơ một quyền này đem Thanh Minh Đế quân đánh lui. Thanh Minh Đế quân nhục thân tuy cường hạn không gì sánh được, nhưng Thạch Cơ tu luyện lòng tự trọng quan đảm quyết, nhục thân kinh cũng hơn. Cho dù Thanh Minh Đế quân nhục thân cường đại tới đâu gấp đôi, cũng ngăn không được Thạch Cơ công kích. Cho nên Thanh Minh Đế quân cũng không đặc biệt e ngại Thạch Cơ công kích. Thanh Minh Đế quân lạnh lùng quát, "Tiểu tử Ta chính là đế tôn cảnh giới tồn tại, ngươi chút bản lãnh này cũng nghĩ chống lại ta, đơn giản không biết sống chết." Thạch Cơ trầm giọng nói, "Ngươi tính là gì đế tôn cấp bậc? Nếu là trạng thái đỉnh phong ngươi, có lẽ thật đúng là đế tôn cấp bậc, nhưng hôm nay tu vi ngươi rơi xuống, đã từ đế tôn rơi xuống nửa bước đế tôn đi. Hiện tại tu vi của ngươi thậm chí còn không bằng ta." Thạch Cơ lời nói như là một thanh lưỡi dao, đâm thẳng Thanh Minh Đế Quân trái tim. Thanh Minh Đế Quân sắc mặt âm trầm như nước, giết căm căm nói, "Tiểu tử, trước đây không lâu ta thôn phệ một vị khác đế tôn cấp bậc tồn tại." Bây giờ khôi phục một chút thực lực, nhưng cũng không phải ngươi tiểu bối này có thể khiêu khích, ta nhất định phải lột da của ngươi ra, giúp ngươi gần, đưa ngươi nghiền xương thành tro." Thạch Cơ cười lạnh nói, "Ha ha, có phải hay không khó lạc, ai nào biết đâu." Thạch Cơ thổi âm rơi xuống, thi triển ra Luân Hồi Tiên Tông thần thông, Lục Đạo Luân Hồi ấn. Môn thần thông này ngưng tụ mà thành luân hồi thế giới, trong nháy mắt đem Thanh Minh Đế Quân thôn vệ đi vào. "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có khiêu chiến vượt cấp năng lực sao? Ta đồng dạng có." Thanh Minh Đế Quân nhẹ răng cười một tiếng, tiếp lấy trong cơ thể hắn tản mát ra chấn động kịch liệt. Khi hắn thể nội ba động nổ tung lên, Ba động khủng bố kia phá hủy Lục Đạo Luân Hồi ấn ngưng tụ Luân Hồi thế giới. Thanh Minh Đế quân từ bên trong bò ra. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tránh thoát ta Lục Đạo Luân Hồi ấn, chẳng lẽ ngươi đột phá Đế Tôn?" Thạch Cơ kinh ngạc hỏi, Lục Đạo Luân Hồi ấn uy lực cực kỳ nghịch thiên. Năm đó ngay cả Thạch Cơ đều kém chút thua ở Lục Đạo Luân Hồi y lên. Nếu không có hắn tu luyện Đại Vận Mệnh Thuật, lại Đại Vận Mệnh Thuật có thể hóa giải hết thảy tổn thương lực lượng. Thạch Cơ đốn chừng, nếu không phải tự thân có chút thủ đoạn, sợ là đã sớm chết tại Lục Đạo Luân Hồi ấn phía dưới. Mà lại, trong lòng của hắn nghĩ thầm nói thầm, hoài nghi Thanh Minh Đế quân có lẽ thật đã đột phá tới Đế Tôn cảnh giới. Không phải vậy, Thanh Minh Đế Quân tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy tránh thoát chính mình thi triển lục đạo luân hồi ấn. Bất quá, Thạch Cơ cũng không tính đem phần này suy đoán cáo tri Thanh Minh Đế Quân. Hắn đối với Thanh Minh Đế Quân lòng tràn đầy kiêng kỵ, luôn cảm thấy cái này Thanh Minh Đế Quân cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nếu để cho hắn biết được chính mình suy đoán nó đã đột phá đế tôn, có trời mới biết Thanh Minh Đế Quân sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Thạch Cơ đúng vậy ngụy nhìn thấy cục diện như vậy xuất hiện. Hừ, ta đã bước vào đế tôn chi cảnh. Từ kỳ của ngươi đến, ngươi cái này đáng chết tạp bái. Thanh Minh Đế Quân ánh mắt toán động, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, một trường hướng phía Thạch Cơ hung hăng vút tới. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời móng vuốt khổng lồ. Cự trảo kia hướng phía Thạch Cơ vụ mạnh tới, tận chứa làm cho người sợ hãi uy lực kinh khủng. Nhìn thấy cự trảo này, Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này cự trảo quá mức khủng bố, để hắn rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hắn hãi nhiên thất sắc, muốn tránh né cự trảo công kích, lại phát hiện vô luận chính mình hướng phương hướng nào né tránh, đều không thể tránh đi cự trảo này. Cuối cùng, cự trảo hung hăng đập vào Thạch Cơ trên thân. Thạch Cơ nhục thân trực tiếp vỡ ra đạo đạo lỗ hổng, máu tươi cuồn phốn mà ra. Ngũ tạm lục phủ của hắn cũng bị thương nặng. Thạch Cơ kêu thảm một tiếng, từ trong hư không thẳng tắp rơi xuống. "Hắc hắc, lần này xem ngươi còn có chết hay không." Thanh Minh Đế Quân cười lạnh, nhấc chân hướng phía từ hư không rơi xuống Thạch Cơ đá vào. Mắt thấy Thạch Cơ liền bị Thanh Minh Đế Quân đá trúng. Lúc này, nơi xa một nữ tử bước nhanh gap đến. Nàng rọi ra tinh tế trắng nõn cặp đùi đẹp, hướng phía Thanh Minh Đế Quân quất tới. "Ân, Thanh Minh Đế Quân khẽ nhíu mày, nữ tử này thực lực cực kỳ cường đại, mà lại hắn nhận ra người này chính là cựu Huyền Dạy Thánh Nữ Lục Khuynh Thành." Thanh Minh Đế Quân cùng Lục Khuynh Thành cũng coi như có chút quen thuộc, không dám lạnh kháng công kích của nàng. Thế là, Thanh Minh Đế Quân dừng thế công, hướng phía sau bay đi. Lục Khuynh Thành một chiêu này không thể có hiệu quả, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Nhưng nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp rơi xuống trên mặt đất Thạch Cơ. Thạch Cơ thì thừa cơ đem Lục Khuynh Thành kéo vào Luân Hồi Tiên Tông bên trong. Tiếp lấy, hắn lần nữa thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi ấn. Thạch Cơ một bên điều khiển Lục Đạo Luân Hồi ấn đối phó Thanh Minh Đế Quân, một bên đem Lục Khuynh Thành thu nhập Luân Hồi Tiên Tông. Động tác của hắn thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền cùng Thanh Minh Đế Quân giao phong vài chục lần. Mỗi một lần giao thủ, song phương đều đều có tổn thương. Ngọn núi này lại phong tỏa hư không, để cho ta không cách nào xuyên thẳng qua rời đi, thật sự là phiền phức. Nếu đi không được, vậy trước tiên giết hai người các ngươi." Thanh Minh Đế Quân thần sắc lạnh lùng nói ra. Hắn từng bước một hướng phía Thạch Cơ cùng Lục huynh thành đi tới, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền tăng cường một phần. Lập tức, Thanh Minh Đế Quân hướng phía hai người vành ra một trường. Một trường này uy lực cường hành đến cực điểm. Thạch Cơ cùng Lục huynh thành nhao nhao huy động thạch kiếm, chém về phía Thanh Minh Đế Quân. Nương theo lấy kim loại va chạm tiếng vang, ba thanh thạch kiếm cùng Thanh Minh Đế Quân công kích đụng vào nhau. Thạch Cơ cùng Lục huynh thành đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thanh Minh Đế Quân thực sự quá lợi hại, gia hỏa này sát thực cường đại đến đáng sợ, tuyệt đối là một tồn tồn tại kinh khủng. Nếu không phải Thạch Cơ cùng Lục huynh thành liên thủ, thật đúng là khó mà cùng Thanh Minh Đế Quân chống lại. Trận chiến này cũng làm cho Thạch Cơ minh bạch một cái đạo lý. Hắn cùng Đế Tôn cấp bậc tu sĩ so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Thanh Minh Đế Quân tu vi hẳn là đạt đến Đế Tôn sơ giai đỉnh phong tiêu chuẩn, Thạch Cơ cùng Lục huynh thành liên thủ mới miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Nếu không phải Thạch Cơ cùng Lục huynh thành nhiều thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã thua ở Thanh Minh Đế Quân trong tay. Tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng bằng cái này hai cái sâu kiến liền có thể ngăn lại bản đế quân sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Thanh Minh đế quân thần sắc băng lãnh, gầm hét lên. Hắn xuất thủ lần nữa, cường hành pháp lực mãnh liệt mà ra. Tiếp lấy, hắn một quyền hướng phía thạch cơ đập tới. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm, thạch cơ bị đánh bay ra ngoài. Thạch cơ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều đã phá toái. Thanh Minh đế quân cường hãn thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. "Công tử, Lục huynh thành kinh hô lên. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ta hiện tại thế nhưng là cao cao tại thượng đế tôn." co như ta không xuất thủ, chỉ bằng vào trên người ta pháp bảo cùng cường đại thần thông, cũng đủ để nghiền ép ngươi. Có đúng không? Ta lại cảm thấy, ngươi bất quá cũng như vậy, căn bản không giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Thạch cơ sắc mặt có chút trầm xuống, trong con ngươi lóe ra sâm nhiên sát cơ. Tiếp lấy, Thạch cơ lấy ra Chu Tiên Hỗ Lô. Chương 800, lực lượng nguyên rủa, 2, chương 800, lực lượng nguyên rủa, 2. Hắn thôi động Chu Tiên Hỗ Lô, lập tức, trong Hỗ Lô tuôn ra hắc vụ quấn, đem Thanh Minh Đế quân bao phủ trong đó. Lực lượng nguyên rủa, Thanh Minh Đế quân sắc mặt đại biến. Hắn tranh thủ thời gian ngăn cản Chu Tiên trong hồ lô tuôn ra lực lượng nguyên rủa. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn có một bộ phận lực lượng nguyên rủa xông vào Thanh Minh Đế Quân thể nội. Thanh Minh Đế Quân tức giận rít gào lên đứng lên, hắn ý đồ phá hủy Chu Tiên hồ lô, có thể trong hồ lô tuôn ra lực lượng quá mức khủng bố, trực tiếp đem hắn trấn áp lại. Ngay sau đó, Chu Tiên trong hồ lô lại tuôn ra kinh khủng hơn lực lượng nguyên rủa. Thanh Minh Đế Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bản thân bị trọng thương, tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Thạch Cơ cũng không dừng tay, hắn tiếp tục thao tung Chu Tiên hồ lô, không ngừng phóng xuất ra kinh khủng lực lượng nguyên rủa. Thanh Minh Đế Quân tiếp nhận lực lượng nguyên rủa càng mãnh liệt, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị ăn mòn đến phá thành mảnh nhỏ, thống khổ không chịu nổi. "Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi." Thanh Minh Đế Quân hung tợn gào hét một tiếng, lập tức hướng phía Thạch Cơ bộ nhào đi qua. Hắn thi triển ra một môn cổ lão lại cường đại thần thông, phía sau hiện ra một tôn hư ảnh to lớn. Hư ảnh kia làm một đầu bò cạp ma, tản ra ngập trời ma huy, nhảy lên mà ra, trong nháy mắt vọt tới Thạch Cơ trước người. Thạch Cơ cảm giác thân thể tựa như cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn. Nguyên lai like Thanh Minh Đế Quân thi triển chính là một loại giam cầm loại thần thông, hiệu quả kinh người bất cứ sự vật gì đều là sẽ bị giam cầm. Lúc này Thanh Minh Đế Quân cũng đã bổ nhào vào phụ cận, tay phải ngưng tụ ra một cây chiến mâu màu đen. Chiến mâu này là chuẩn tiên khí cấp bậc vũ khí, tay hắn cầm chiến mâu, trực tiếp đâm về Thạch Cơ. Giờ khắc này, Thạch Cơ trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Đó là phụ mẫu chết thảm trắng cảnh, sư phụ bị giết, mẫu thân bị giàn vật đến chết, đệ muội bị giết thảm trạng. Cố hận ý kia, để Thạch Cơ gần như điên cuồng. Thạch Cơ phẫn nộ quát: "Giết a!" Hắn điên cuồng thôi động Chu Tiên Hô Lô, tiếp lấy tế ra Chu Tiên Tư Kiếm, hướng phía Thanh Minh Đế Quân đánh tới. Xé rách thanh âm đỗng nhiên vang vọng chân trời. Chu Tiên Tứ kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Thanh Minh Đế Quân lực lượng. Tuy bị Chu Tiên Tứ kiếm xuyên thủng lực lượng, nhưng Thanh Minh Đế Quân cũng không vỡ lạc, hắn cấp tốc giằng co. "Ngươi không giết chết được ta." Thanh Minh Đế Quân âm trầm nói. "Ta giết không chết ngươi." Ai nói? "Đợi lát nữa ngươi liền biết, ngươi căn bản không giết chết được ta." Thạch Cơ lần nữa thôi động Chu Tiên Hỗ Lô, sau đó, Chu Tiên Hỗ Lô trôi nổi tại giữa không trung. Lít nha lít nhít phù văn sen lẫn thành một vài bức đồ án, những bức vẽ kia bên trong ghi lại đông đảo bí thuật thần thông, lại chính là Thạch Cơ tu luyện bí thuật. Lúc này, Thạch Cơ bắt đầu vận chuyển những bí thuật này, thi triển ra chín ngày tinh hà diệt thế quyết. Khi Lít Nha Lít Nhĩ phụ văn dung hợp, hình thành một bức trời sao mênh mông vung ngần hình sau, Thạch Cơ vận chuyển tinh hà diệt thế quyết diện hóa xuất tinh thần từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thanh Minh đế quân đánh tới. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại tinh hà diệt thế quyết? Nhìn thấy Thạch Cơ thi triển pháp quyết này, Thanh Minh đế quân lộ ra vẻ kinh ngạc, chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Thạch Cơ, phản phất gặp quỷ bình thường. Ta đã sớm đoán được thân phận của ngươi không đơn giản. Trên người ngươi có rất nhiều cường đại tiết khí, thậm chí còn có tiên đan, những này tiên khí cùng tiên đan chủ nhân đều không tầm thường, nhưng ngươi cũng không phải là truyền nhân của bằng hắn. Ta đoán ngươi là đạt được truyền thừa của bọn hắn sau, tu luyện bọn hắn thần thông, những bí thuật này đối với ngươi mà nói, cũng không tính cái gì." Tiểu tử, Thanh Minh Đế Quân cắn răng nghiến lợi gằn ghét, trong mắt tràn đầy oán độc, hiển nhiên đối với Thạch Cơ hận thấu xương. Thanh Minh Đế Quân cũng sợ chết, không dám cùng Thạch Cơ liều mạng, huống hồ giờ phút này hắn đã gặp cướp, như tiếp tục cùng Thạch Cơ chiến đấu, chỉ sợ thực sẽ chết tại Thạch Cơ trong tay, thế là lựa chọn rút lui. Thanh Minh Đế Quân thân thể cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Thạch Cơ thu hồi Chu Tiên Hổ Lô sau, nhanh chóng đuổi hướng Thanh Minh Đế Quân. Song phương cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Thạch cơ tốc độ cực nhanh, nhưng Thanh Minh Đế Quân tốc độ cũng nghịch thiên rất. Hắn kéo ra cùng Thạch Cơ khoảng cách, chỉ muốn thoát khỏi Thạch Cơ, nhưng hắn tốc độ cái nào so ra mà vượt Chu Tiên Hỗ Lô. Thạch Cơ một đường theo đuổi không bỏ. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao?" Thanh Minh Đế Quân thanh âm lạnh lẽo, không còn chạy trốn, quay người vung vậy chiến qua quét về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, Chu Tiên Hỗ Lô phun ra một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí kia hóa thành lô đen kinh khủng, thôn phệ hết thảy. Lô đen bao phủ lại Thanh Minh Đế Quân, đem nó hút vào trong đó. Lô đen biến mất sau, Thanh Minh Đế Quân bị trấn áp tại Chu Tiên trong Hỗ Lô. Chu Tiên Hổ Lâu phong ấn chi pháp cực kỳ kinh người, trừ phi tu sĩ si pháp lực viễn siêu thạch cơ mấy lần, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ phong ấn. Thạch cơ đem Chu Tiên Hổ Lâu thu vào nhận chữ vật, lập tức nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh, thạch cơ trở lại Thiên Yêu cùng, phát hiện trời yêu hoàng chi nữ còn sống. Nhìn thấy thạch cơ trở về, trời yêu hoàng chi nữ thở dài nhẹ nhõm. Phu quân, ngài có thể tính bình an trở về, nhưng làm tiếp thân lo lắng hỏng, trời yêu hoàng chi nữ đi đến thạch cơ bên cạnh, nhu tình mật ý nói. Nàng ôm thạch cơ eo, đem chính mình cái kia mệt mỏi lại nở nàng thân thể mệt mỏi áp sát vào thạch cơ trong ngực. Cảm nhận được trong ngực mê người ôn hương, Thạch Cơ huyết dịch đều có chút sôi trào lên, nhất là trời yêu hoàng chi nữ kia nóng bỏng khêu gợi dáng người, để Thạch Cơ không khỏi hô hấp trở nên gấp rút. "Ta đã đem Thanh Minh Đế quân giải quyết." Thạch Cơ nhẹ nhàng vuốt ve trời yêu hoàng chi nữ đen nhánh xinh đẹp mái tóc, hỏi tiếp, "Ngươi có thể rõ giảng Thanh Minh Đế quân lai lịch?" Trời yêu hoàng chi nữ nói ra, nghe nói ra hỏa này vốn chỉ là Thanh Minh Sơn mạch bên trong một tên phổ thông yêu tộc. Lúc đương thời người phát hiện một viên tiên thạch, liền phái Thanh Minh Đế quân đến kết đoạn, kết quả như thế nào đâu? Thanh Minh Đế quân bị người vây công mà chết, thi cốt đều không có lưu lại, viên địa tiên thạch bị một tên cường giả lấy đi. Nghe xong lời yêu hoàng chi nữ lời nói này, Thạch Cơ lập tức nhíu mày. Chuyện ly kỳ như thế, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Thạch Cơ cảm thấy việc này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cụ thể có nội tình gì, còn phải kiểm chứng rõ ràng. Mà chuyện này, Thạch Cơ dự định đi tìm Long Tổ. Long Tổ nắm giữ lấy một đầu tương quan manh mối. Thạch Cơ cùng Long Tổ đã hẹn chạm mặt địa điểm. Sau đó, Thạch Cơ liền hướng phía Long Tổ nơi ở tiến đến. Sau một ngày, Thạch Cơ rốt cục đến Long Tổ chỗ cư trú. Năm đó, hắn từng cùng Long Tổ gặp qua vài lần. "Tiểu Hữu, đã lâu không gặp a." Long Tổ nhìn thấy Thạch Cơ sau, trên mặt tươi cười. Sắp thứ có đoạn thời gian không gặp Long tổ tiền bối, tiền bối thương thế khôi phục được thế nào? Long tổ nói ra, nhờ có Tiểu Hữu đưa tặng chữa thương tinh linh dược, bây giờ lão hủ thương thế hầu như đều khôi phục, ngược lại để Tiểu Hữu phí tâm. Long tổ khách khí rồi. Thạch Cơ ôm quyền hành lễ. Tiểu Hữu lần này đến đây, thế nhưng là vì tòa di tích kia, Long tổ hỏi. Không sai. Thạch Cơ gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lão hủ đã sắp minh, tòa di tích kia liền giấu ở thiên yêu linh một nơi nào đó. Hai người hướng chỗ sâu bay đi, không bao lâu, đi vào trong một mảnh dãy núi, nơi này sinh trưởng nhiều loại thực vật. Long tổ tiền bối, đây là địa phương nào?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Long tổ nói ra, "Nơi này là Thiên Yêu lĩnh khu vực Hà Tâm. Nơi này chiếm cứ ba tôn hung thú đáng sợ, là Thái cổ dị trùng." Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi một chút. Thái cổ dị trùng chủng tộc này cực kỳ khủng bố, mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Chương 801: Linh hồn là ấn, 1. Chương 801: Linh hồn là ấn, 1. Mà lại, chủng tộc này tuổi thọ dài dằng dặc, không ngừng thê biến, càng cường đại. Lúc trước Thạch Cơ gặp qua hai tôn Thái cổ dị trùng. Theo thứ tự là Kim tầm cổ trùng cùng con mối cổ trùng. Hai loại thái cổ dị trùng đều mười phần lợi hại. Thạch Cơ đối phó một đầu kim tằm cổ trùng đều có chút tốn sức, nếu là đối mặt hai tôn thái cổ dị trùng, thắng bại liền khó nói. Thuốn hội những cái kia thái cổ dị trùng còn ám hiệu công kích linh hồn, đây mới là nguy hiểm nhất. Long tổ tiền bối, ngài có biết như thế nào mới có thể liên hệ đến ngài? Long tổ lắc đầu nói, nơi này là Tiên Yêu Linh Cấm Khu, ngoại nhân không được đi vào. Con rồng kia tổ ngài làm sao rời đi tiên yêu linh đâu? Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Long tổ nói ra, tự nhiên có biện pháp. Long tổ mang theo Thạch Cơ xuyên qua cấm khu, đi vào một tòa bên cạnh hồ, trên hồ có một hòn đảo. Trên hòn đảo lại vẫn trồng hoa cỏ cây cối, màu xanh biết rợ rạo, hoàn cảnh hợp lòng người. Nơi này lại có một khối lục địa, cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn, nơi này hẳn là có bí mật gì. Tiểu Hữu đoán được không sai, hòn đảo phía dưới chôn lấy một kiện bảo bối. Chôn lấy bảo bối gì? Thạch Cơ hỏi. Long Tổ nói ra, ta cũng không rõ ràng bảo bối kia đến tột cùng là cái gì. Năm đó kiện bảo bối này đào được, dẫn tới vô số cao thủ tranh đoạt, không ít cao thủ đều vẫn lạc. Bất quá, còn có mấy người còn sống từ nơi này chạy ra ngoài, kiện bảo bối này cũng bị bọn hắn mang đi. Kiện bảo bối này đến cùng là cái gì? Thạch Cơ lại hỏi. Long tổ thở dài, đạo, có lẽ sẽ để cho người thất vọng. A? Long tổ vì sao nói như vậy? Thạch cơ nghi ngờ hỏi. Vật kia gọi Hỗn Độn Tiên Thạch, năm đó ta từng nếm thử luyện hóa nó, nhưng không thể thành công. Thạch cơ kinh ngạc hỏi, vì sao không cách nào luyện hóa? Long tổ nói ra, bởi vì Hỗn Độn Tiên Thạch quá thần kỳ, nó ẩn chứa thế giới chi đạo, đây là nghịch thiên nhất đạo. Muốn lĩnh hội thế giới chi đạo, đầu tiên đối với thế giới chi đạo có chỗ lĩnh ngộ, mà muốn đối với thế giới chi đạo có chỗ lĩnh ngộ, ít nhất phải khống chế 450 chủng trở lên thiên địa pháp tắc, nhưng ta lại làm không được. Thế giới của ta pháp tắc mặc dù so người bình thường nhiều một ít, nhưng muốn lĩnh ngộ 450 chủng trở lên tiên địa pháp tắc, thực sự quá khó khăn. Thạch Cơ hỏi, chẳng lẽ Long Tổ không có cơ duyên hiểu thấu đáo 450 chủng trở lên tiên địa pháp tắc? Xát thực như vậy. Cái này từ trước đến nay là lão phu trong lòng một kinh ngạc tột độ sự tình. Thạch Cơ cảm khái nói, Long Tổ không cần vì thế chú ý, ta đối với khối hỗn độn tiên thạch rất có hứng thú, kỳ vọng có thể mượn nhờ ẩn chứa trong đó thế giới chi đạo, giúp ta càng nhanh lĩnh ngộ bộ phận này thế giới pháp tắc." Thạch Cơ hướng Long Tổ biểu lộ ý nghĩ của mình. Long Tổ đáp lại nói, "Tiểu Hữu cứ việc yên tâm." Đợi tới mục đích, lão phu chắc chắn đem thế giới pháp tắc phương pháp vận dụng truyền thụ cho ngươi, tin tưởng lấy tiểu hữu tư chất, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc tốc độ định sẽ không chậm. Cái kia không thể tốt hơn. Thạch Cơ vui vẻ gật đầu. Nói đi, hắn tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Đột nhiên, hư không vỡ ra một cái khe. Một cái toàn thân đen kịt nhẹ đột nhiên thoát ra. Con nhẹ này hình thể cực đại, toàn thân tản ra kịch độc, lại răng sắc bén dị thường. Đây là Phệ Thần Machu, Tiểu Hữu nhanh tránh đi, Long Tổ vội vàng nhắc nhở Thạch Cơ. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Phệ Thần Machu phun ra lít nha lít nhít chỉ đen, hướng Thạch Cơ quấn đi ý đồ đem nó chói được. Cái này phệ thần ma chu kịch độc cực kỳ bá đạo. Một khi bị nó nhiễm, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt phệ thần ma chu phun ra chỉ đen, Thạch Cơ lập tức tế ra thôn phệ võ hồn tiến hành thôn phệ. Nhưng những cái kia chỉ đen dị thường cứng cỏi, cho dù Thạch Cơ tế ra thôn phệ võ hồn, cũng vô pháp đem nó phá hủy. Mắt thấy chỉ đen sắp quấn lấy Thạch Cơ thân thể, Long tổ cấp tốc rỗi ra vướt phải, bắt lấy Thạch Cơ bả vai, dùng sức đem hắn hướng nơi xa kéo đi. Thạch Cơ nơi bả vai quần áo bị phệ thần ma chu phun ra chỉ đen xé rách. Trên da lưu lại từng cái nhìn thấy mạ giật mình lỗ máu. Cái này phệ thần ma chu phun ra chỉ đen thực sự quá mức đáng sợ, ngay cả thạch cơ nhục thân phòng ngự đều không thể ngăn cản nó công kích. Nếu không có Long tổ kịp thời xuất thủ, thạch cơ chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Long tổ bắt lấy thạch cơ bả vai sau, thi triển xuất địa thành thốn thần công, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Khi thạch cơ lần nữa hiện thân lúc, đã đi tới mấy vạn mét bên ngoài. Hắn vừa mới nghe được đinh thai nhức góc tiếng la hét. Hiển nhiên, một trận đại chiến đã bùng phát. Thạch cơ cùng Long tổ đi tới biên giới chiến trường. Cái này thạch cơ không khỏi cảm thấy rung động. Hắn phát hiện, ở mảnh này trên chiến trường, lại có 10 tên tu sĩ đang kịch liệt chiến giết. Trong 10 người này, trừ một người là đế chủ cấp cường giả khác bên ngoài, còn lại 7 người lại đều là chuẩn đế cảnh giới cường giả. Tại sao lại có như thế nhiều chuẩn đế cường giả tụ tập ở đây? Bọn hắn tại sao lại ra tay đánh nhau đâu? Thạch Cơ nghi ngờ nhìn về phía Long tổ. Long tổ nói ra, nguyên nhân cụ thể lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ lão phu nhiều năm quan sát, tựa hồ là vì tranh đoạt một viên Hỗn Độn Tiên Tinh. Hỗn Độn Tiên Tinh? Thạch Cơ cau mày. Chính là Long tổ nhẹ gật đầu. Đây chính là một kiện cả thế gian hiếm thấy cơ bảo. Nghe đồn, nó là do một vị chân chính vô địch tồn tại lưu lại Tiên Đan bên trong thai nghén mà ra tiên dược. Chân Thiên cảnh giới Long Đế từng dùng qua một viên Hỗn Độn Tiên tinh bên trong dựựng dục ra tiên quả. Viên tiên quả kia bên trong ẩn chứa thế giới chí lực, dung nhập Long Đế huyết mạch bên trong, khiến cho Long Đế huyết mạch đột phá thành công. Long Đế huyết mạch bộc phá, để Long Đế tu được tân sinh. Long Đế sở dĩ cường đại như thế, cùng viên này Hỗn Độn Tiên tinh chặt chẽ không thể tách rời. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tìm kiếm Hỗn Độn Tiên tinh đi. Hỗn Độn Tiên tinh dự hoặc thực sự quá lớn, Thạch Cơ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn có được nó. Long Tổ mang theo Thạch Cơ tiến nhập trong sơn cốc. Sâu trong thung lũng, truyền đến trấn Thiên động địa tiếng vang, phản phất có cái gì kinh khủng hung thú đang thức tỉnh. Một trận rít gào trầm trầm âm thanh quanh quẩn tại vân tiêu ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong thung lũng lan tràn ra, Thạch Cơ cảm nhận được cỗ khí tức này cường đại. "Đây là vật gì?" Hắn giật mình hỏi. "Đó là Long Tổ muốn nói lại tôi." Thạch Cơ cẩn thận cảm thụ được cỗ khí tức kia, thời gian dần qua, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thấy được một tôn quái vật khổng lồ chiếm cứ tại sâu trong thung lũng trong hồ sâu. Quái vật khổng lồ này, lại là một đầu cự quy mà lại tựa hổ còn sống. Nó gục ở chỗ này, nhìn như lâm vào ngủ say, nhưng lại đôi mắt lại đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng quét mắt xung quanh, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Đây là Hồng Hoang Cổ Thánh Giữa. Thạch Cơ thân em run nhẹ nhẹ. Đây chính là nhân vật cực kỳ khủng bố. Hồng Hoang Cổ Thánh Giữa đàn sinh tại Hồng Mông bên trong, nghe đồn bọn chúng là Hồng Mông sáng tạo ra sinh linh, nắm giữ lấy chư thiên chi bí, có được đủ loại làm cho người khó có thể tin bạn lĩnh. Mà Hồng Hoang Cổ Thánh Giữa cũng chia là nhiều cái phẩm cấp. Cao nhất phẩm cấp Hồng Hoang Thánh Giữa thậm chí có thể cùng chân tiên chống lại. Nhưng mà, Hồng Hoang Thánh Giữa cũng không phải bất hủ trường tồn. Nghe đồn cách mỗi trăm tỷ năm tuế nguyệt, Hồng Hoang Thánh Giữa liền sẽ tự vong. Thời kỳ này Hồng Hoang Thánh Giữa cực kỳ hiếm thấy. Dù là Long tộc cũng không có mấy cái. Nhưng dù vậy, Hồng Hoàng Thánh Giụ uy nguyên cực kỳ cường hãn. Chương 801, linh hồn là ẩn, 2. Chương 801, linh hồn là ẩn, 2. Bởi vì loại sinh linh khủng bố như thế này, tọa nguyên kéo dài không gì sánh được. Bất kỳ thời đại nào Hồng Hoàng Thánh Giụ đều có được cực kỳ nghịch thiên bản lĩnh. Tôn này Hồng Hoàng Thánh Giụ mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Thạch Cơ cảm thấy nó có lẽ vẫn duy trì cực mạnh tính cảnh giác. Nếu là tùy tiện tới gần nó, chắc chắn gặp bất trắc. Thế là, tại trước mắt này, Thạch Cơ quyết định lựa chọn rút lui. Đợi Thạch Cơ cùng Long Tổ sau khi rời đi, Tôn Tiên Hồng Hoàng Thánh Giụ mới chậm rãi khép lại hai mắt. Cái kia đến toại cùng là đẳng cấp gì Hồng Hoàng Thánh Giụ a? Nơi xa, một đám tu sĩ mặc dù không dám tới gần, nhưng cũng xa xa nhìn thấy Thạch Cơ hai người thân ảnh. Trên mặt bọn họ viết đầy rung động, xen lẫn hâm mộ, ghen ghét cùng phẫn hận. Tôn này Hồng Hoang Thánh rùa, chỉ sợ đã đạt đến Đế quân chi cảnh, có cảm kích tu sĩ lộ ra đạo. Cái gì? Đế quân cấp bậc Hồng Hoang Thánh rùa? Chơi ạ, đây cũng quá dọa người rồi đi. Trung quanh các tu sĩ nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tại đa số người trong lòng, Đế quân là tồn tại chí cao vũ thượng, mà Đế quân cấp bậc Sinh linh, càng là vượt lên trên chúng sinh. Bọn hắn sừng sững tại Cửu Châu chi đỉnh, quan sát toàn bộ thiên địa. Vị kia chuẩn đế cảnh giới Long tộc Tu sĩ si nói ra, bọn hắn không muốn trêu chọc cái kia Hồng Hoang Thánh rùa, thế là cấp tốc rời đi mảnh khu vực này. Ma Thạch Cơ thì tiếp tục hướng phía sâu trong thung lũng xuất phát. Sâu trong thung lũng, ẩn dấu đi một tòa vực sâu. Trong vực sâu, màu nâu xám xương mù lở lở, những xương mù này quỷ dị dị thường, có thể ăn mòn pháp lực. Thạch Cơ nhìn về phía Long tổ, hỏi, những cái kia màu nâu xám xương mù, hẳn là chính là đầu kia Hồng Hoang Thánh rùa thải ra độc tố. Long tổ gật đầu xác nhận nói, không sai, đó là nọc độc của nó. Càng như thế lợi hại. Thạch Cơ trong lòng run lên. Đối với độc tố Thạch Cơ cũng không lạ lẫm, hắn đã từng luyện hóa đông đảo kịch độc chi vật, mà những độc vật này đều từng vì hắn mang đến qua cơ duyên. Nhưng mà, Thạch Cơ đã từng tao ngộ qua vô giải kịch độc. Tỷ như gốc kia không chết thần thụ, độc tính cực kỳ mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị Thạch Cơ chém giết. Thạch Cơ thậm chí tự tay đem nó chặt đứt. Nhưng lần này, Thạch Cơ phát hiện, hắn gặp một loại trước nay chưa có độc tố, càng không có cách nào tìm tới cách đối phó. Loại độc tố kia tên là Hỗn Độn chi độc. Hỗn Độn chi độc, tên như ý nghĩa, nguồn gốc từ Hỗn Độn thế giới, lại vô giải có thể tìm ra. Thạch Cơ không nhịn được cười khổ lên, hắn vốn cho là Loại độc tố này bất quá là phổ thông xương độc thôi. Lại không nghĩ rằng nó lại có như vậy dọa người danh tự, hỗn độn chi độc. Thật sự là thật là đáng sợ. Chơi ạ, ta vậy mà chính mắt thấy một đầu còn sống hỗn độn cổ thánh rùa. Đô nhiên, nơi xa truyền đến tiếng kinh hô. Thạch Cơ nhìn lại, phát hiện một đám tu sĩ ngay tại quanh quần một chỗ, bọn hắn muốn đi vào sơn cốc thăm dò, nhưng lại lo lắng chọc giận đầu kia hồng hoàng thánh rùa. Các ngươi rời đi trước, công tử, chúng ta có thể nào vứt bỏ ngài mà đi? Công tử, ngài hay là cùng đi với chúng ta đi. Cái kia ba tên long tộc tu sĩ nhao nhao nói ra. Bọn hắn không muốn bất bỏ Thạch Cơ một mình thoát đi. Cái này khiến Thạch Cơ cảm thấy vui mừng, Long tộc bên trong cuối cùng vẫn là có chút thiện lương hẳn người. Thạch Cơ nói yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong, hắn liền hướng phía trong sơn cốc đi đi, mà cái kia ba tên Long tộc tu sĩ cũng cấp tốc đuổi theo, bọn hắn dự định cùng Thạch Cơ đồng cam cộng khổ. Thạch Cơ gặp bọn họ như vậy nhất thiết, trong lòng cũng có chút cảm động. Lúc này, hắn thấy được trong sơn cốc Hồng Hoang Thánh rùa. Tôn kia to lớn Hồng Hoang Thánh rùa đang nằm tại trên bệ đá ngủ đông. "Tiểu tử, đừng có lại đi về phía trước." Long tổ bỗng nhiên truyền âm cho Thạch Cơ. "Vì sao không có khả năng lại hướng phía trước?" Chẳng lẽ có nguy hiểm?" Thạch Cơ kinh ngạc hỏi. "Không sai, gia hỏa này cực kỳ đáng sợ, chúng ta hay là tạm thời tránh núp nhỏ, chờ chúng ta tổ phụ tới lại chỉnh trị nó cũng không muộn." Long tổ nói ra. "Nếu Hồng Hoang Thánh rùa cường đại như thế, ta tin tưởng ta tổ gia gia cũng định không phải hạng người bình thường." Thạch Cơ niết miệng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Long tổ muốn ngăn cản Thạch Cơ, lại bị Thạch Cơ ngăn cản. Hắn nói ra, "Yên tâm, ta có chừng mực." Long tổ thở dài một tiếng, hắn biết Thạch Cơ một khi quyết định, liền rất khó thay đổi chủ ý. Nếu Thạch Cơ khăng khăng như vậy, Long tổ cũng không tốt lại quên. Chỉ hy vọng Thạch Cơ đợi chút nữa không nên hối hận. Khi Thạch Cơ càng ngày càng tới gần sâu trong tung lũng lúc, hắn phát hiện bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Những cái kia màu nâu xám sương mù cũng thay đổi thành thấu sương se lạnh. Thạch Cơ cảm giác mình thân thể phản phất rơi vào trong hầm băng. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp chống cự ngoại giới xâm nhập. Không lâu sau đó, Thạch Cơ ngừng lại. Hắn nghe được Hồng Hoang Thánh rùa thanh âm. "Hèn bọn sâu kiến, bản Thánh rùa ngay tại ngủ say, các ngươi lại xâm nhập nơi đây, quả thực là tự tìm đường chết." Hồng Hoang Thánh rùa thanh âm truyền đến. Nó đã thức tỉnh, đang dùng một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm ngoại giới. Chúng ta vô ý mạ phạm, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ." Thạch Cơ ôn quyền hành lễ nói ra. Hồng Hoang Thánh Rùa lại âm trầm nói, "Nếu đã tới, vậy liền lưu lại làm bản Thánh Rùa đồ ăn đi." Vừa dứt lời, Hồng Hoang Thánh Rùa há hốc miệng ra, lít nha lít nhít độc châm màu đen phun ra. Mỗi một cây độc châm màu đen đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Đầu này Hồng Hoang Thánh Rùa quả nhiên hung tàn dị thường, bất quá ta cũng muốn thử một chút, nó độc nha có thể hay không cắn nát nhục thể của ta." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nương theo lấy từng đợt đinh thai nhức góc tiếng va chạm, Thạch Cơ nhục thân trong nháy mắt nứt toạc ra. Ngay sau đó, Hắn cấp tốc một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân mới. Thạch cơ khinh miệt nói ra, không gì hơn cái này, thật sự là yếu đuối. Hồng Hoang Thánh Rùa hiển nhiên bị triệt để chọc giận, nó phát ra một tiếng rung trời gào thét, thứ không biết chết sống, hôm nay bản Thánh Rùa nhất định phải đưa ngươi tổn phệ. Lời còn chưa dứt, Hồng Hoang Thánh Rùa đột nhiên há miệng, phun ra một cỗ ngập trời giống như hắc ám phong bạo. Cái kia hắc ám phong bạo như cuồng triều giống như hướng Thạch Cơ của tới. Hồng Hoang Thánh Rùa, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Thạch Cơ nhanh trấn hướng về phía trước, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý hắn vọt tới hắc ám phong bạo phía trước, hai nắm đấm như mưa điểm giống như đánh tới hướng phong bạo. Ngương theo lấy từng đợt va chạm kịch liệt tâm thành, Thạch Cơ một quyền liền đánh xuyên hắc cám phong bạo. Ngay sau đó, hắn chân phải đột nhiên măng lên, hung hăng đạp hướng Hồng Hoang Thánh Rùa cái kia khổng lồ đầu lâu. Phanh một tiếng vang trầm, Thạch Cơ chân trùng điệp đá vào Hồng Hoang Thánh Rùa trên đầu. Hồng Hoang Thánh Rùa đầu lâu to lớn kia trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi vàng khắp nơi. Hồng Hoang Thánh Rùa như vậy vẫn lạc. Nó sau khi chết, thi thể tản ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, tràn ngập ở trong hư không. Thạch Cơ hấp thu những khí tức này sau, lập tức phát hiện bọn chúng đúng là lực lượng nguyên rùa. Lực lượng nguyên rùa này, ta ác không gì sánh được chính là giữa thiên địa cường đại nhất mấy loại năng lượng một trong, dù là nhiễm một tia, đều sẽ đưa tới tai họa. Hưng Hoang Thánh rủa dù chết, nhưng trước khi chết tán phát lực lượng nguyên rủa lại chưa tiêu tán, toàn bộ bị Thạch Cơ hấp thu. Lực lượng nguyên rủa này, thế mà cường đại như vậy. Thạch Cơ trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn cảm tụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng nguyên rủa, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chương 802, Tiên Tiên Sinh Linh, 1, chương 802, Tiên Tiên Sinh Linh, 1. Những loại lực lượng nguyên rủa mặc dù không có khả năng trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của hắn, nhưng đối với Thạch Cơ mà nói, lại cực kỳ trân quý. Nhất là Thạch Cơ nắm giữ lấy rất nhiều cường đại nguyên rủa thuật. Nếu có thể đem những này lực lượng nguyên rủa ra trì tại công kích trên pháp bảo, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng pháp bảo uy lực. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không kịp chờ đợi tế ra kiện pháp bảo kia. Pháp bảo lơ lửng ở giữa không trung, Thạch Cơ đem tất cả lực lượng nguyên rủa dốc vào trong đó. Trên pháp bảo phụ văn kịch liệt bốc cháy lên, bắt đầu thôn phệ hồng hoàng thánh trên thân rủa tiêu tán lực lượng nguyên rủa. Lực lượng nguyên rủa này quả nhiên nghịch thiên không dị sẽ được. Cho dù Thạch Cơ thúc dục 150 lần chiến lực, cái kia tiêu tán lực lượng nguyên rủa y nguyên khủng bố đến cực điểm. Bất quá cuối cùng Tất cả lực lượng nguyên rủa đều tràn vào thạch cơ trong pháp bảo. Trên pháp bảo phủ văn phát sinh thủy biến. Thật cương đại lực lượng nguyên rủa, món pháp bảo này phẩm cấp đã có thể so với Tiên khí. Thạch cơ mừng rỡ như điên, cấp tốc luyện hóa lên món pháp bảo này. Rất nhanh, hắn liền thành công luyện hóa pháp bảo. Thạch cơ lấy ra một thanh trường kiếm, bổ về phía kiện pháp bảo kia. Kia lửa tung tóe, pháp bảo lại không nhúc nhích tí nào. Mà thanh trường kiếm kia thì trong nháy mắt đứt gãy. Pháp bảo này, thật sự là cứng rắn không gì sánh được. Thạch cơ có chút nhíu mày, thầm nói, món pháp bảo này trình độ chắc chắn sắp thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Không hổ là tiên giai pháp bảo, quả nhiên danh bất hư truyền." Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Tiếp lấy, Thạch Cơ thi triển ra Cựu Đỉnh Thần Thông. Chín tòa cổ lão thạch đỉnh từ sau lưng của hắn bay ra. Cựu Đỉnh Thần Thông dung hợp Tam Thiên Đại Đạo, uy lực không gì sánh được cường hãn. Rang rắc rang rắc xé rách âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thạch Cơ môn thần thông này, dự định phá hủy Hồng Hoang Thánh Rùa luyện chế pháp bảo. Nhưng làm hắn khiếp sợ lạ. Cho dù Cựu Đỉnh uy lực khủng bố như thế, ý nguyên không cách nào phá hủy kiện pháp bảo kia. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hồng Hoang Thánh Rùa luyện chế pháp bảo đã đạt đến tiên tiên pháp bảo cấp độ?" Thạch Cơ nhíu mày suy tư. Hắn nếm thử giải trừ pháp bảo cùng Hồng Hoang Thánh Rùa khế ước, nhưng không thể thành công. Xem ra, chỉ có đem Hồng Hoang Thánh Rùa luyện thành khối lõi, mới có thể giải trừ khế ước." Thạch Cơ nói thầm lấy, lập tức tế ra Phong Ấn Thạch. Hắn dự định tu phục Hồng Hoang Thánh Rùa. Thạch Cơ niệm động chú ngữ, thi triển ra Phong Ấn Thuật. Phong ấn trùng sáng phun trào mà ra, đem Hồng Hoang Thánh Rùa bao phủ trong đó. Hồng Hoang Thánh Rùa gầm hét lên, dãy rùa lấy muốn thoát khỏi phong ấn cổ sáng chói buộc, nhưng Thạch Cơ phong ấn thuật hạ lại cho đùa. Phong ấn thuật chính là giam cầm loại thần thông, uy lực vô tận. Hồng Hoang Thánh Rùa mạnh hơn, cũng vô pháp tránh thoát phong ấn thuật tác chế. Thạch Cơ đi đến Hồng Hoang Thánh Thư rùa bên cạnh, một chỉ điểm hướng chán của nó, muốn luyện hóa nó. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, Hồng Hoang Thánh rùa trong cái chán đột nhiên tuôn ra một viên phù văn. Phù văn kia trực tiếp hướng Thạch Cơ linh hồn đánh tới. Thạch Cơ lập tức quá sợ hãi, viên phù văn kia, hẳn là Hồng Hoang Thánh rùa linh hồn lạc ấn. Hồng Hoang Thánh rùa đã chết, có thể nó linh hồn lạc ấn lại vẫn lưu tồn ở thế, như vậy hình thái sinh mệnh, quả nhiên là quỷ dị khó lường tới cực điểm. Không thể không thừa nhận, Hồng Hoang Thánh rùa thi triển thủ đoạn, quả thực phi phàm tuyệt luân. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng phi tốc lui lại, cái này mới miễn cưỡng tránh đi viên kia linh hồn lạc ấn công kích. Nhưng mà Hồng Hoang Thánh Rửa Linh Hồn Lạc Cẩn nhưng lại cứ như vậy bỏ qua, tiếp tục hướng phía Thạch Cơ vọt mạnh mà đến. Thạch Cơ không khỏi chùy ầm lên đứng lên. Hắn vội vàng thi triển thời không chi đạo năng lực, ý đồ thoát khỏi Hồng Hoang Thánh Rửa Linh Hồn Lạc Cẩn truy kích. Có thể cái này Hồng Hoang Thánh Rửa Linh Hồn Lạc Cẩn, thực sự quá mức quỷ dị khó dò. Thạch Cơ thời không chi đạo, lại không thể thành công tránh đi linh hồn này Lạc Cẩn công kích. Chỉ nghe phốc xích một tiếng vang nhỏ, Thạch Cơ bị Hồng Hoang Thánh Rửa Linh Hồn Lạc Cẩn đánh trúng, lập tức chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói khó chịu. Hắn thậm chí cảm giác, trong mắt của mình phảng phất muốn nổ bể ra đến bình thường. Thạch Cơ kêu thảm một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Nga trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thạch cơ, Tiểu Đậu đinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng hỏi: "Ta không sao?" Thạch cơ suy yếu đáp lại nói. Tiểu Đậu đinh lúc này mới hơi yên lòng một chút. "A, chủ nhân lực lượng bản nguyên đâu?" Độc tổ lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía thạch cơ nơi đang điền. Chỉ gặp thạch cơ đan điền vị trí trống tuyết. Thạch cơ lực lượng bản nguyên đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chủ nhân bản nguyên tụ thương? Độc tổ cả kinh sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra. Yêu quân liền nói, "Không giống như là tụ thương." Bởi vì ta cũng không cảm ứng được bất luận cái gì bản nguyên ba động dấu hiệu. Thạch cơ Bản Nguyên sớm đã cùng nhục thân hòa làm một thể. Nếu là nhục thân vỡ nát, hắn Bản Nguyên cũng sẽ tùy theo tan loạn. Nhưng giờ phút này, Thạch cơ Bản Nguyên nhưng lại không có dấu hiệu tiêu tán. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Độc tổ lo lắng dò hỏi. "Tạm thời còn chưa chết, bất quá ta cần an dưỡng một phen, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu." Nói xong, Thạch cơ ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Từng tôn cổ Phật từ Thạch cơ vùng đan điền bay ra, bọn chúng cùng kêu lên đọc lấy Phật hiệu, muội tôn cổ Phật trong miệng đều phun ra từng mai từng mai kim quang sáng lạn chữ vạn pháp quyết. Lý Nha lýt nhít chữ Vạn Pháp Quyết vẩn quanh tại thạch cơ bốn phía. Thạch cơ vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết tiến hành tu luyện. Khi Thái Cổ Long Tượng Quyết vận chuyển đến cơ hạt lúc, trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn. Thái Cổ Long Tượng Quyết ẩn chứa lực lượng, thực sự quá mức mênh mông bàng bạc. Theo Thái Cổ Long Tượng Quyết tiếp tục vận chuyển, thành cơ thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng dần dần ổn định lại. Sau một ngày, thạch cơ từ trong tu hành thức tỉnh, thương thế đã khỏi hẳn. Thạch cơ đem Hồng Hoang Thánh Giữ tế ra pháp bảo, trấn áp tại sơn hà trong giới chỉ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bây giờ, hắn trong nhận chữ vật, lại nhiều hai kiện pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia, chính là hai tôn cổ binh khí. Một tôn là Hắc Long Giản, một kiện khác thì là một viên màu đỏ tím Hà Châu. Thạch Cơ mở ra viên kia màu đỏ tím Hà Châu, phát hiện bên trong đúng là một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, tản ra trận trận âm trầm khí tức tà ác. Đây là vật gì? Thạch Cơ cau mày, cẩn thận quan sát đến thủy tinh cầu. Hắn ẩn ẩn suy đoán, thủy tinh cầu này bên trong, có lẽ phong ấn một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ linh hồn hoặc lưu lại ý chí các loại. Nhưng cụ thể là cái gì? Thạch Cơ cũng không rõ ràng, dù sao đây là Hửng Hoang Thánh Giùa linh hồn lạc ấn biến thành Muốn phá giải Hồng Hoang Thánh rùa linh hồn là gấn, lại nói nghe thì dễ. Các ngươi là ai? Dám xâm nhập động phủ của ta, muốn chết sao?" Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một tên nữ tử áo trắng xuất hiện tại thạch cơ đám người trong tầm mắt. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, dáng người dáng vẻ thoát tha mê mại, khuôn mặt tiểu nộn như ngọc. Trong trong mắt của nàng, tản ra sát ý lạnh như băng, cô sát ý kia để thạch cơ cũng không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nữ tử áo trắng này tu vi sâu không lường được, tuyệt không phải nhân vật tầm thường nhưng so sánh, các hạ đến tụt cùng là người phương nào? Thạch Cơ nhìn về phía tên nữ tử áo trắng kia, hỏi: "Ta chính là Hồng Hoang Thánh Côn nữ tử áo trắng ngạo mệ nói ra." Chương 802, Tiên Tiên Sinh Linh 2, chương 802, Tiên Tiên Sinh Linh 2. Nguyên lai là Hồng Hoang Thánh Côn. Thạch Cơ sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ ở này gặp gỡ Hồng Hoang Thánh Côn. Hắc hắc, không sai, chính là ta. "Tiểu tử, ngươi đến tổn cùng là ai? Dám cướp đoạt bảo bối của ta, còn kém chút hủy ta vất vả thai nghén nhiều năm Hồng Hoang chiến hạng." Hồng Hoang Thánh Côn tức giận khiển trách quá mắng. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra: "Ngươi cái tên này, còn biết Hồng Hoang chiến hạng a?" bớt nói nhiều lời. "Giao ra ta Hồng Hoang chiến hạng, bằng không mà nói, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi." Thạch Cơ vẫn lạnh nhạt như cũ nói muốn Hồng Hoang chiến hạng, cũng không phải là không thể. "Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải thần phục với ta." Nghe vậy, Hồng Hoang Thánh Quân lập tức giận tím mặt, "Nằm mơ đi thôi." Khí tức kinh khủng lan tràn ra, Hồng Hoang Thánh Quân muốn thôn vệ Thạch Cơ. Nhưng vào lúc này, Yêu Quân xuất thủ. Yêu Quân thôi động Sơn Hà Sát Đồ, trong nháy mắt đem Hồng Hoang Thánh Quân bao phủ trong đó. Nhưng mà, cũng không quá lớn hiệu dụng. Hồng Hoang Thánh Quân lực lượng, khó mà tránh thoát Sơn Hà Sát Đồ trói buộc. Nó cảm giác chính mình đang bị sơn hà xã tác độ lôi kéo tiến vào một tòa thế giới độc lập bên trong. Thạch Cơ nói ra, "Đã ngươi lựa chọn thần phục với ta, vậy sau này chúng ta chính là bằng hữu. Ta sẽ giúp ngươi một tay, chúng ta cộng đồng đối phó và tộc." "Hừ, ta Đường Đường trước tiên Ma Thai, sao lại thần phục với ngươi?" Hồng Hoang Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn khác biệt ý Thạch Cơ đề nghị. Thạch Cơ có chút nhíu mày. "Cái này Hồng Hoang Thánh Quân, tính tình thật là đủ nóng nảy." Thạch Cơ cũng không có định lúc này dừng tay, hắn dự định tiếp tục nếm thử, nhất định phải đem Hồng Hoang Thánh Quân cho hàng phục. Thạch Cơ mở miệng nói, "Tuy nói thân phận của ngươi tôn quý, Nhưng hôm nay lại rơi phách đến tận đây, nếu là không có ta che chở ngươi, vạn tộc sớm muộn sẽ đem ngươi tiêu diệt. Ta chính là Tiên Tiên Sinh Linh, cái kia vạn tộc trong mắt ta, bất quá sâu tiễn, trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn hồi phiên diệt. Hồng Hoang Thánh Quân mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp lại. Thạch Cơ cười lạnh không chỉ, nói ra, ngươi đúng là Tiên Tiên Sinh Linh, nhưng còn bây giờ thì sao, cũng chỉ còn lại có một kia dấu ấn nguyên thần, nếu không phải giữ lại vào cái này sợi dấu ấn nguyên thần, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng khôi phục ngày xưa vinh quang. Ngươi cái này ti tiện sâu tiễn, lá gan cũng quá mập. Ngươi biết bản tọa là ai chăng? Dám như vậy vũ nhục bản tọa? Tiên hay không bản tọa hiện tại liền để ngươi hồn phi phách tán." Hồng Hoang Thánh Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng gầm hét lên. Thạch Cơ nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh bị. Gia hỏa này, khoác lác thật đúng là không làm bản nháp, thế mà còn dám uy hiếp chính mình. Thạch Cơ bĩu môi, nói ra, "Tốt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao để cho ta hồn phi phách tán, thật sự là thứ không biết chết sống. Ngươi tiểu tử này, thật là đáng chết." Hồng Hoang Thánh Quân lần nữa gầm hét lên. Thạch Cơ trầm giọng nói, "Ta chẳng những đáng chết, hay là một tên siêu lợi hại luyện dược sư đâu. Ta sợ chung nhất, chính là chữa trị các loại nghi nan tạp chứng, giống thuật môn luyện dược." còn có tứ đoạt ký ức loại hình, đều không nói chơi. Hưng Hoang Thánh Côn nghe Thạch Cơ lời nói này, con ngươi trong nháy mắt bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể của nó cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ. Nó rất rõ ràng Thạch Cơ nói tới thuật mượn rủa ý vị như thế nào. Loại kia thuật mượn rủa, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hưng Hoang Thánh Côn ngữ khí hỏa hoạn rất nhiều. Nó hiện tại chỉ còn lại có một tia dấu ấn nguyên thần. Cho nên đối mặt Thạch Cơ tồn tại cường đại như vậy, Hưng Hoang Thánh Côn thái độ tự nhiên phát sinh to lớn chuyển biến. Nếu không phải lo lắng Thạch Cơ nắm giữ lấy loại kia khủng bố đến cực điểm thuật mượn rủa, Nó đã sớm xông đi lên cùng Thạch Cơ Liễu Mạng. Con người của ta, ưa thích thu thập hồng hoang thánh thú, nhất là tiên tiên thánh thú, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không?" Thạch Cơ cười hỏi, "Ngươi muốn bắt bắt bản tọa?" Hồng Hoang Thánh Côn kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, "Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa là dễ khi dễ phải không?" Hồng Hoang Thánh Côn tức giận quát. Thạch Cơ nói ra, "Ta không có ý tứ kia, ta chỉ là hy vọng ngươi chớ phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp ta, đừng ép ta sử xuất cường đại thuật nguyện rủa. Nếu là không đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi có phải hay không liền muốn dùng thuật nguyện rủa đối phó bản tọa?" Hồng Hoang Thánh Côn hỏi Nhân loại ti tiện, ngươi đừng nghĩ nô dịch ta, ngươi những ngày trơ vặt, bản tọa thấy cũng nhiều. Thật sự là ngoan cố không thay đổi. Thạch cơ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó con ngón đũa ra, một đám lửa nổi lên. Ngọn lửa này, tên là Nghiệp Hỏa. Nghe nói, Nghiệp Hỏa là bởi vì nhân quả nghiệp báo mà sinh. Nghe đồn, bất luận cái gì bị Nghiệp Hỏa bị bỏng qua sinh linh, đều sẽ nhận Nghiệp Hỏa ảnh hưởng. Một khi nhiễm phải Nghiệp Hỏa, liền xem như tiên nhân, cũng phải vỡ lạc. Nghiệp Hỏa cấp tốc hướng phía Hồng Hoang Thánh Côn bay đi. Hồng Hoang Thánh Côn tiếng kêu rên lên hồi, thân thể bị Nghiệp Hỏa thiêu đốt lên. Nghiệp Hỏa vô tình đốt cháy nhục thân của nó. Ta nguyện ý thân phụ Hồng Hoang Thánh Quân thống khổ kêu lên. Tôn này Hồng Hoang Thánh Quân cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thạch Cơ đỉnh chỉ phóng thích nhu hòa, cười híp mắt nói ra, sớm một chút dạng này chẳng phải xong thôi. Hiện tại ngươi thần phục với ta, chúng ta chính là người của mình, ngươi yên tâm, ta đối với huynh đệ từ trước đến nay không tệ. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Hồng Hoang Thánh Quân dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Hãy đợi đấy. Thạch Cơ cười cười, sau đó quay người rời đi. Tiểu tử, hãy đợi đấy. Nhìn xem Thạch Cơ bóng lưng rời đi, Hồng Hoang Thánh Quân hung tận nói ra. Thạch Cơ mang theo mưa hạ vi rời đi sơn cốc. Thạch Cơ nói ra, hiện tại ngươi an toàn. Có thể đi. Đa tạ công tử ân cứu mạng, ta nguyện ý lưu tại công tử bên người hiệu lực, công tử nếu là có chuyện là gì, cứ việc phân phó ta." Mộ Hạ Vi vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Thạch Cơ dập đầu nói lời cảm tạ. "Ân, ngươi đi trước chữa thương đi." Thạch Cơ nói ra. "La, công tử." Mộ Hạ Vi tranh thủ thời gian đứng lên rời đi. Thương thế của nàng xác thực không nhẹ, hiện tại nhu cầu cấp bách điều dưỡng. Mà lại, Thạch Cơ cũng không hứng thú đem như thế một vị mỹ nữ giữ ở bên người khi thị tiếp, dù sao bên cạnh hắn đã có 3000 mỹ nữ. Thạch Cơ tiếp tục hướng phía chỗ sâu bay lượn mà đi. Trên đường đi gặp phải hung thú Trên cơ bản đều là đế chủ cấp khác. Đối với Thạch Cơ tới nói, những này đế chủ cấp thú dữ khác căn bản không tạo thành nguy hiểm, cho nên hắn trên đường đi đều không có dừng lại săn giết hung thú. Trên đường đi, Thạch Cơ thấy được rất nhiều thi thể hung thú. Hiển nhiên, đám hung thú này đều là chết tại Thạch Cơ trong tay. Không lâu sau đó, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thạch Cơ tăng thêm tốc độ, hướng phía phía trước bay lượn mà đi. Hắn phát hiện một gốc cực kỳ chân quý hiếm thấy thần dược, gốc kia thần dược gọi tự Kim Thần Chi, giá trị liên thành. Đây là một loại cực kỳ hi hữu thần dược, Thạch Cơ hái tự Kim Thần Chi sau, liền tiếp theo hướng phía chỗ sâu đi đến. Trâu châu hung thú càng thêm cường đại, thậm chí còn có một ít hồng hoàng cổ thú. Thạch cơ cùng hồng hoàng cổ thú tao ngộ mấy lần giao phong, bất quá hắn nương tựa theo cường hành tu vi, cùng hồng hoàng cổ thú triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thạch cơ một đường chinh phạt, hồng hoàng cổ thú nhao nhao đổ vào thế công của hắn phía dưới. Đoạn đường này đi tới, hắn thú hoạch tương đối khá, từ những cái kia hồng hoàng cổ thú trên thân đạt được không ít vật liệu, giống sư, rồng, ngân rồng, long trảo loại hình, cái gì cần có đều có. Chương 803, tiểu âm huyền công, 1, chương 803, tiểu âm huyền công, 1. Thạch cơ lấy ra la bùa Đem hồng hoang cổ thú trên người rất nhiều vật liệu từng cái phong ấn, sau đó thu vào trữ vật giới trì bên trong. Tiếp xuống hành trình tương đối an ổn, không có gặp được quá mức cường đại hung thú đến ngăn cản thạch cơ bước chân. Rốt cục, thạch cơ đã tới chuyến này chỗ sâu nhất. Tại chỗ sâu nhất, thạch cơ nhìn thấy một tòa sơn phong treo trên bầu trời. Trên ngọn núi kia, linh nha linh nhít phủ văn lượn lờ xoay quanh. Mà tại sơn phong treo trên bầu trời đỉnh chóp trong hư không, một tôn tu sĩ chính ngồi xếp bằng. Thạch cơ trong thoáng chốc cảm thấy, chính mình tựa như thấy được một bức tranh, trong tấm hình có cái nam tử, tựa như cái thế đế quân bình thường, ổn thỏa trên trời cao, quan sát bát phương thiên địa. Nam tử này, hẳn là vị Tiên thần bí lại quỷ dị tương giả, chẳng lẽ hắn chính là Hồng Quân lão tổ? Thạch Cơ không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn hướng phía tòa kia sơn phong treo trên bầu trời bay đi, cách càng gần, liền càng có thể cảm nhận được sơn phong treo trên bầu trời bên trên tán phát đi ra cái kia cỗ kinh khủng ba động. Bèng, đột nhiên, sơn phong treo trên bầu trời kịch liệt chấn động đứng lên, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức tràn ngập ra. Tựa hồ đang cái này sơn phong treo trên bầu trời nội bộ, cất giấu thứ gì, khí tức kinh khủng này chính là từ bên trong tiêu tán đi ra. Mà ngọn núi này bốn phía, bị một tầng giang cầm tử trường bao phủ, Thạch Cơ thử xông phá cái này giam cầm từ trường áp bách, nhưng hắn thất bại. Cái này giam cầm từ trường cường đại đến không hợp tói thượng, căn bản là không có cách đánh vỡ. Trừ phi Thạch Cơ có thể đột phá đến chuẩn tiên cảnh giới, nếu không rất khó đánh nát cái này giam cầm từ trường. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt âm chấm xuống. Hắn vốn cho là nơi này có lẽ có thể có đại cơ duyên chờ đợi mình, bây giờ mới biết, nơi này căn bản không phải trong tưởng tượng của mình cơ duyên chi địa, nói không chừng là vị nào đại lão bày khảo nghiệm chi địa đâu. Thạch Cơ lui ra ngoài, bất quá hắn cũng không hề rời đi nơi này. Hắn lại quan sát đã vài ngày, nhưng như cũng không có chút nào thu hoạch, cuối cùng Thạch Cơ quyết định rời đi nơi đây. Trên ngọn núi kia giống như có đồ vật gì. Đúng lúc này, Thạch Cơ lấy làm kinh hãi. Hắn tại Sơn Phong treo trên bầu trời chỗ giữa sơn núi, phát hiện một mảnh kỳ quái khu vực. Nơi đó từ trường 10 phần hỗn loạn, Thạch Cơ vừa mới bước vào trong đó, trong nháy mắt liền bị từ trường lôi kéo tiến vào một cái độc lập tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này, lôi đỉnh dày đặc, vô cùng vô tận lôi điện hướng phía Thạch Cơ chém giết mà đến. Thạch Cơ vội vàng tế ra kỵ nguyên hắc ám lực lượng bảo vệ chính mình, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, lít nha lít nhít lôi điện tạo thành một cái lôi đỉnh cái giới, đem Thạch Cơ vây ở bên trong. Bị liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên, Thạch Cơ pháp lực tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, hắn đánh phải tế gia thạch kiếm ngăn cản lôi kiếp. Lộp bộp tiếng vang truyền đến, thạch kiếm thừa nhận dày đặc lôi kiếp công kích, phía trên rất nhanh liền hiện đầy vết rạn, mắt thấy liền muốn vỡ nát. Răng rắc răng rắc theo một trận tiếng vang, thanh kia thạch kiếm hoàn toàn tan vỡ. Thạch Cơ không dám trì hoãn, cấp tốc lui lại, tiếp lấy tế gia thôn phệ hắc động. Thôn phệ hắc động đem lôi điện hấp dẫn tới, thôn phệ lực lượng lôi điện, Thạch Cơ lúc này mới cuối cùng thoát khỏi lôi kiếp. Nhưng mà, lôi kiếp cũng không như vậy kết thúc, vẫn còn tiếp tục cấp ủ. Loại này ấp ủ kéo dài 3 ngày lâu. Cuối cùng Một đạo cháng kiện đến như là như thùng nước lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, hướng thẳng đến Thạch Cơ chém giết mà đến. Nhìn thấy đạo này cháng kiện lôi điện bổ tới, Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo lôi kiếp này ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phạm vật có thể hủy thiên diệt địa. Thạch Cơ tranh thủ thời gian thi triển bộ tiên thuật, nhưng hắn thân thể hay là trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi phun ra ngoài. Bất quá, cái này cũng hóa giải lôi đỉnh bên trong năng lượng ở chứa. Thạch Cơ nhịn không được mắng một câu, nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn lại lộ ra vui mừng. Lần này độ kiếp mặc dù nguy hiểm và phần, nhưng hắn lại đạt được không ít chỗ tốt. Đầu tiên, hắn tu luyện ra cái thứ hai đan điền, mà lại hai cái đan điền dung hợp ở cùng nhau. Hiện tại Thạch Cơ cảm giác mình thực lực tăng cường mấy lần. Thứ yếu, Thạch Cơ phát hiện linh hồn bản nguyên của mình cũng tăng trưởng rất nhiều. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục đột phá đế cảnh thời điểm, linh hồn bản nguyên của hắn còn chưa đạt tới đế chủ cấp đứng, nhưng bây giờ, bản nguyên linh hồn đã siêu việt đế chủ cấp đứng, thậm chí ẩn ẩn độ chạm đến tiên quân cấp bậc. Có thể thấy được Thạch Cơ trong khoảng thời gian này thu hoạch có bao nhiêu người. Thạch Cơ lấy ra một viên trái cây ăn vào, trái cây này là sinh mệnh trái cây, thuộc về chữa thương loại bảo bối. Phục dụng trái cây sinh mệnh, đối với trong thân thể thương tích có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Trái cây sinh mệnh vào bụng sau, nó ngẫm hồi dược dịch trong nháy mắt hướng chảy toàn thân, thạch cơ thân thể từng cái bộ vị thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thạch cơ vận chuyển thái cổ long tự quyết, bắt đầu luyện hóa trái cây sinh mệnh dược lực. Quá trình này cũng không dài giằng giặc, bởi vì trái cây sinh mệnh dược hiệu quá mức bá đạo, mãnh liệt, cho nên cần tốn hao tương ứng thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa những dược lực này. Các loại dược lực hoàn toàn luyện hóa sau, thạch cơ thương thế cơ bản đều khỏi hẳn. Thạch cơ chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, lôi quang triệt để tiêu tán hầu như không còn. Bầu trời cũng trầm chậm lại, bày biện ra trong suốt thái độ. Thạch Cơ vô cánh bay về phía xa xa một tòa sơn mạch, hắn dự định tìm một chỗ thanh nhũ chi địa bế quan tu luyện. Tại sơn mạch bên trong tìm kiếm hồi lâu, Thạch Cơ rốt cuộc tìm được một chỗ yên lặng sơn cốc, sau đó hắn thi triển thủ đoạn bố trí cấm chế. Bố trí tỏa đằng sau, Thạch Cơ tại sâu trong thung lũng khoanh chân ngồi xuống. Chỉ gặp hắn xung quanh, 56 kiện chuẩn tiên khí cấp bậc pháp bảo lơ lửng vây quanh, trừ cái đó ra, còn có 3 viên ngọc bài lặng lặng trôi nổi. Cái này 3 viên ngọc bài thật không đơn giản, phân biệt ghi lại Cửu Âm Huyền Công, Kim Cương Nằm Ma Thần Thông cùng Vạn Phật Quy Tông tay cái này 3 môn khoáng thế tuyệt học. Cửu Âm Huyền Công cùng Kim Cương Nằm Ma Thần Thông đều là thuộc loại phòng ngự chuẩn tiên công pháp, uy lực kinh người. Mà vạn vật quy tông tay thì là phụ trợ loại chuẩn tiên thần thông. Thạch Cơ suy nghĩ, có lẽ có thể từ Cửu Âm Huyền Công hoặc là Kim Cương Nằm Ma Thần Thông bên trong lĩnh ngộ ra một loại lợi hại thần thông, kể từ đó, chiến lực của mình nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Thạch Cơ bắt đầu lĩnh hội Cửu Âm Huyền Công cùng Kim Cương Nằm Ma Thần Thông. Rất nhanh, trong đầu của hắn lại đồng thời hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt pháp quyết, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt pháp quyết? Thạch Cơ nhíu mày, suy tư một lát sau, quyết định nếm thử tu luyện hai môn công pháp này, nhìn xem loại nào càng thích hợp chính mình. Dù sao, nếu có thể chọn được phù hợp tự thân pháp quyết, tu luyện nhất định có thể làm ít công to, thu hoạch hiệu quả không tưởng tượng được. Nhưng mà, để Thạch Cơ buồn bực là, hai loại pháp quyết mỗi người mỗi vẻ, hắn thực sự khó mà lựa chọn. Cái này nhưng làm Thạch Cơ sầu chết, hai loại hoàn toàn khác biệt pháp quyết bày ở trước mắt, tựa như đứng tại rổ sở giáp, không biết nên chạy đi đâu, phải làm sao mới ổn đây? Thật chẳng lẽ muốn mỗi môn pháp quyết đều tu luyện sao? Có thể cứ như vậy, tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ bị chậm trễ. Nhưng nếu không làm như vậy, lại nên dọc theo như thế nào đường tiếp tục tu luyện xuống dưới đâu? Thạch Cơ lâm vào trầm tư, muốn biết rõ ràng nguyên do trong đó, lại không phải chuyện dễ. Chương 803, Cửu Âm Huyền Công 2, chương 803, Cửu Âm Huyền Công 2. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác mình bản nguyên linh hồn phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, thuận nguồn lực lượng này nhìn lại, hắn phát hiện bản nguyên linh hồn chính trôi hướng một khối lơ lửng ở giữa không trung ngọc bội màu tím. Ngọc bội kia tử khí mà mịt, bước hơi lờ lờ, mà cái kia cố lực lượng mà thủ, chính là từ trong ngọc bội tiêu tán đi ra. Hẳn là cái này ngọc bội màu tím là Cửu Âm Huyền Công tu luyện bí tịch. Suy đoán này để Thạch Cơ giật nảy cả mình. Phải biết, Cửu Âm Huyền Công thế nhưng là một tôn chuẩn tiên lưu lại công pháp, nếu có thể tu luyện có thành tựu, uy lực nhất định khủng bố tuế luân. Thạch Cơ không dám trì hoãn, vội vàng đưa tay đem ngọc bội màu tím nắm trong tay. Ngọc bội vào tay trong ngay mắt, một cỗ kỳ diệu ba động tràn vào Thạch Cơ thể nội. Ngay sau đó, Thạch Cơ trong tức hải hiện ra lục nhã lục nhĩ phù văn, những phù văn này nhưng vận động tổ hợp thành Cửu Âm Huyền Công cẩu quyết. Cửu Âm Huyền Công, âm dương giao thái, trừ pháp quy nguyên, âm dương dung hội, âm dương tạo vật, càn khôn vô tận, hỗn độn sơ phân. Thạch Cơ mặc niệm khẩu quyết, trong đầu lại hiện ra rất nhiều hình ảnh, trong tấm hình, một vị lão giả ngay tại diễn luyện Cửu Âm Huyền Công. Cửu Âm Huyền Công không hổ là một môn nghịch thiên pháp quyết, Thạch Cơ quan sát lúc, cảm giác mình phảng phất xóc bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đây chính là Cửu Âm Huyền Công chân nghĩa sao? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, Cửu Âm Huyền Công mang cho hắn dung động khó mà nói nên lời. Cái này Cửu Âm Huyền Công, thực sự không thể tưởng tượng. Thạch Cơ không khỏi cảm khái, không hổ là chuẩn tiên cường giả sáng tạo công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Thạch Cơ cẩn thận nghiên cứu, phát hiện Cửu Âm Huyền Công tinh tú ở chỗ Cửu Âm hấp nhất, tu luyện tới cao thâm cấp độ, có thể ngưng tụ ra âm dương đạo độ. Bất quá, lấy Thạch Cơ thực lực trước mắt, còn không cách nào làm đến Cửu Âm Huyền Công hấp nhất, nhưng hắn đã thấy hy vọng. Đem Cửu Âm Huyền Công toàn bộ khắc trong tâm cảm sau, Thạch Cơ đình chỉ lĩnh hội, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung một bộ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta luôn cảm thấy khối ngọc bội này cùng Cửu Âm Huyền Công có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng cụ thể là cái gì liên hệ, còn nói không rõ ràng. Ta hoài nghi khối ngọc bội này là Cửu Âm Huyền Công hạch tâm truyền thừa. Nếu có được đến hạch tâm truyền thừa, ta liền có thể nhanh chóng nắm giữ Cửu Âm Huyền Công. Thạch Cơ mặc dù muốn đoạt lấy trong ngọc bội truyền thừa, nhưng lại lo lắng trong ngọc bội ẩn chứa kinh khủng giam cầm lực lượng, một khi bị nhốt, chỉ sợ khó mà tránh thoát. Càng nghĩ, Thạch Cơ quyết định trước án binh bất động, chờ đến vạn tộc liên minh sau lại nghĩ biện pháp thoát đoạt. Nếu có thể thành công, liền có thể mượn nhờ hạch tâm truyền thừa nhanh chóng tu luyện Cửu Âm Huyền Công. Lúc này, Thạch Cơ linh hồn trở về thân thể, lại cảm giác toàn thân khó chịu, thân thể phản phất bị nguyên rủa bình thường, bước lên hắc khí, linh hồn thân thể cũng lung lay sắp đổ. Thật là đáng sợ lực lượng nguyên rủa. Nếu là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp liền bị nguyên rủa chết. Thạch Cơ hít sâu một hơi, lập tức nợ nụ cười khổ. Xem ra sau này làm việc đến càng cẩn thận é e dè hơn. Cũng may Thạch Cơ linh hồn cứng cỏi, nếu không vừa mới chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trên mặt lại lộ ra hưng phấn không gì sánh được thân sắc. Cửu Âm Huyền Công uy lực thực kinh người, nếu có thể đem công này tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, vậy đơn giản có thể xứng hành vi người tiên. Tưởng tượng năm đó, Cửu Âm Huyền Công tu luyện Cửu Âm Huyền Công lúc đạt chứng đế thành tiên, chỉ là không biết hắn đến tột cùng đem công này tu luyện đến cao thâm bậc nào cấp độ. Nhưng vô luận tu luyện đến loại cảnh giới nào, Cửu Âm Huyền Công tất nhiên cũng là một vị tung hoành vũ trụ, uy trấn tứ phương cường giả tuyệt thế. Thạch Cơ trong lòng âm thầm lập xuống mục tiêu. Hắn muốn đi theo Cửu Âm Huyền Công bước chân, leo lên võ đạo đỉnh phòng, đợi công thành ngày, lại trở về về Hồng Hoang Cổ Lâm, đem cái kia làm nhiều việc các trời ma hoàng chủ Chu Sắt. Vừa nghĩ tới trời ma hoàng chủ trước đó thi triển đủ loại thủ đoạn quỷ dị, Thạch Cơ trong mắt liền hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn ý. Nơi đây không nên ở lâu, hay là mau chóng rời đi thì tốt hơn, miễn cho bị trời ma hoàng chủ phát giác được cái gì. Lần nữa giáng lâm, vậy chúng ta coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thạch Cơ không dám ở trong sơn động dừng lại lâu, hắn cấp tốc rời khỏi sơn động, hướng phía bên ngoài mau chóng rút đi. Nơi đây khoảng cách Thanh Đồng cung điện ước chừng 30 dặm xa. Thạch cơ bay ra hơn 10 dặm sau, đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Theo lý thuyết, nơi này khoảng cách trời ma hoàng chủ trước đó bố trí bẫy dập cũng không qua mấy trăm mét ra. Có thể giờ phút này, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên nơi đó phát sinh biến cố. Thạch cơ tăng thêm tốc độ, hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng lao đi. Khi hắn đuổi tới khu vực này lúc, chỉ gặp mấy chục tên thiên ma tộc tu sĩ nằm ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đều là đã bị đánh đến chết, ngay cả thi thể đều bị triệt để hủy diệt, một màn này để thạch cơ không khỏi rùng mình. Đến tột cùng là ai hạ độc thủ đâu? Thạch Cơ ẩn ẩn cảm thấy, việc này có lẽ cùng Trời Ma Hoàng Chủ thoát không khỏi liên quan. Trời Ma Hoàng Chủ trước đó bố trí bẫy dập thất bại, rất có thể thẹn quá hóa giận, tự mình động thủ chém giết những này thiên ma. Những này thiên ma tu vi đều bị Trời Ma Hoàng Chủ dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn, cho dù thực lực bọn hắn cường đại, cũng khó thoát bị gạt bỏ vận mệnh. Quang mang lóe lên, một thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào trong bùn đất. Thanh kiếm này bị huyết sát khí tức lờ, Thạch Cơ sau khi thấy, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Huyết sát kiếm! Cái này lại là trong truyền thuyết huyết sát kiếm!" Thạch Cơ tuyệt đối không nghĩ tới, tòa này sơn mạch dưới nền đất vậy mà chôn giấu lấy một thanh huyết sát kiếm. Nghe nói chuôi này huyết sát kiếm khủng bố đến độ điểm, mặc cho ngươi tu vi ngập trời, gặp được nó cũng sẽ trong nháy mắt chết. Cho dù là trưởng tiên, thậm chí chuẩn tiên vương cấp bậc cường giả, đều không muốn tùy tiện trêu chọc chuôi này hung binh. Huyết sát kiếm, lại là trong truyền thuyết huyết sát kiếm, thật là khiến người khó có thể tin. Thạch Cơ kinh thán không thôi. Hắn đem huyết sát kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng huy động một chút, thân kiếm phát ra âm vang thanh âm, giống như kim thiết giao kích. Hắn tiếp tục tường tận xem xét thanh này huyết sát kiếm, chỉ thấy vậy kiếm thực sự bất phàm. Nhưng mà, nơi đây pháp trận lại phong ấn huyết sát kiếm kiếm thai, khiến cho huyết sát kiếm tạm thời không cách nào phá phong mà ra. Nếu là mở ra phong ấn, huyết sắt kiếm nhất định có thể tùy tiện xé rách hư không rời đi. Nhưng Thạch Cơ giờ phút này cũng không tính lấy đi huyết sắt kiếm kiếm thai, dù sao nó quá mức trân quý, vạn nhất thả chạy, chính mình coi như hối tiếc không kịp. Thạch Cơ dự định rời đi huyết sắt kiếm kiếm thai phụ cận, tìm kiếm một cái chỗ ẩn núp bế quan tu luyện cửu âm huyền công. Nhưng mà, hắn tại vùng đất này đi vòng vo hai vòng, nhưng thủy chung không thể tìm tới thích hợp nơi bế quan điểm. Cái này khiến Thạch Cơ có chút phiền muộn, cuối cùng hắn quyết định đường cũ trở về. Nhưng khi hắn trở về sau khi trở về, lại ngây mẩn cả người. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nơi này tại sao không có tiên ma? Trước đó bên trong thung lũng này tiên ma dày đặc, có thể giờ phút này lại một cái tiên ma đều không gặp được. Thạch Cơ không khỏi có chút nhíu mày, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là những cái kia tiên ma phát hiện chính mình, cho nên sớm rút lui nơi lây. Thạch Cơ không tin những cái kia tiên ma sẽ như thế tùy tiện tránh lui, hắn suy đoán nơi này nhất định phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa, mới đưa đến tiên ma rút đi. Hắn thử nghiệm tìm kiếm bố trí, nhưng nơi này tử trường hỗn loạn không chịu nổi, hắn căn bản là không có cách khóa chặt bất luận cái gì mục tiêu. Chương 804, Hắc Ám Ma, 1, chương 804, Hắc Ám Ma, 1. Đương nhiên Thạch Cơ thấy được một viên to lớn cây cối, trên gốc cây kia mọc đầy dây leo màu xanh lá. Gốc đại thụ kia mười phần cổ quái, tràn gian đồng đậm yêu khí. Thạch Cơ hướng phía gốc cây kia mục đi đến. Nhưng mà, khi hắn tới gần cổ thụ kia lúc, lại phát hiện nhục thân của mình vậy mà không cách nào lại tiến về phía trước một bước. Khi Thạch Cơ nhục thân tới gần cổ thụ kia lúc, một cỗ cường đại chôn vệ chi lực bao phủ lại hắn, hắn cảm giác thân thể của mình phản phất không thuộc về mình bình thường, thần niệm cũng bị dẫn dắt ra ngoài. Thạch Cơ dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn cấp tốc đem thần niệm lùi bước trở về, sau đó tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi dưới đất. Đây là thôn phệ đại đạo. Thái cơ hãi nhiên tất sắp gầm hét lên, hai mắt trợn tròn xoe. Đó là vật gì? Làm sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế tôn vẻ chi lực? Vị tồn tại kia vậy mà nắm giữ lấy khủng bố như thế tôn vẻ đại đạo, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngay lúc này, cây cổ thụ kia vậy mà chập chờn. Cây cổ thụ kia phía trên, lít nha lít nhít treo đầy trái cây. Cẩn thận chu đáo, lại phát hiện những cái được gọi là trái cây kỳ thực là nhiều loại chứng trùng. Giờ phút này, những chứng trùng này tất cả đều táo động, dương nhanh múa vút. Mỗi mai trong chứng trùng bộ đều ẩn nấp lấy một đầu côn trùng. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, đám côn trùng này lại đều là một loại hiếm thấy cổ trùng, mỗi một cái đều lộ ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Trời ạ, lại là cổ trùng chi vương. Những cổ trùng này, lại tất cả đều là cổ trùng chi vương bội dưỡng ra hữu chủng, mỗi một cái đều có được khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu. Phải biết, mỗi một cái cổ trùng chi vương đều có khiêu chiến vượt cấp cao thủ phi phàm thực lực. Mà nơi này, lại tàng lấy nhiều như vậy cổ trùng chi vương. Một khi bọn chúng ấp mà ra, Thạch Cơ tự hỏi tuyệt đối không cách nào ngăn cản bọn chúng mãnh liệt thế công. Thạch Cơ phát ra được, những cổ trùng này chi vương khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Bọn chúng tựa hồ vừa mới thức tỉnh, mở ra cặp mắt mù lùng, đồng loạt nhìn về hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ tâm thần chấn động, bọn gia hỏa này tỉnh. Xiu xiu xiu, từng mai từng mai cổ trùng kia vương vỗ cánh bay cao. Trong ngay mắt, Thạch Cơ liền bị bọn chúng bao bọc vây quanh. Hắn ý đồ dễ dàng rảo thoát, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy mảy may. Những cổ trùng kia chi vương phun ra từng đoàn từng đoàn hắc vụ, hắc vụ ngưng tụ thành phù văn xiêu xích, chăm chú quấn chặt lấy Thạch Cơ cái cổ cùng thân thể. Thạch Cơ thân thể bị triệt để giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Mà những cổ trùng kia chi vương thì nhao nhao hướng hắn cả tới, răng bén nhọn đâm vào Thạch Cơ làn da. Lập tức, thạch cơ trên da xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Từ những lỗ nhỏ này bên trong, chui ra từng cái đen như mực cổ trùng. Những ổ trùng này điên cuồng gặm ăn thạch cơ nhục thân, bọn chúng độc tố thuận vết thương cấp tốc tràn vào thạch cơ ngũ tạng lục phủ. Thật là lợi hại độc tính. Thạch cơ sắc mặt đột biến, hắn cảm thấy mình linh hồn cùng nhục thân đều tại bị vô tình ăn mòn. Loại này xâm nhập linh hồn đau nhức kịch liệt, để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng mà, cho dù thống khổ đến tận đây, thạch cơ nhưng lại chưa bất tỉnh đi, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn biết rõ, một khi hôn mê, liền có thể có thể vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bởi vậy, cứ việc thống khổ không chịu nổi, Thạch cơ vẫn cắn răng kiên trì lấy, chờ đợi tử vong phủ xuống. Đột nhiên, bén nhọn tiếng kêu chói tai vang vọng bất điêu, một đám cường đại tiên ma vào vào. Những này tiên ma nhìn thấy Thạch cơ sau, hưng phấn mà giống to, gia hỏa này là chúng ta vật trong túi. Hiển nhiên, những này tiên ma nhận biết Thạch cơ. Nhìn thấy Thạch cơ sau, bọn chúng hưng phấn không thôi, nhao nhao hướng Thạch cơ đánh giết mà đến. Đối mặt đông đảo thiên ma vây công, Thạch cơ tế ra 3000 đại thế giới tiến hành đánh sát. Nương theo lấy mảnh liệt tiếng va chạm, từng tôn thiên ma trực tiếp nổ tung, tại chỗ vặn lạc. Nhưng mà, thiên ma số lượng thực sự quá nhiều, liên tục không ngừng từ bên ngoài vào tới. Bọn chúng điên cuồng công kích tới Thạch Cơ, Thạch Cơ thì thi triển ra vạn tượng xâm la quyết tiến hành ngăn cản. Lít nha lít nhít vạn tượng xâm la quyền ngưng tụ mà thành, Thạch Cơ một quyền quát ra, hư không lập tức đổ sụp. Tất cả thiên ma đều bị một quyền này vỡ nát. Thạch Cơ tiếp tục thôi động vạn tượng xâm la quyết công kích những này thiên ma, cứ việc pháp quyết này uy lực kinh người, nhưng thiên ma số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít không ngừng phóng tới Thạch Cơ, ý đồ xé rách phòng ngự của hắn. Nhưng mà, Thạch Cơ phòng ngự quá mức điên. Mặc cho thiên ma công kích như thế nào mãnh liệt, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Những này thiên ma tại sao lại công kích ta? Thạch Cơ nghi ngờ đưa ánh mắt về phía gốc kia quỷ dị cây. Hắn cảm thấy, gốc này quỷ dị cây mới là nơi hết thệ kẻ cầm đầu. Đúng lúc này, tiếng gầy quỷ dị đột nhiên từ cây bên trong truyền ra, cây bắt đầu vận vẹo biến hình. Một đoàn khói đen cuốn mà ra, huyền hóa thành một tôn thân ảnh. Bóng người này chính là một bộ thây khô bộ dáng, miệng vỡ ra, lộ ra màu đỏ tươi răng nanh. Con mắt của nó lóe ra sâm nhiên sát ý, lạnh như băng nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, muốn lui lại cũng đã không kịp. Tôn đại tà ác kia rỗi ra khô cắt tay phải, hướng Thạch Cơ chụp tới. Thạch Cơ rất nhanh liền bị thây khô tóm chặt lấy. Hắn cảm thấy thây khô cánh tay như là vòng sắt bình thường, đem chính mình chăm chú vây khốn. "Nhân tộc tiểu tử, bản tọa mẫu thân chính là Tiên Ma Chi Tổ, nàng lưu lại di thuế há lại ngươi có thể thăm dò. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thây khô lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thạch Cơ trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. "Kẻ trước mắt này mẫu thân đúng là Tiên Ma Chi Tổ? Khó trách mạnh mẽ như thế khủng bố. Tiên Ma Chi Tổ di thuế? Cái này thật hay giả? Nếu là thật sự, Tiên Ma Chi Tổ không đã sớm rời đi Chư Thiên Vạn Giới sao?" Hàn La Nan vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến Chư Thiên Vạn Giới. Thạch Cơ nhíu mày trầm ngâm nói, nghe được Thạch Cơ nhắc lên mẹ của mình, Thôi Khô trong mắt lóe lên ánh mắt kịt hận. Nó tức giận rít gào lên nói ta muốn ăn ngươi. Lời còn chưa dứt, Thôi Khô thân thể đột nhiên bành trướng. Đầu lâu của nó nhưng vẫn đi dựng xuống. Thân thể thì nổ tung, hóa thành đầy trời hắc khí. Thạch Cơ trong nháy mắt bị quần quật hắc khí triệt để nuốt hết. Đại hắn khôi phục ý thức, phát hiện chính mình lại đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nơi này là một cái khủng lồ vô địch hỗn độn vòng xoáy, mà cái này hỗn độn vòng xoáy, đúng là vị kia Thiên Ma chi tổ chân thân chỗ. Thạch Cơ cứ như vậy bị vây ở cái này hỗn độn vòng xoáy trung ương. Hắn ra sức dãy rủa, ý đồ tránh thoát cái này hỗn độn vòng xoáy chói buộc, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy mảy may. Thậm chí ngay cả xê dịch thân thể một cái đều làm không được, chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ. Hỗn độn vòng xoáy không ngừng hướng hắn thực hiện kinh khủng áp bách, lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Cuối cùng, Thạch Cơ cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này kinh khủng áp bách, thân thể ầm vang nổ tung. Nhưng ngay sau đó, hắn lại như kỳ tích gây dựng lại thân thể. Nhưng mà, vừa gây dựng lại hoàn tất, trong vòng xoáy kia liền lại phát ra một đạo tính hủy diệt công kích, trực tiếp đem hắn thân thể lần nữa phá hủy. Thạch Cơ không sờ lòng, lần nữa khôi phục thân thể. Có thể hỗn độn vòng xoáy tựa hồ cũng không tính vuông tha hắn, lần nữa dựng dựng ra kinh khủng hơn công kích. Chương 804, Hắc Ám Ma 2, chương 804, Hắc Ám Ma 2. Lần này, Thạch Cơ vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả mảnh vỡ cũng không từng lưu lại, thần niệm cũng bị triệt để đánh tan. Thạch Cơ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào vô tận luyện ngục bên trong, gặp lấy vô tận tra tấn cùng dày vò. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. "Tiểu tử, từ bỏ đi. Vô luận tu vi của ngươi cao bao nhiêu, đều là phí công." Ngươi căn bản là không có cách đào thoát bạn tỏa khống chế. Tồn tại tồn tại kinh khủng phát ra tiếng cười dữ tợn, đặc ý nói: "Thạch Cơ cảm thấy mình hoàn toàn bị tồn tại kinh khủng này thao túng, bất lực. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Thạch Cơ trong đầu đột nhiên hiện ra dạng này một đoạn văn. Ngay sau đó, đoạn văn này hóa thành vô cùng vô tận phù văn màu đen, thần sâu lặc cấn tại trong đầu của hắn. Khi thấy trong đầu đoạn kia phù văn lạ cấn lúc, Thạch Cơ không khỏi sắc mặt thay đổi. Đoạn này phù văn lạ cấn vậy mà ẩn chứa thuật truyền rủa. Thạch Cơ có thể cảm nhận được đoạn kia thuật truyền rủa chỗ kinh khủng, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình tu luyện đoạn kia thuật truyền rủa, Hóa là linh hồn bị đoạn, kia thuật nguyên rủa nhiễm, sẽ bị nguyên rủa chí tử. Thuật nguyên rủa. Thạch Cơ cắn chặt răng, trong mắt để lộ ra sát ý ngập trời. Hắn tuyệt không cho phép người khác tính toán như vậy chính mình. Trên thế giới này, ai dám tính toán hắn, ai liền muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đúng lúc này, Thạch Cơ trong thân thể đột nhiên tán mắt ra trận trận yếu ớt báo động, đó là linh hồn chi lực của hắn đang cuộn trào. Thạch Cơ linh hồn chi lực không giống bình thường, bởi vì nó dung hợp 9 khối thần bí bia đá. Khi linh hồn chi lực cùng 9 khối bia đá sinh ra cộng minh lúc, linh hồn chi lực của hắn trở nên càng thêm đặc biệt mà cường đại. Những bia đá kia bắt đầu chấn động, tán mát ra kinh người thôn vệ chi lực. Ngay sau đó, xé rách thanh âm từ trên tấm bia đá truyền đến, chín khối bia đá vậy mà bay đến thiên địa chi môn bên ngoài. Bọn chúng vờn quanh thành vòng, phân biệt treo ở bốn phía, giương phần mình phóng xuất ra một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, bán thủng hư không. Chín chùm sáng hội tụ vào một chỗ, xem lẫn thành một tấm to lớn vô cùng lưới. Tấm lưới này lượt lời lấy thần bí khó lường khí tức, đem chọn tiến hư không đều trò phong tỏa ngăn cản. Đương nhiên, xa xa hư không kịch liệt đúng đường, phản phất có cái gì tồn tại kinh khủng sắp giáng lâm. Thạch cơ sắc mặt có chút trầm xuống, cảnh giác nhìn về phía nơi xa chỉ gặp nơi đó hư không đậm mẹo, lập tức hai đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Đó là hai cái ác ma, nhưng cũng không phải là phổ thông ác ma tộc, mà là một loại cổ lão ác ma, Hắc ám ác ma. Nghe nói, Hắc ám ác ma là ác ma tộc một loại chi nhánh, cực kỳ tương hành, có thể triệu hồi ra hắc ám năng lượng. Loại này ác ma mười phần hiếm thấy, bởi vì bọn chúng số lượng quá mức thưa thớt, cho nên tưởng thưởng hết sức lợi hại. Thật không nghĩ tới, vừa mới rời đi chủ vũ trụ, lại đụng phải mỹ vị như vậy đồ ăn. Các ngươi những tiểu gia hỏa này, hôm nay có thể ăn no nê. Cái thứ hai tôn ác ma âm trầm nở nụ cười, hướng phía thạch cơ phi tốc đánh tới. Tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng. Thạch cơ khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn mét cao hung thú, đao thiết. Đao thiết nguyên bản cũng là ác ma tộc một cái chi nhánh, nhưng về sau dần dần mai một đi, hiện tại đã rất khó tìm đến. Nhưng mà, thạch cơ hóa thành đao thiết hình thái sau, lại còn bảo lưu lấy mấy phần đao thiết huyết mạch, cái này thật sự là cực kỳ chuyện hi tiên. Thạch cơ thép dài liên tục, song chảo hung hăng chụp vào hai con kia hắc cá magma, một trái một phải, thế công lăng lệ. Cái này hai đầu hắc cá magma thực lực quả nhiên cực kỳ cường đại, bọn chúng nhẹ nhõm phá hết thạch cơ trảo kình. Sau đó hung hăng đập vào thạch cơ trên thân, kèm chút đem hắn đập bay trên mặt đất. May mắn thạch cơ nhục thân đủ cường hành, lại thêm thi triển ra long tượng chi cánh tay, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã gập nạn. Hai cái hắc cá magma đều lộ ra kinh ngạc không gì sánh được biểu lộ, bọn chúng không nghĩ tới thạch cơ lại có thể chống lại ở bọn chúng công kích. Cái này hai đầu hắc cá magma kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn chúng biết thạch cơ không đơn giản sau, liền liên thủ tiếp tục hướng phía thạch cơ đánh giết mà đi. Thạch cơ cùng hai tên hắc cá magma triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Thạch cơ lực lượng sát thực cực kỳ cường hành, nhưng làm sao hắn cảnh giới hiện tại đã rơi xuống đến đế quân cảnh giới? Cái này hai cái Hắc Ám cá Ma, đều là đế tông cấp khác tồn tại kinh khủng, Thạch Cơ căn bản vô lực ngăn cản hai tên đế tông cường giả liên tục công kích. Một phen kịch chiến phía dưới, Thạch Cơ một đầu cánh tay lại bị hai đầu Hắc Ám Ma xinh xinh xé rách xuống dưới. Thạch Cơ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, cực kỳ khó coi, hắn không chút do dự quay người, dốc hết toàn lực nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù gây mất một tay, nhưng hắn chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường, chúng chi hắn nắm giữ lấy hơn 300 chủng cường đại tiên pháp, bởi vậy trong lòng cũng không e ngại cái này hai cái Hắc Ám cá Ma. Thạch Cơ trực tiếp xông về phía tiên điệu chi môn, ý đồ xuyên qua cửa này là mệnh Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, hai tên Hắc Ám Ác Ma lại cười lạnh thành tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thạch cơ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian tế ra do cự trọng bá khí ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, đem chính mình chăm chú bao vây lại, để phòng bất trắc. Nhưng ngay lúc này, hai tôn Hắc Ám Ác Ma đồng thời xuất hiện, mãnh liệt thanh sát tại thạch cơ ngưng tụ hộ thuẫn phía trên. Chỉ nghe răng rắc răng rắc rạn nứt thanh âm đinh tai nhức óc, thạch cơ vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ nát. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, va va non ngựa, hiển nhiên bị thương rất nặng. Hai con kia Hắc Ám Ác Ma cởi gần rậm chân mà đến, mắt thấy là phải đối với Thạch Cơ hạ thủ. Nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ trong mi tâm đột nhiên tuôn ra lít nhã lít nhít phù văn, những phù văn này đàn vào một chỗ, cuối cùng biến thành một tòa màu vàng phù văn lồng giam. Cầm tù chi phủ. Nhìn thấy tòa kia phù văn lồng giam đằng sau, hai đầu Hắc Ám Ác Ma sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn tự hồ nhận ra Cầm tù chi phủ món bảo vật này, nhưng hiển nhiên, Cầm tù chi phủ uy lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vậy, khi Cầm tù chi phủ hóa thành phù văn màu vàng lồng giam bao phủ lại bọn hắn đằng sau, Hai con kia Hắc cá magma sắc mặt đều trở nên không gì sánh được khó coi. Hừ, chỉ là cẩm tù chi phủ cũng vọng tưởng vây khốn chúng ta, thật sự là mơ mộng hão huyền." Hai đầu Hắc cá magma cười lạnh liên tục, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Bọn hắn huy quyền quét về phía phù văn màu vàng lồng giam, ý đồ đánh nổ cái này cẩm tù chi phủ hóa thành lồng giam. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn công kích vậy mà hoàn toàn bị ngăn cản tại cẩm tù chi phủ hình thành phù văn màu vàng lồng giam bên ngoài. Mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể phá hủy cái này cẩm tù chi phủ biến thành phù văn màu vàng lồng giam. Cái này khiến hai tên Hắc Ám Ác Ma sắc mặt bỗng nhiên lại biến. Lúc này, cấm tù chi phù hình thành phù văn màu vàng, vàng lồng giam đã bắt đầu có vào, hai tên Hắc Ám Ác Ma tốc độ lập tức chậm lại. "Tiểu tử, thả chúng ta rời đi, bằng không mà nói, hôm nay nhất định đưa ngươi tru sát nơi này." Một tên Hắc Ám Ác Ma thần sắc hờ hững nhìn về phía Thạch Cơ, uy hiếp nói: "Các ngươi bọn xúc sinh này cũng dám uy hiếp ta? Ai cho các ngươi dú trí?" 10. Để cử chuyện hot, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc. Dư Huyền ngoài ý muốn muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, náo kiêu chút, nhưng có thể sử dụng, vận rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tứ quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 805, Tiên linh trong châu, 1, chương 805, Tiên linh trong châu, 1. Thạch cơ cười ha hả, lập tức điều khiển cẩm tù chi phù hình thành phụ văn màu vàng lồng giam, trấn áp hướng về phía một tên khắc hắc ác ma. Một tên khắc hắc ác ma cũng bị cái này phụ văn màu vàng lồng giam một mực trấn áp lại. "Tiểu tử, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành." Một tôn hắc ác ma hoán độc gầm hét lên, đối với Thạch cơ làm mồi rựa. Nhưng Thạch Cơ lại không thèm để ý chút nào, thân sắc hở hững nâng lên chân phải, hung hăng giẫm hướng về phía tên kia Hắc Ám Ác Ma. Nương theo lấy nước xương thanh âm truyền ra, Thạch Cơ một cước đá nát tên kia Hắc Ám Ác Ma đầu. Ngay sau đó, hắn lại một cước đá nát một tên khác Hắc Ám Ác Ma cái cổ. Người thế nào? Thạch Cơ nhìn về phía yêu quân, giá hỏa này năng lực hồi phục thực sự quá khủng đại. Dù La bị Thạch Cơ chặt đứt một đoạn cái đuôi, đức gãy địa phương cũng có thể cấp tốc khép lại, không lâu sau đó liền gãy chi chủ sinh. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, yêu quân cái này không thể tưởng tượng năng lực hồi phục, thực sự để cho người ta rung động cùng sợ hãi. Thạch Cơ lấy ra đan dược đưa cho Yêu Quân, Yêu Quân luyện hóa đan dược đằng sau, thương thế cũng cấp tốc khỏi hẳn. Chúng ta tiếp tục tiến vào Tiên Địa Chi Môn nội bộ, tìm kiếm cơ duyên đi." Thạch Cơ đề nghị. Yêu Quân gật đầu đồng ý, sau đó cùng Thạch Cơ cùng nhau hướng phía Tiên Địa Chi Môn bay đi. Tiên Địa Chi Môn tản ra cổ lão tuế nguyệt ba động, phản phất gánh chịu lấy vô tận bí mật. Thạch Cơ cùng Yêu Quân vượt qua Tiên Địa Chi Môn, tiến nhập một mảnh thế giới không biết bên trong. Quan mang lượn lờ ở giữa, bọn hắn xuất hiện ở một mảnh trời sao mênh mông vô ngần trong thế giới. Tinh không này thế giới tinh thần đầy trời, đủ loại tiên thạch ở trong đó bay múa. Tại tinh không thế giới chỗ sâu, Có một viên hành tinh to lớn chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng toàn bộ tinh không thế giới. Nơi này hẳn là chính là trong đồn đại vực ngoại tinh không thế giới sao?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Hắn cùng yêu quân hướng phía nơi xa nhìn lại, đương nhiên, Thạch Cơ chỉ hướng tinh không xa xôi thế giới chỗ sâu. Ở nơi đó, có thật nhiều tinh thần lóe ra qua mang, nhưng những cái kia trong tinh thần lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. "Là vành gai thiên thạch." Yêu quân trầm giọng nói ra. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát đến nơi xa mảnh kia vành đai thiên thạch. Vậy ngai thiên thạch bên trong tràn ngập ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt sát thực tương đương cùng bố, nếu là đến gần nói, hắn lo lắng sẽ phát động tất dấu trong đó không biết lực lượng kinh khủng, đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn lửa tiêu thần. Chúng ta đường vòng đi qua đi." Thạch Cơ đề nghị. Sau đó, Thạch Cơ cạy biến một phen dung mạo đằng sau cùng yêu quân lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng mà, những thiên thạch kia mang bên trong vậy mà truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm, ngay sau đó đại lượng thiên thạch từ trong hư không vũ trụ bay ra. Những thiên thạch này thể tích vô cùng to lớn, như là từng khối như núi cao to lớn, nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ cùng yêu quân va chạm mà đến. Những thiên thạch này làm sao cảm giác giống như là lưu tinh đâu?" Thạch Cơ không khỏi thầm nói. Thiên thạch tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức giống như như chớp giật, trong lúc thoáng qua, liền bay đến Thạch Cơ cùng yêu quẩn trước người, hướng phía bọn hán vọt mạnh tới. Thạch Cơ vội vàng thi triển ra Long Tượng Chi cánh tay môn thần thông này. Cái này Long Tượng Chi cánh tay thế nhưng là hắn tu luyện hồi lâu mới lĩnh ngộ mộ được một môn cường đại thần thông. Thi triển thần thông này lúc, Thạch Cơ phảng phất hóa thân thành một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn đại hán. Hắn giơ ra cánh tay phải, hướng phía những cái kia bay tới thiên thạch chụp tới. Thạch Cơ lập tức liền tóm lấy mấy khối vân thạch khổng lồ. Hắn dùng sức kéo kéo, muốn đem cái này mấy khối thiên thạch kéo qua. Có thể những thiên thạch này thực sự quá nặng đi, căn bản kéo không nhúc nhích, ngược lại kém chút để thiên thạch đè vào chính mình. Dựa vào, còn tưởng rằng bàn tay mình cầm một chiêu lợi hại tuyệt học đâu, không nghĩ tới căn bản không đối phó được những thiên thạch này, xem ra cần phải mượn nhờ mặt khác bảo bối mới được. Thạch Cơ buồn bực mắng: "Tiểu tử, đừng tại đây mà lãng phí thời gian. Nơi này cách Thiên Địa Chi Môn không tính quá xa, chờ ta khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta lại tiến vào Thiên Địa Chi Môn, đến lúc đó cũng không cần sợ nơi này hung thú yêu quái nói ra." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Nếu dạng này, vậy ta liền không theo chân chúng nó dây dưa." Thạch Cơ vận chuyển đại vận mệnh thuật, lực lượng vận mệnh mãnh liệt mà ra, hắn đem lực lượng vận mệnh ra chỉ tại yêu quân trên thân, yêu quân trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Cơ thì thi triển ra Tam Tiên Đại Đạo Dung Hợp sau sáng tạo Đại Na Di thần thông. Cái này Đại Na Di thần thông cũng là hắn vừa mới lĩnh ngộ. Thi triển đằng sau, Thạch Cơ tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Thạch Cơ sau khi rời đi, một cái quái vật kinh khủng từ vành đai thiên thạch bên trong bay đi ra. Quái vật này hình thể khổng lồ, như núi lớn chiều cao chừng trăm mét. Nó toàn thân đen như mực, hiện đầy lân phiến, trên thân còn tản ra kịch liệt mục nát hư vị, mỗi một tấc làn da tựa hồ cũng tràn đầy vô tận lực lượng tà ác. Lệ, đầu kia long đen cự viên phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hiển nhiên là đang truy đuổi Thạch Cơ cùng Yêu Quân. Đây chính là một tổn tồn tại kinh khủng. Thạch Cơ cùng Yêu Quân một mực hướng phía xa xa tòa tiên cung kia bay đi, có thể từ đầu đến cuối không có thể lên đạn, bởi vì trên đường không ngừng gặp phải nguy hiểm, những cái kia vẫn lạc thiên thạch không ngừng nổ tung. Thạch Cơ thậm chí tận mắt thấy thiên thạch bạo tạc sau sinh ra khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối với mình tạo thành tổn thương. Nơi này thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Thạch Cơ đoán chừng, nếu là đội thành tu sĩ khác, đã sớm vất lạc. Thạch Cơ cùng Yêu Quân một đường đồng hành, rốt cục đi tới Tiên Cung phụ cận. Nhưng mà, Tiên Cung bị từng luồng từng luồng lực lượng quỷ dị bao phủ, căn bản vào không được. Thạch Cơ thử mở ra Tiên Cung cái giới, lại phát hiện căn bản làm không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian rất lâu sao? Thạch Cơ nhíu mày, hắn rất muốn xông vào Tiên Cung, đạt được Tiên Linh Châu tin tức, nhưng hắn cũng rõ ràng, dựa vào bản thân năng lực căn bản không phá nổi Tiên Cung cái giới. Đi trước tìm kiếm món đồ kia Yêu Quân nói ra. Yêu Quân nói tới món đồ kia, dĩ nhiên chính là Thạch Cơ lấy được món kia không chọn vẹn Đế binh. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Yêu Quân hướng phía món kia không chọn vẹn Đế binh vị trí bay đi. Thạch Cơ cùng Yêu Quân tốc độ đều rất nhanh, có thể bay nửa ngày cũng không thể tới gần món kia không chọn vẹn Đế binh. Nơi này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Thạch Cơ quyết định tạm thời từ bỏ, dự định rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đám sinh linh khủng bố ngăn cản đường đi của hắn. Những sinh linh khủng bố này, tất cả đều là do khô lâu tạo thành, từng bộ hài cốt tạo thành khô lâu lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời. Lần này nguy rồi, những khô lâu này không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Thạch Cơ giật mình nhìn xem những khô lâu này. Yêu Quân cũng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem những khô lâu này, nói: "Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng bọn da hỏa này thực lực càng mạnh. Chúng ta nếu là đối phó bên trong một cái khô lâu, mấy cái khác khô lâu khẳng định sẽ không chút do dự công kích chúng ta." Thạch Cơ nói: "Chúng ta liên thủ đối phó một tôn khô lâu, còn lại bốn bộ khô lâu liền giao cho ngươi đối phó." Tốt Yêu Quân nhẹ gật đầu. Thế là, hai người liên thủ đối kháng trong đó một tôn khô lâu. Bọn hắn giải quyết hết một tôn khô lâu sau, lại đối thanh toán một tôn cuối cùng thành công đào thoát. Chương 805, Tiên linh trong châu 2, chương 805, Tiên linh trong châu 2. Còn lại ba tôn khô lâu cũng không có tiếp tục ngăn cản Thạch Cơ cùng Yêu Quân rời đi, bởi vì bọn chúng cũng rõ ràng Thạch Cơ cùng Yêu Quân thực lực, nếu là khăng khăng lưu bọn hắn lại, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thạch Cơ cùng Yêu Quân sau khi rời đi, liền hướng phía Tiên cung nhanh chóng bay đi. Một lúc lâu sau, bọn hắn đi tới Tiên cung vị trí. Tiên cung đại môn đóng chặt lại, thấy cảnh này, Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đưa tay sờ sờ tiên cung cửa lớn, phía trên cấm chế hoa văn, để hắn ký ức hắt sâu. Tiên cung trên cửa chính khắc họa cấm chế đường vân, ẩn chứa phong ấn chi lực. Nếu không bài trừ tầng này phong ấn, căn bản là không có cách bước vào tiên cung nữa bước. "Để cho ta tới nghiên cứu một phen." Yêu Quân nói ra. Hắn lấy ra một tôn phong cách cổ xưa la bàn, trên la bàn này tuyên khắc lấy rất nhiều thần bí đồ án. Yêu Quân bắt đầu vận chuyển pháp lực thôi động la bàn, ý đồ kích hoạt trên đó cấm chế lực lượng. Nhưng mà, liên tiếp thử vài chục lần, la bàn từ đầu đến cuối ảm đạm vô quang, không phản ứng chút nào. Yêu Quân cau mày, trầm giọng nói, "Tòa tiên cung này phong ấn không thể coi thường, cho dù là ta món trí bảo này, cũng vô pháp giải khai." Bây giờ chỉ có thể nhìn thủ đoạn của ngươi có thể hay không phá vỡ phong ấn này. Nếu ngươi cũng không được, vậy ta liền thật vô kế khả thi." Thạch Cơ hít sâu một hơi, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra Bộ Thiên Thuật. Theo Bộ Thiên Thuật thi triển, từng nét phù văn từ trong tay hắn bay ra, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Thạch Cơ không ngừng đánh ra pháp quyết, những phù văn kia liền hướng phía Tiên Cung cấm chế dũng mãnh lao tới. Nương theo lấy từng đợt thanh âm vỗ vụt, phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rách, lực lượng dần dần yếu bớt. Yêu Quân thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới Thạch Cơ lại có như thế năng lực, có thể phá vỡ tiên cung này phong ấn. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin, có thể xưng hành vi người tiên. "Nhanh, tăng thêm tốc độ phá vỡ phong ấn." Diêu Quân vội vàng nói. Thạch Cơ nghe vậy, ra tăng thôi động bổ thiên thuật cường độ. Khi bổ thiên thuật bị triệt để sau khi kích hoạt, phong ấn rốt cục hoàn toàn tan rã. Thạch Cơ cùng Diêu Quân thân hình khẽ động, bay vào tiên cung. Thạch Cơ nói ra, "Chúng ta trước tìm thanh tịnh chi địa, luyện hóa tiên linh châu lại nói." Một lúc lâu sau, bọn hắn tìm được một chỗ chỗ ẩn nốt. Diêu Quân lấy ra tiên linh châu, nói thôn phệ viên này tiên linh châu, có lẽ có thể đột phá đến chuẩn tiên cảnh rỡi đi. Hắn cười khổ lắc đầu, lại nói nào có đơn giản như vậy. Nếu thật có thể dễ dàng như thế đột phá, ta đã sớm phóng ra một bước kia, không cần đợi đến hôm nay." Thạch Cơ khẽ gật đầu, cảm thấy yêu quân nói cực phải. "Cái này tiên linh châu sát thực gần chứa bàng bạc mà tinh thuần linh hồn năng lượng." Thạch Cơ chỉ cảm thấy trong đầu biển linh hồn đều sôi trào lên, tiên linh châu dược hiệu cường đại, có thể thấy được long đúng. Trước đây không lâu, thạch cơ linh hồn còn bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. "Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm." Trong khối ngọc bội này ẩn chứa nguyên dược chi độc, ngươi như muốn luyện hóa tiên linh châu, nhất định phải tiếp nhận nguyên dược này chi độc. Một khi tiếp nhận, ngươi có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thạch Cơ trong tầm mắt. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần thái thản nhiên tự đắc. Thạch Cơ nhìn thấy tên lão giả này lúc, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão giả này, đúng là lúc trước trợ hắn giải trừ biển linh hồn bên trong lực lượng nguyên rủa vị tiền bối kia. Nguyên lai là tiền bối ngài, vãn bối Thạch Cơ xin ra mắt tiền bối. Thạch Cơ vội vàng ôm quyền hành lễ. Không cần phải khách khí, người trẻ tuổi. Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, cái này tiên linh châu, liền tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá tới chuẩn tiên cảnh giới. Lão giả cười híp mắt nói ra, lập tức đem trong tay tiên linh châu ném về Thạch Cơ. Thạch Cơ há mồm, đem Tiên Linh Châu nuốt vào trong bụng. Tiên Linh Châu mới vừa vào trong bụng, Thạch Cơ liền cảm thấy một cấu ngọn lửa nóng bỏng từ trong bụng phun ra ngoài, kịch liệt bốc cháy lên. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội pháp lực tiến hành áp chế, nhưng ngọn lửa này cực kỳ bá đạo, có thể đốt cháy pháp lực của hắn. May mắn Thạch Cơ pháp lực hùng hậu, mới miễn cưỡng ngăn cản được ngọn lửa này xâm nhập. Nhưng mà, dù vậy, Thạch Cơ vẫn cảm thấy thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, cắn răng kiên trì lấy dùng pháp lực áp chế hỏa diễm. Cái trán che kín mồ hôi, hắn cắn chặt hàm răng, chọn vẹn hao tổn 9 canh giờ. Thạch Cơ mới rốt cục thành công ngăn chặn hóa diễm. Hắn mở to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này, hắn suýt nữa lật thuyền trong mương, may mắn phản ứng kịp thời, nếu không chắc chắn táng thân biệt lửa. Thạch Cơ lấy ra Tiên Linh Châu, cẩn thận quan sát. Tiên Linh Châu rất nhanh tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, nội bộ ẩn chứa bảng bạc năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Thạch Cơ trong đan điền. Thạch Cơ cảm thấy mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí có thể nghe được trong đan điền truyền đến tiếng ngân minh. Hắn cảm giác chính mình sắp đột phá bình cảnh. Theo Tiên Linh trong châu năng lượng không ngừng tràn vào đan điền, Thạch Cơ thể nội pháp lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh trưởng, mênh mông Hắn biết, đây là pháp lực thuế biến dấu hiệu. Thạch Cơ mừng rỡ trong lòng, bắt đầu xung quan. Lần này, hắn cũng không sử dụng long thượng chi cánh tay đến trấn áp tiên linh châu bên trong lực lượng kinh khủng, mà là lựa chọn mượn nhờ đột phá lực lượng đến trấn áp. Thạch Cơ trong đan điền, xuất hiện một cái cự viên hư ảnh. Cái này cự viên hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía năng lượng kinh khủng kia thôn vệ mà đi. Tiên linh trong châu cái kia cố làm cho người sợ hãi khủng bố năng lượng, đã bị tôn kia cự viên hư ảnh triệt để thôn vệ hầu như không còn. Giờ phút này, tôn kia cự viên hư ảnh phảng phất sắc ngưng luyện ra chân thực thân thể, sinh động như thật. Cái này năng lượng và nhân là khủng bố đến tụ điểm. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi. Hắn đứng dậy, nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, phảng phất có thể lay động đất trời. Hắn âm thầm phỏng đoán, giờ phút này một quyền của mình bung ra, có lẽ liền có thể đem đế chủ cấp cường giả khác quanh sát. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận tiếng bước chân, một nữ tử chậm chậm mà vào. Nữ tử nhìn thấy Thạch Cơ, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng nhìn thấy Thạch Cơ trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên vừa trải qua một trận kỷ chiến. Công Tôn Nguyệt mà, bại tiến tiền bối. Công Tôn Nguyệt mà đối với tên lão giả kia không người thi lễ. Thần sắc cung kính. Tên lão giả này chính là Công Tôn Nguyệt Mã sư phụ, một thân tu vi sâu không lường được, làm cho người kính sợ. Công Tôn Nguyệt Mã đối với vị sư phụ này đã kính sợ lại sùng bái. "Miễn lễ, miễn lễ." Lão giả khoát tay náo, cười ha hả nói ra, một mặt hòa ái. Lập tức, hắn hỏi, "Ngươi tên là gì?" Công Tôn Nguyệt Mã hồi đáp, bẩm báo tiền bối, "Vãn bối Công Tôn Nguyệt Mã, gia sư mệnh ta ở đây thủ hộ Tiên Linh Châu." Nguyên lai là Công Tôn lão quỷ phái tới đệ tử, lão giả này ngược lại là sẽ dạy dỗ người. Cái này Tiên Linh Châu coi như không tệ, ngươi theo ta rời đi nơi này đi." Nói xong, Lão giả liền đi ra phía ngoài, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thạch Cơ hướng lão giả hành lễ gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đối với lão giả tràn đầy kính ý. Hắn cảm giác đến, vị lão giả này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Mặc dù Thạch Cơ không cách nào nhìn thấu tu vi của lão giả, nhưng hắn lại có một loại dự cảm. Vị lão giả này nhất định là một tôn siêu việt tiên tôn cảnh giới tồn tại kinh khủng. Lão giả nói, "Tiểu Hữu không cần phải khách khí, người ta gặp nhau chính là duyên phận." Chương 806, Ngọc phù kết hoạt, 1, chương 806, Ngọc phù kết hoạt, 1. Thạch Cơ hỏi Xin hỏi Tiên Bối, thế nhưng là Thánh Tổ Sơn mạch cường giả nhân tộc. Lão giả nói ra, ta họ Triệu, tên một chữ Hằng, tự nhiên không phải Thánh Tổ Sơn mọi người. Ta cùng ra gia gia ngươi, cũng coi là bạn cũ. Triệu Tiên Bối vậy mà nhận biết ra gia gia của ta. Thạch Cơ nghe vậy, có chút kinh ngạc. "Ừm, gia gia ngươi từng là ta trung thành nhất tùy tùng, không biết hắn bây giờ ra sao? Gia gia hắn đã vất lạc." Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, trong giọng nói lại mang theo vẻ đau thương. Triệu Hằng không khỏi thở dài một tiếng, hắn vô vô Thạch Cơ bả vai, sau đó thân hình loé lên, biến mất không còn tăm tích. Thạch Cơ thì bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hắn bắt lấy hết thảy cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Rốt cục, hắn thành công bước vào chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Chân tiên cảnh giới, mỗi một cấp độ đều cực kỳ gian nan, muốn đột phá càng là khó càng thiên khó. Mấy chục tỷ tu sĩ bên trong, có thể đột phá chân tiên cảnh giới, ý nguyên lắc đáp không có mấy. Đột phá chân tiên cảnh giới, là con đường tu luyện tiêu chí thấp nhất, nhưng tương tự, cũng đại biểu cho con đường tu luyện cao nhất điểm xuất phát. Bởi vậy, đột phá chân tiên cảnh giới, ý nghĩa phi phàm. Chân tiên cảnh giới, cần cảm ngộ đại đạo chân lý, chỉ có nắm giữ đạo tu sĩ, mới có thể vượt qua tiên phàm ở giữa hừng cao. Chúc mừng tiểu huynh đệ đột phá chân tiên cảnh giới. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một tên lão hầu đi đến. Tên lão hầu này chính là Công Tôn Nguyệt Mã sư phụ. Thạch Cơ liền vội vàng đứng lên, hướng Công Tôn Nguyệt Mã sư tôn cúi người chào, đa tạ tiền bối là tiểu tử hộ pháp. Ngươi có thể hay không lại cho lão bà tử ta nói một chút, ngươi là như thế nào tìm được nơi đây?" Công Tôn Nguyệt Mã sư phụ hỏi. Thạch Cơ gật gật đầu, lập tức đem sự tình chân tướng ký càn cáo tri lão giả. Công Tôn Nguyệt Mã sư phụ trầm tư một lát sau nói ra, hẳn là thật là hắn. Ai? Thạch Cơ nghi ngờ nhìn hướng lão giả. Lão giả nói, năm đó Ta còn chưa gia nhập Hỗn Nguyên Thế gia thời điểm, từng cùng hắn giao thủ qua, bất quá cuối cùng thua ở trong tay của hắn. Đương nhiên, khi đó lão phu vẫn chỉ là tiên tiên cảnh giới mà thôi, mà lại hắn là cấp bậc tiên nhân tu sĩ, chiến lực ngất trời. Dù là bây giờ, hắn ý nguyên có được vô thượng quyền thế, tiền đối cùng hắn có cự oán." Thạch Cơ kinh ngạc hỏi. Lão giả nói ra, có chút thù cũ, chẳng qua là ban đầu lão phu không địch lại hắn. Bây giờ, hắn cũng đã phi thăng đi." Thạch Cơ lắc đầu, không biết. Lão giả gật gật đầu, lập tức nói ra, "Tiểu huynh đệ nếu đạt được Tiên Linh Châu, liền tiếp theo bế quan tu luyện đi." Trọng Nguy tu luyện có thành tựu thời điểm, có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Văn Bối chắc chắn dốc hết toàn lực, báo đáp các vị tiền bối đại ân. Thạch Cơ ôn quyền, lập tức lui xuống. Hắn ngồi xếp bằng, chất vận truyền thái cổ long tự quyết, đem thể nội lộn xộn không chịu nổi pháp lực trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng. Sau đó, Thạch Cơ bắt đầu vận truyền Bổ Thiên thuật. Bổ Thiên thuật có thể chữa trị tu sĩ thân thể tổn thương. Thạch Cơ giờ phút này độc thân bị hao tổn nghiêm trọng, bởi vậy Bổ Thiên thuật chữa trị tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng dù vậy, Bổ Thiên thuật chữa trị hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Theo tu vi dần dần tăng lên, Thạch Cơ Bổ Thiên thuật cũng càng tinh thông. Bộ thiên thuật tốc độ chữa trị cũng dần dần tăng tốc. Ước chừng nửa tháng sau, thạch cơ thương thế trong cơ thể đã khôi phục được 7, 8 phần. Ta trạng thái hiện tại đã đạt tới tốt nhất. Hiện tại có thể nếm thử đột phá chân tiên cảnh giới, hy vọng sau khi đột phá, sức chiến đấu của ta có thể được đến tăng thêm một bước. Thạch cơ trong lòng âm thầm chờ mong. Đột phá chân tiên cảnh giới tương đối đơn giản, nhưng sau khi đột phá muốn thu hoạch được mới tăng lên, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Đầu tiên, thạch cơ phải đi cảm ngộ cái kia chí cao vô thượng đại đạo. Cảm ngộ đại đạo, đối với tu sĩ mà nói, là tăng cao tu vi trên đường gian nan nhất một cửa ải. Rất nhiều thiên tài tu sĩ, tại chuẩn tiên cảnh giới liền trì trệ không tiến, cả một đời đều khó mà bước vào chân tiên chi cảnh. Thạch Cơ từ trong nhẫn trữ vật của mình, lấy ra một viên tiên tinh hạch. Tiếp lấy, hắn bắt đầu từ tiên tinh trong đá cảm ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo. Theo Thạch Cơ không ngừng xâm nhập cảm ngộ tiên tinh trong đá đại đạo, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu chậm rãi phun trào đứng lên. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác chính mình phản phật hóa thân thành một tồn tiên linh. Mà lại, pháp lực của hắn trở nên càng hung hậu. Thạch Cơ pháp lực đang kéo dài không ngừng mà tăng trưởng. Ước chừng một canh giờ trôi qua, Thạch Cơ phát giác được pháp lực của mình không còn tăng trưởng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, hắn cảm ứng một chút tự thân cảnh giới, ngạc nhiên phát hiện chính mình đã đột phá đến chân tiên một trọng thiên. Kết quả như vậy để Thạch Cơ lòng tràn đầy vui vẻ, hắn đoán chừng, đổi lại là người bình thường, muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới, không có một vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, căn bản khó mà làm đến. Có thể chính mình, vẹn vẹn hao tốn không đến 3 canh giờ. Kinh ngợi như thế tốc độ tu luyện, cho dù tại tiên giới, cũng đủ để được xưng tụng là đỉnh tiêm cấp độ yêu nghiệt tu sĩ đi. Người trẻ tuổi, lão bả tử ta vừa mới đem bộ tiên thuật truyền thụ cho ngươi, hiện tại ngươi lại đột phá đến chân tiên cảnh giới? Chúng ta coi như thành toàn xong. Bất quá, ta còn thiếu ngươi một phần nhân quả." La ẩu cười híp mắt nhìn xem Thạch Cơ nói ra. Văn Bối nguyện ý nghe Tiền Bối ký cặn nói một chút. Toa tế đàn kia, tên là Luân Hồi Tế Đàn, truyền thuyết tại Luân Hồi Tế Đàn bên trong, phong ấn một bộ thi hải La ẩu nói ra. "Không sai, lúc trước ta cùng hắn đại chiến một trận, chúng ta song song rơi xuống tiến vào Luân Hồi Tế Đàn, nhưng hắn nhưng lại chưa chết đi." Nàng nói tiếp đi, đây chính là cái sinh linh cực kỳ khủng bố. Hắn là chư đế thời đại nghịch thiên nhất cường giả, thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Lúc trước giao thủ với hắn lúc, chúng ta đều là tiên quân cảnh giới. Khi đó Vị cường giả kia chỉ dùng không đến một chiêu, liền đem ta cho chém giết. Nghe nói như thế, Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không khỏi nhíu mày nói ra, một chiêu liền đem tiền bối ngài cho chém giết, đây cũng quá bất khả tưởng đi. Lão hồ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì? Hắn sát thực một chiêu liền chém giết lão phu. Ta bản nguyên bị triệt để hủy diệt, nhưng ta cũng không hề hoàn toàn chết đi, ta ẩn nốt đến trong chỗ bí cảnh này. Ta bản nguyên mặc dù bị hủy diệt chín thành, nhưng còn lại một thành bản nguyên, lại làm cho ta kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Thì ra là thế. Thạch Cơ mới chợt hiểu ra. Lão giả tiếp tục nói, vị tồn tại kia thực lực quá mức khủng bố, nếu là bọn mặc hắn mặc kệ, sớm muộn sẽ trở thành đại phiền toái, cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi hỗ trợ đối phó vị tồn tại kia." Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt chân trờ. "Ngươi là sợ liên lụy chính mình thân bằng hảo hữu đi?" La Âu nói ra. "Đúng vậy, ta lo lắng sẽ liên lụy đến bọn hắn." Thạch Cơ một mặt đàng chắc nói. La Âu nói ra, "Tiểu tử, mệnh cách của ngươi rất kỳ lạ, là thân phụ người đại khí vận, phúc duyên của ngươi thâm hậu không gì sánh được, nhất định sẽ vượt khởi, cho nên, ngươi căn bản không cần e ngại vị tồn tại kia." Thạch Cơ lập tức lộ ra cười khổ, nói ra, "Tiền bối hiểu lầm văn bố." Văn Bối không phải sợ vị tồn tại kia, Văn Bối chỉ là lo lắng sau khi ta rời đi, vị tồn tại kia sẽ giận lây sang bên cạnh ta bằng hữu thân thích. Chương 806, Ngập phù kích hoạt 2, chương 806, ngập phù kích hoạt 2. Dù sao, vị tồn tại kia quá mức nguy hiểm, nếu là không diệt trừ hắn, Văn Bối ăn ngủ không yên a. Thạch Cơ lời này cũng là không giả. Hắn xác thực không hi vọng chính mình sau khi rời đi, vị tồn tại kia chạy đến Tiên Võ Đại Lục đi đối phó thân thích của chính mình bằng hữu. Ha ha, ngươi đây là buồn lo vô cớ, La Hầu cười ha ha nói đạo. Thạch Cơ nao nao, hỏi Vì sao nói là buồn lo vô cớ đâu?" La Hầu nói ra, bởi vì tên kia hiện tại ngay tại độ kiếp, sau khi độ kiếp, hắn bản thân bị trọng thương, muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, ít nhất phải mấy trăm năm thời gian. Tới lúc kia, ta đã không tại nhân thế. Thì ra là như vậy." Thạch Cơ nói ra. La Hầu còn nói, "Vị cường giả kia, tên là Thần Vương Cương Hằng, là thời đại viễn cổ tồn tại, không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên. Năm đó hắn tại luân hồi trong tế đàn bố trí rất nhiều trận pháp. Những trận pháp này có thể ngăn cách hắn phát ra khí tức bá đạo, người bên ngoài căn bản không phát hiện được nơi này. Nơi này có một tòa tế đàn Ta đem hắn phong ấn tại trong tế đàn, mà ta thì giấu ở trong sân động. Hắn bị phong ấn ở trong tế đàn, muốn tránh thoát phong ấn, không biết phải bao lâu thời gian, tới khi đó, ngươi khẳng định đã rời đi. Nếu là hắn tìm không thấy ngươi, liền sẽ trở về luân hồi tế đàn, đến lúc đó, ngươi lại nghĩ biện pháp đối phó hắn không mượn. Nghe được lời nói này, Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn vội vàng hướng lão hầu hành lễ, nói ra: "Vạn bối Thạch Cơ, bái kiến lão tổ tông." Thạch Cơ trực tiếp đoán được lão hầu thân phận, bởi vì hắn hoài nghi lão hầu là một vị đế chủ cấp cường giả khác. Nếu thật là đế chủ, tự nhiên đáng giá kính trọng. Miễn lễ. Miễn Lễ La Hầu vừa cười vừa nói, sau đó liền dẫn Thạch Cơ hướng chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Thạch Cơ đi tới một gian mật thất. "Trong này là của ta quan tài." La Hầu chỉ hướng bên trái quan tài. Nàng mở miệng nói, "Năm đó ta bị phong lên lúc, chính là nằm tiến vào chiếc quan tài này bên trong. Chiếc quan tài này cực kỳ lợi hại, có thể đem ta khí tức trên thân hoàn toàn che lậy, dù là hắn là đế chủ cấp cường giả khác, cũng đừng hòng cảm ứng được ta tồn tại." Đây là vãn bối việc nằm trong vạn sự. Thạch Cơ ôn quyền đáp lại nói, hắn đẩy ra nắp quan tài, thả người nhảy vào trong quan tài. Vừa mới đi vào, Thạch Cơ liền cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Thân thể của hắn kém chút bị đông cứng. Lạnh quá a. Thạch Cơ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Lão Hầu giải thích nói, ngươi không cần lo lắng, đây là quan tài hàn băng, ẩn chứa cực kỳ đặc thù nhiệt độ, loại nhiệt độ này đối với ngươi sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghe xong lão Hầu giải thích, Thạch Cơ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức tại quan tài hàn băng lên mâm đầu gối tọa hạ. Cái này quan tài hàn băng chính là lão Hầu qua tài. Thạch Cơ nhắm mắt dưỡng thần, tính tọa tại trên quan tài. Chờ đợi mấy ngày sau, Thạch Cơ cảm giác mình phảng phất tiến nhập mộng đẹp, lâm vào trong ngủ say. Giấc ngủ này, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, Thạch Cơ nghe được một trận răng rắc răng rắc tiếng vang, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Thạch Cơ cảm giác được, nhiệt độ chung quanh tụ hội lên cao không ít. Hắn thử quan tài Hàn Băng nhảy lên bên dưới, phát hiện chính mình vậy mà trôi nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt làm hắn rung động không thôi. Phía trên đỉnh đầu hắn, vậy mà ngưng tụ ra một mảnh lôi đỉnh chi hải. Đó là vô tận lôi điện hội tụ mã thành, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, phản phất có thể hủy diệt thế gian và vật. Mà Thạch Cơ liền đứng ở mảnh này, lôi trì phía trên. Trong huyết mạch của Hàn Phong trào ra năng lượng cường đại, những năng lượng này sau đó hóa thành hỏa diễm. Cháy hùng hực hỏa diễm đem hắn trăm chú bao quạ. Hỏa diễm đem hắn thôn phệ trong đó. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn phát hiện, bị ngọn lửa bao quạ đằng sau, chính mình vậy mà bắt đầu niết bàn trùng sinh. Thạch Cơ thân thể bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Lục thân gây dựng lại, huyết mạch khôi biến. Đương nhiên, quá trình này thời gian kéo dài không hề dài. Rất nhanh, thạch cơ nhục thân cùng huyết mạch liền hoàn toàn tái tạo hoàn thành. Thạch cơ một lần nữa mở hai mắt ra. Thật cường đại huyết mạch a. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi. Đây vẫn chỉ là vừa mới ló xác, chưa đột phá đế chủ cảnh giới trạng thái. Nếu là đột phá đến đế chủ cảnh giới, như vậy, Thạch Cơ huyết mạch đem cường đại đến loại trình độ nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà lại, Thạch Cơ huyết mạch bên trong còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này đến tột cùng là cái gì, Thạch Cơ cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, loại lực lượng này không thể coi thường. Bây giờ, huyết mạch của mình thuế biến đã hoàn thành. Chính mình khoảng cách đế chủ cảnh giới, chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. "Chúc mừng công tử tu vi tiến nhanh." Lão ẩu nói ra. Thạch Cơ đáp lại nói: Đa Tạ lão tổ tông hùng trọng, không cần phải khách khí, ngươi nếu là tộc ta truyền thừa giả, vậy chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta hay là thương lượng một chút kế hoạch cụ thể đi, như thế nào đối phó ra hỏa kia? Ra hỏa này, thế nhưng là không chết không thôi. Một khi hắn lao ra, tất nhiên sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Nàng vẫn đối với thần chi ý chí trong lòng còn có kiêng kỵ, có lẽ thần chi ý chí thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục hồi, bằng không mà nói, La Hổ không có khả năng kiêng kỵ như vậy tồn kia thần chi ý chí. Thạch Cương nói ra, vạn bố đã chuẩn bị xong, đến lúc đó nhất định phải để hắn hồn phi phách tán. Ân, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Lão ẩu nói ra, "Ngươi lui xuống trước đi đi, chờ ta tin tức." "Là, lão tổ tông." Thạch Cơ lập tức rời khỏi mật thất, đi vào vách núi treo leo cạnh cửa đá. Hắn đẩy ra cửa đá, sau đó đi ra khỏi sơn cốc. "Tiểu tử, làm sao mới ra ngoài?" Mật Mạc bọn người nhao nhao tiến lên đón. Thạch Cơ nói ra, "Bên trong quá âm trầm, ta ở bên trong chờ đợi hai ngày, cho nên chậm trễ chút thời gian." "Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo, nhìn xem tình huống." Mật Mạc hỏi, "Ngươi xác định cái địa phương quỷ quái này không có nguy hiểm?" "Xác định." Thạch Cơ trả lời khẳng định. Tất Mật Mạc bọn người gật đầu đồng ý. Bọn hắn đi theo Thạch Cơ, tiếp tục hướng phía sơn mạch bên ngoài lao đi. Mảnh khu vực này cấm chế cực kỳ cường đại, ngay cả tiên trận sư, yêu quân bọn người thúc thủ vô sách. Chỉ có dựa vào lão hồ lưu lại món bảo bối kia mới có thể ra đi. Cho nên Thạch Cơ bọn người ra ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn một đường thông suốt rời đi mảnh khu vực này. Khi Thạch Cơ bọn người xuất hiện tại sơn lâm bên ngoài lúc, Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra nét mặt hư vấn. Rốt cục thoát khỏi tồn kia vô cùng kinh khủng thần chi sao? Thật sự là quá tốt. Thạch Cơ nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi thần chi dây dưa đâu. Thạch Cơ nhìn về phía mặt bạc Độc tổ cùng Tà Tôn Thánh Giả nói ra, "Ta đi trước luyện hóa viên ngọc phù kia, hai người các ngươi bảo vệ tốt nơi này, tuyệt đối không nên để bất luận cái gì một người tu sĩ chạy đi." "Công tử yên tâm đi, cam đoan không dung tha bất cứ người nào." Thạch Cơ nhanh chóng tiến vào trong núi rừng, hắn tìm một cái địa phương ẩn nấp, lấy ra viên ngọc phù kia. Đây là lúc trước lão hầu cho hắn. Thạch Cơ cẩn thận kiểm tra một phen, ngọc phù cũng không hiện ra bất cứ dị thường nào. Thạch Cơ đem nó kích hoạt, trong chốc lát, ngọc phù tách ra chói lóa mắt quá mang. Hắn phản phất chính lấy cực nhanh tốc độ hướng cái nào đó vùng đất không biết tới gần.